Nha Đồng đốc, ngươi như thế nào sẽ có này chờ ý tưởng? Ta cũng không biết, rất nhiều sự đều cùng ta nguyên lai like kế hoạch không giống nhau. Ta nguyên kế hoạch là giàn xếp hảo mục ra, sau đó đi trước mục tộc, hỏi thăm ba ba sự, nhưng không nghĩ tới hội ngộ thượng ngươi. Để ý người cùng việc nhiều, làm khởi sự tới liền không thể giống như trước như vậy tiêu xái. Mục gia lần này tao ngộ đến kiếp nạn, làm ta hiểu được này đó đạo lý, là ta hành động theo cảm tình hại bọn họ, tuy rằng kết quả cuối cùng không có tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng lòng ta vẫn là thực bất an, vạn nhất ta không có kịp thời từ trấn Long Sơn trang gấp trở về, kia hậu quả chẳng phải là rất nghiêm trọng. Mục Nhược Hân càng nói trong lòng càng loạn, lại chính mình gần nhất hành động, nói không hối hận là người. Mục gia sở dĩ sẽ gặp kiếp nạn này, hoàn toàn là bởi vì nàng hành xử quá mức tiêu nạo, không xử lý tốt cùng hoàng gia quan hệ. Nhưng này cũng không thể quái nào nha, là cái kia nam cung thần trước tới treo chọc nàng. Này hoàn toàn không phải ngươi sai, ngươi không cần tự trách. Ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, Mục gia chính là ma thành bảo hộ đối tượng chí nhất, ai nếu dám động Mục gia, chính là cùng ma thành đối địch, ta tuyệt không sẽ bỏ qua. Hảo, đừng lại tưởng này đó, ngươi không phải muốn đi tam đồi linh sao? Lại tôi nói, chỉ sợ trời tối đều đến không được cái kia sơn gian khách điểm. lịch hành là cái không hiểu ăn người người, vì không cho mục được hân tưởng quá nhiều, cho nên chỉ có thể rời đi nàng lực chú ý. Bất quá nàng băn khoăn không phải không có đạo lý, nàng một khi gả cho hắn, một gia liền trở thành toàn võ lâm công địch, lấy mục gia năng lực, thật sự khó có thể tự bảo vệ mình. Vấn đề này đích xác nên tưởng cái biện pháp giải quyết. Mục Nhược Hân điều chỉnh một chút nỗi lòng, không cho chính mình lại đi tưởng này, đó có không phiền náo sự, lôi kéo Diêm Lịch Hành tay đi cho ngựa, không nghĩ, tưởng cũng vô dụng, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. A Hành, ngươi đối mã có quen hay không? Ta không hiểu lắm mã, ngươi tới chọn đi. Này thật không tồi. Diêm Lịch Hoành liếc mắt một cái liền nhìn một con mã, đang muốn tìm bán mã lão bản đại khi mới phát hiện, lão bản đã sớm sợ tới mức trốn đến góc đi, cái này làm cho hắn thực vô ngữ. Hắn chẳng qua là trên trán có ma văn mà thôi, có như vậy đáng sợ sao? một nhược hân cũng phát hiện lão bản, trực tiếp đem tiền ném xuống, dẫn ngựa liền đi. Lão bản, tiền phóng nơi này, mã chúng ta dắt đi rồi. Lão bản nào dám hè răng, thẳng đến một nhược hân cùng diêm lịch hành đi được rất xa. hắn vừa mới ra tới, đem trên mặt đất tiền cầm lấy tới thu hảo, một cái xoay người, bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn người hoảng sợ. à, người là ai? Sở Thanh Phong vô thanh vô tức mà xuất hiện ở lão bản phía sau, làm lơ lão bản hoảng sợ, đệ một tiểu định nguyên bảo cho hắn, sau đó dắt đi trong đó một con ngựa, lúc này mới nói, mua mã, mua mã. Lão bản cảm thấy không thể hiểu được, nhìn Tiêu tiểu Định Nguyên Bảo, cảm giác không đủ, nhưng Sở Thanh Phong trên người kia cổ hàn khí quá lạnh, giống số đem lợi kiếm để ở trên cổ hắn, cho dù tiền không đủ, hắn cũng không dám hé răng, chỉ có thể nhận cái này mệnh. Sở Thanh Phong cỡi lên mã, sao khắc nói, muốn cấp trước một bước tới Tam Đôi Linh. Ngày đó hắn bị Long Huyết kiếm gây thương tích, một mình rời khỏi sau đã bị Vây ở Trấn Long Sơn Trang trong vòng, sau lại Trấn Long Sơn Trang cơ quan trận pháp phá phá, hắn mới có thể chạy ra tới. Hắn biết là một nửa hận cùng Diêm Lịch hành phá trận, hai người kia đều không giống bình thường, bọn họ muốn đi Tam Đôi Linh chắc chắn có nguyên nhân, hắn cũng rất muốn biết này trong đó huyền cơ. Đệ nhất càng đưa liên lạc, kỳ hỉ. Câu đệ tử, nhắn lại, tốc chữa để cử phiếu đến một vạn liền thêm càng nha. Chương 146, trời sinh dị tượng. Sở Thanh Phong ra roi thúc ngựa mà chạy tới Tam Đôi lĩnh, nhưng mộ hai cái lại không phải. Diêm Lịch Hành cùng một Nhược Hân cùng kỵ một con ngựa, hai người cũng không sốt ruột, không chậm không mau mà đi, bên đường thưởng thức phong cảnh, một Nhược Hân càng là lấy ra đồ ăn vặt, vừa ăn bên đường, thường thường còn uy Diêm Lịch Hành ăn chút, thực quý trọng hiện tại sở có được vui sướng cùng hạnh phúc. Nàng không biết cùng Áo Hành có phải hay không thật sự có thể thiên trường địa cửu, nắm tay đến lão, nhưng nàng biết, giờ khắc này nàng thật hạnh phúc. Nàng thích Áo Hành, thích hắn đối nàng vô thượng ân ái, thích hắn đối nàng không chỗ nào yêu cầu đương nhiên, nàng cũng không phải cái không có đúng một người, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nàng trong lòng cũng có một phen tức đo cấn nhắc. A hành, ngươi cái này mà thành chi chủ rốt cuộc đội không đội a? Vì sao có này vừa hỏi? Diêm lịch hành kéo chặt cương ngựa, hộ hảo trong lòng người người, chậm gì gì mà dám mã, nguyên bản kia trương ngàn năm không hóa băng sân mặt, giờ này khắp này đã bị hạnh phúc mỉm cười thay thế được. Trên trán ma văn đột nhiên không hề tràn đầy đáng sợ ma sát chi khí, mà là giống sơ thăng khi ánh nắng, ấm áp nhân tâm. Nếu ngươi vội nói, vậy không có thời gian bồi ta ta không cần chính mình nam nhân quyền khinh thiên hạ, cũng không cần hắn cao cao tại thượng, càng không cần hắn tuấn giận bất phàm. ta chỉ cần hắn có thời gian bồi ta, kiếm kiếm vàng bạc. ha ha mỹ thực, nhìn xem phong cảnh, khai nói dỗn, huyên náo, còn có quan trọng nhất một chút, ta hy vọng hắn có thể xứng ta cùng nhau tìm ta ba ba. a hoàng, ngươi rốt cuộc có hay không thời gian nha? có. từ nay về sau, ngươi việc liền sự ta việc, ngươi nơi đi đến đó là ta nơi đi đến. thật vậy chăng? mục nhược thân đem đầu quay lại tới, gần gũi mà đối diện diêm lục hành, đôi môi cơ hồ đều dán đến hắn trên cằm. tuy rằng dựa thật sự gần, nhưng nàng lại không có một chút ít thèm thùng, bởi vì nàng có thể tiếp thu cùng trước mắt người nam nhân này thân mật tiếp xúc. thật sự, chỉ mong ngươi không chê ta này tôn dung mạo mới hảo ta thích đều không kịp, như thế nào sẽ gạt bỏ. còn có nga, ta trước cảnh cáo ngươi, không chuẩn tam thế tứ thiếp, nếu không ta giết ngươi. tuy có 3.000 con sông, nhưng ta chỉ lấy một gả uống. diêm lịch hành hơi môi nhẹ dương, lộ ra mê người tươi cười, tiếp theo túi đầu mà xuống, ở trước mắt kia trương tiểu trên môi lưu lại chuẩn chuẩn lướt nước một hôn. hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cả đời này sẽ gặp được có thể tiếp thu hắn này tôn dung mạo, không chê hắn nửa người nửa ma chi khu người, cho tới nay hắn đều thống hận trời cao đối hắn quá mức tàn nhẫn, nhưng là hiện tại, hắn một chút đều không hận, ngược lại thực cảm kích trời xanh tuy rằng chỉ là một cái chuồn chuồn nước nước khế hôn, một nhược hơn lại mặt đỏ đến túi đầu, xấu hổ thái trọng chất, chán ghét, ngươi như thế nào cũng cùng cái kia hồng ma quái giống nhau, lao thích chiếm người tiện nghi. bất quá nàng rất thích, ngươi sau này sẽ là người của ta, như vậy tiện nghi về sau sẽ chiếm càng nhiều. nếu ngươi cảm thấy chính mình có hại nói, ta không ngại ngươi đòi lại tới. Hảo a ngươi, khi nào học được loại này ám chiêu, vẫn luôn đều sẽ, chỉ là khinh thường dùng chi. xem ra ngươi còn có dấu một tay, ta đây về sau đến nhiều để phòng điểm mới được. còn có, ngươi như thế nào có thể xác định sau này ta nhất định là người của ngươi, vạn nhất ngươi không thể kiếm được 6.000 vạn lượng hoàng kim đâu. Mục nhược hân còn không quên kia gấp 10 lần bản sự, tuy rằng nàng trong lòng đã tiếp thu diêm lịch hành làm nàng nam nhân, nhưng việc nào ra vì đó, nếu là hắn qua không được quan, nàng sẽ không miễn cưỡng đem chính mình cấp gả cho. Nàng có thể cho phép chính mình nam nhân không có trí cao vô thượng về lợi, không có địa vị tôn quý, nhưng nàng không cho phép chính mình nam nhân không có kiếm tiền năng lực. Có kiếm tiền năng lực còn không được, kiếm được tiền cần thiết hết thể nộp lên trên. Một tháng trong vòng, ta nhất định kiếm được 6000 vạn lượng. Diêm lịch hành nói được phi thường có tự tin, kia cùng đại khẩu khí thậm chí làm người cảm thấy 6000 vạn lượng tựa hồ hiếu. Nếu hắn liền chút tiền ấy cũng lộng không đến nói, như thế nào có thể sáng tạo ma thành? Một tháng, ngươi nói nga. Đúng vậy, ta nói, một tháng Hảo, một tháng lúc sau, ta bực này số ánh vàng rực rỡ hoàng kim. Một nhược hân đối Diêm Lịch Hoàng cũng rất có tin tưởng, cầm khối bánh quy, đưa đến hắn bên miệng đi. À. Diêm Lịch Hoàng ngoan ngoãn mà hé miệng biên, ăn luôn đưa đến bên miệng bánh quy. Phát hiện sắc trời đã không còn sớm, chân trời còn xuất hiện mây đen ấp thành, hiển nhiên sắp trời mưa. Vì thế một tay ôm một nhược hân eo, một tay là khẩn cương ngựa, giá mã chạy vội. Nếu hân, sắp trời mưa, chúng ta muốn chạy nhanh lên đường. Ngồi ổn. Hảo, Diêm Lịch Hoàng không ngừng dục ngựa nhanh chóng đi trước, thường thường còn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhưng mà bầu trời dị biến làm hắn tâm sinh bất an. Vừa rồi còn chỉ là mây đen áp thành, nhìn qua là sắp trời mưa dự triệu, nhưng mới một chén trà nhỏ thời gian, không trùng đã hắc thành một mảnh, rõ ràng thái dương còn không có xuống núi, hôm nay cũng đã mau hắc đến không thấy năm ngón tay. Như thế quỷ dị hiện tượng thiên văn, quá không tầm thường, vừa thấy liền biết có đại sự muốn phát sinh. Mục Nhược Hân đột nhiên có điểm hối hận quá mức sốt ruột đi tam nơi lĩnh, nhưng nàng cũng không biết không trùng sẽ đột nhiên phát sinh loại này dị biến, hiện giờ bọn họ thân ở làm được thượng, chứ không có thôn sau không có tiệm, liền tìm cái trốn vũ địa phương đều khó. Đột nhiên một trận gió to từ trước mặt thổi tới, sức gió rất lớn, đại đến liền chạy vội chúng con ngựa đều cất vó dừng lại. Diêm Lịch Hành chạy nhanh thiết chặt cương ngựa, đem sợ tới mức hoảng loạn con ngựa ổn định, nhưng sức gió quá lớn, con ngựa đại trấn kinh, căn bản là ổn không xuống dưới. A Mộc Nhược Hân đôi mắt vào các đá, đau đến lợi hại, đều tranh không khai, chỉ có thể dùng tay đi đem cắt đá lo. Nhưng cố tình lúc này, lại một trận gió to thổi tới, sức gió thật là cường đại, đem chỉnh con ngựa đều cấp thổi bay lên. Diêm Lịch Hành thấy đại sự không ổn, ôm Mộc Nhược Hân nhẹ xuống nội, dùng linh lực ở chung quanh hóa ra một cái hình tròn kín dưới, ngăn trở bên ngoài sức gió. Có kết giới bảo hộ, Mộc Nhược Hân không hề bị đến sức gió thổi quét, các đá cũng lo, mở to mắt vừa thấy, rất là giật mình. Lúc này trên bầu trời có một cái thật lớn tầng mây lốc xoáy, đem trên mặt đất đồ vật đều cuốn tới rồi bầu trời, có cả toa ngọn núi đều bị cuốn lên rồi, ngay cả kia con ngựa cũng là bị lốc xoáy cấp cuốn đến bầu trời đi, quả thực giống như là một cái thiên động, quá mức thật lớn, cũng không phải nhân lực có khả năng ngăn cản. Sức gió còn không ngừng ở tăng mạnh, không ngừng đem trên mặt đất đồ vật hướng lên trên cuốn. Diêm Lịch hành ngăn cản này, đó sức gió ngăn cản được thực cố hết sức, nhưng vẫn là dùng sức toàn lực chống cự, bởi vì bản thân năng lực hữu hạn, hắn đành phải sử dụng ma lực. Mục Nhật Hân nhìn đến Diêm Lịch hành sử dụng ma lực, lập tức ra tay, giúp hắn tăng mạnh kết giới, cũng ngăn cản hắn, A Hành, không cần sử dụng ma lực, ta tới giúp ngươi có một nhược hân trợ giúp, diêm lịch hành chống cự đến không như vậy cố hết sức, cho nên đem ma lực thu hồi, cũng triệu hồi ra long huyết kiếm, lấy kiếm bị trụ, đem kết giới cố định trên mặt đất, không cho trên bầu trời cái kia đại lốc xoáy đem bọn họ cuốn đi. vì cái gì ta luôn gặp được loại này thiên tai a? một nhược hân thúc giục linh lực cố định kết giới, thấy diêm lịch hành đem long huyết kiếm bị trụ, nàng cũng triệu hồi ra phượng huyết kiếm, đồng dạng lấy tới làm cây cột, ra cố bọn họ kết ừ. giới. kết giới bên ngoài vẫn như cũ vẫn là gió nổi mây phun, trên mặt đất đồ vật không ngừng hướng bầu trời phi, cuối cùng biến mất ở lốc xoáy bên trong, không biết đi nơi nào. lúc này, lốc xoáy trung tâm điểm phi lạc ra một cái cầu lõi điểm, nâng thường thường con đuôi, từ bầu trời rơi xuống xuống dưới, chạm vào. Một tiếng vang lớn, rung trời động mà, phản phất đem toàn bộ đất mặt ngoài đều cấp chấn thiên. Mà vang lớn qua đi, sức gió tùy theo biến mất, bầu trời lốc xoáy dần dần biến mất, cuối cùng không thấy bóng dáng, không trung lại khôi phục sáng sủa, vạn vật không mây, giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nhưng trên mặt đất tổn hại trình độ, nhưng không giống như là chuyện gì cũng chưa phát quá quá. Sức gió đình chỉ, diêm Lịch Hành liền đem kết giới thu hồi, sau đó đi phía trước đi vài bước, nhìn về phía vừa rồi quang điểm rơi xuống phương hướng. Cái kia vừa vật là tam đôi lĩnh phương hướng. A Hoành, vừa rồi cái kia là cái dạng gì? Mục Nhược Hân cũng thấy được cái kia quan điểm, chỉ là không biết đó là thứ gì nàng tuy rằng từ mụ mụ nơi đó biết không thiếu hiếm lạ bà bối nhưng cũng không phải cái gì đều biết, tương phản nàng biết được rất ít rất ít. vừa rồi cái tiêu quang, tựa hồ rất quen thuộc. diêm lịch hành hồi tưởng vừa rồi kia đoàn quang bộ dáng chỉ là cảm thấy quen thuộc nhưng không có nghĩ ra cái gì tới. trực giác nói cho hắn, cái tiêu quang hắn trước kia gặp qua. quen thuộc, nó như thế nào ngươi khả năng gặp qua loại đồ vật này lạ? hẳn là như thế. a hành, dù sao chúng ta cũng phải đi tam bối lĩnh, không bằng hiện tại liền qua đi nhìn một cái, nói không chừng còn có thể nhận được cái gì bà bối. hôm nay hàng dị tượng chuẩn có bất phàm chi vật giá sinh, chỉ là không biết là người vẫn là vật. vừa rồi chúng ta đều nhìn đến quan điểm, ta tưởng hẳn là cái bà bối. đi, chúng ta đi nhìn một cái một nhược thân dắt Diêm Lịch Hoàng Tay bước nhanh hướng Tam Đôi Lĩnh phương hướng đi đến nàng nguyên bản còn tính toán đến Sơn Gian Khách Điếm đi nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi Tam Đôi Lĩnh nhưng hiện tại nàng đã gấp không chờ nổi muốn đi thăm cái đến cuối cùng chỉ cần nhanh hơn cất trình, trời tối phía trước nhất định có thể tới đế Tam Đôi Lĩnh Diêm Lịch Hoàng không có phản đối đi theo một nhược thân cùng nhau đi kỳ thật chính hắn cũng tưởng mau chóng biết rõ ràng vừa rồi nhìn thấy cái kia quang điểm là cái gì càng muốn biết hắn vì cái gì sẽ đối cái kia điểm cảm thấy nhìn đến điểm từ thiên hạ rơi xuống người không chỉ là một nhược cùng Diêm Lịch Hoành, còn có Sở Thanh Phong ở xoáy xuất hiện thời điểm Sở Thanh Phong đã tới Tam Đôi lĩnh, tuy rằng hắn tránh thoát gió kia một quan nhưng cả người lại trật vật bất khám, tóc đột, quần áo tổn hại nhưng mà này đó đều không quan trọng, quan trọng là hắn không bị lốc xoáy hít vào đi. Sở Thanh Phong thoáng sửa sang lại hảo tự mình dung nhan, sau đó liền hướng vừa rồi quang điểm rơi xuống phương hướng đi đến. Lúc này đường núi phi thường khó đi, trên núi cây cối đều bị hủy đến không sai bị lắm, đoạn đoạn, tàn tàn, có thậm chí đã nổ tận gốc, nhưng này đó đều là tương đối may mắn, bất hạnh vận số lượng đều vào lốc xoáy bên trong. Trên núi thổ thạch cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, hoàn toàn không lộ, chỉ có thể tay dự chân leo lên. Đối với như vậy ác liệt hoàn cảnh, Sở Thanh Phong cũng không có lùi bước, nỗ lực hướng trên núi bò. Xa xa cũng đã nhìn đến trên đỉnh núi có một đoàn ánh sáng, Con hắn so một lực hơn cùng Diêm Lịch hành sớm đến tam nếu không như vậy bảo bối lại nên rơi xuống trong tay bọn họ. Chương 147, cục đá người. Sở Thanh Phong phế đi sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc bò tới rồi đỉnh núi, nhưng trước mắt chó đã thấy hết thảy, lại làm hắn hoàn toàn thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy cái gì hi thế chân bảo hoặc là kỳ thú linh vật, lại không ngờ là một khối so người còn cao hình tròn đại thạch đầu. Này tảng đá cùng mặt khác bình thường cục đá không gì hai dạng, duy nhất chỗ đặc biệt chính là nó đủ đại, đủ viên, mặt ngoài còn hoàn hạc. Chính là đại cục viên vô dụng, như vậy cục đá chỉ cần có tâm, tùy thời đều có thể làm cho đến. Tiêu phí như vậy đại sức lực, tìm được thế nhưng là một khối bình thường cục đá, Sở Thanh Phong tâm tình có chút hạ xuống, mắt thấy thiên liền phải hắc, vì thế quyết định trước xuống núi, lại không ngờ quay người lại liền thấy được một dược hơn cùng Diêm Lịch Hành Lắc mình xuất hiện. Diêm Lịch Hoành không phải bò lên trên sơn, mà là trực tiếp sử dụng truyền tống thuật, một truyền liền tới tới rồi trên đỉnh núi, bất việc lại hiệu suất. Bất quá vừa đến đỉnh núi liền thấy chợt vật bất khâm sở thanh phong, tưởng không kinh ngạc đều khó. Như thế nào đi đến nơi nào đều có thể gặp được sở thanh phong, thật là âm hồn không tan. Diêm Lịch Hoành biết sở thanh phong thích một được hân, cho dù tới rồi mục đích địa cũng không buông tay, vẫn như cũ ôm một được hân không bỏ. Trên mặt tất cả đều là bá đạo chiếm hữu dụng, còn có đối sở thanh phong lý, tình địch. Sở thanh phong có thể cảm giác được đến Diêm Lịch lý, bất quá cũng không có để ý nhiều. bọn họ vốn dĩ chính là đối thủ, có địch hết sức bình thường. Gì, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Gần nhất giống như đi nơi nào đều có thể gặp phải ngươi. Mộc Nhược Hân nhìn đến Sở Thanh Phong liền chào hỏi, tuy rằng đối hắn ấn tượng không tốt lắm, nhưng hai người chi dàn cũng không có gì thâm cũ lại hận, cho nên sẽ không vừa thấy mặt liền cho hắn sắc mặt xem. Bất quá chào hỏi về chào hỏi, nàng cũng không có mạnh mẽ từ Diêm Lịch Hành trong lòng lựa tranh đoạt. Mới vừa rồi trời giáng dị vật, ta liền tìm tích mà đến. Sở Thanh Phong đúng sự thật trả lời, nhìn đến Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành như vậy thân mật bộ dáng, trong lòng hảo hững, đơn giản nhắm mắt làm ngơ, đem ánh mắt rời đi, chuyển rời đến kia khối đại thạch đầu tượng. Liên ở đảo mắt trong nháy mắt kia, hắn phản phất thấy được đại thạch đầu ở sáng lên, nhưng chớp mắt qua đi, kia tảng đá lại khôi phục nguyên dạng. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi? Mộc Nhược Hân rời đi Diêm Lịch Hành ôm ấp, đi vào tảng đá lớn khối phía dưới, dùng tay đi sờ, hoa. Thật lớn một cục đá, lại hoạt lại viên, khẳng định không phải thiên nhiên sản vật. A Hành, ngươi mau đến xem xem, này cục đá sờ lên giống vỏ trứng giống nhau, hảo hạn, hảo hảo hảo. Diêm Lịch Hành cho Sở Thanh Phong một cái khiêu khích ánh mắt, lúc này mới đi phía trước đi đến, đi vào Mộc Nhược Hân bên người, duỗi tay đi sờ trước mắt đại thạch đầu, kia xúc cảm thật đúng là như là vỏ trứng, nhưng trước mắt rõ ràng là cục đá, như thế nào sẽ là vỏ trứng đâu? Có phải hay không tự khám nha? Này cục đá không quá tầm thường. Đương nhiên không tầm thường, đây chính là từ bầu trời rơi xuống đồ vật, có thể tầm thường sao? Bất qua nó rốt cuộc là cái gì nha? một nhược hân vây quanh đại thạch đầu đi rồi vài vòng cũng chưa phát hiện các thưởng, trừ bỏ cục đá mặt ngoài giống vỏ trứng giống nhau ngạnh hoạt ở ngoài, mặt khác không có gì đặc biệt địa phương, nên sẽ không thật sự chỉ là một cục đá mà thôi đi. cục đá cũng không cần tiến, là khối đá quý là được, nhưng lại không giống như là đá quý. bầu trời rất xuống chi vật vì sao không thể là tầm thường vật? Diêm lịch hoàng nói đến bầu trời thời điểm, ánh mắt thoáng mắt lẽ mà đi, trên mặt mơ hồ hiện lên lánh tiết chi cười, trong mắt còn cất giấu sâu đậm oán hận, chỉ là hắn che giấu đến quá hảo, không dễ làm người phát hiện nhưng một được hơn lại thấy được, ngại với có sở thanh phong ở đây, không tiện hỏi nhiều, cho nên ghi tạc trong lòng, chờ lén thời điểm hỏi lại hắn. vì thế hắn che giấu đến càng tốt, cố tình hỏi, a mảnh, bầu trời là những cái đó được đến cao nhân trụ địa phương, nơi đó đồ vật liền tính là phổ phổ thông thông, tới rồi nhân dân cũng sẽ là bảo bối đâu. ngươi nói này tảng đá có thể hay không cũng là cái bảo bối a? chính là nó quá lớn, không tốt lắm dọn ra đi. cửu tiên giới còn có huyền linh giới, chỉ có ở huyền linh giới trung tu luyện đạo, mới vừa rồi phi thăng đến cửu tiên, cho nên này cục đá chưa chắc là bầu trời chi vật, cũng có khả năng, cũng có khả năng là huyền linh giới đồ vật. cái kia huyền linh giới cũng là cái hảo địa phương lạc, nơi đó đồ vật cũng là bảo bối, nhất định thực đáng giá chỉ là không biết nhân giới có hay không người nguyện ý ra tiền mua một cục đá lớn nếu không ai nguyện ý mua nói ta đây dọn về đi chẳng phải là lãng phí sức lực dọn như vậy một khối to cục đá thực phí lực khí diêm lịch hành vương ngữ mà lắc đầu hơi hơi làm cười đối một nhược thân cái kia chứa đầy vàng bạc tài bảo đầu góc thực bất đắc dĩ bất quá hắn thích sở thanh phong ở một bên nghe một nhược thân cùng diêm lịch hành nói chuyện được đến không ít tin tức huyền linh giới chẳng lẽ chính là mấy trăm năm trước năm đại tộc dòng chính một mạch đi trước địa phương Liên bởi vì ngũ tộc dòng chính một mạch đều đi hướng Huyền Linh giới, còn em không ít hiếm quý dị thú đều mang đi, cho nên nhân gian ngũ tộc thực lực mới dần dần nhỏ yếu, gần vài thập niên tới lại có tân thế lực của khởi, tứ đại danh gia, năm đại gia tộc hiện giờ thực lực đều có thể cùng ngũ tộc trí nhất chống chọi. Xem ra hắn cần thiết hảo hảo tra một tra về Huyền Linh giới sự, nói không chừng về sau sẽ dùng được đến, một khi hắn có cơ duyên đi đến Huyền Linh giới. Liên ở Sở Thanh Phong ảo tưởng tốt đẹp tương lai thời điểm, đột nhiên có một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem hắn cấp hút đi, hắn liền làm ra phòng bị phản ứng đều không có, chỉ nghe được một nhược hơn một tiếng kêu sợ hãi. A một nhược hơn đang ở nghiên cứu đại trạch đầu, ai ngờ thế nhưng bị đại trạch đầu cấp hút đi vào nếu vẫn diêm lịch hành phát trên người trước, giữ chặt một nhược thân một cánh tay, tưởng đem nàng cứu trở về tới. a hành, ngươi nhanh lên buông tay, bằng không liền ngươi cũng sẽ bị hít vào đi. một nhược thân một nửa thân thể đã ở đại thạch đầu, mà khác một nửa còn ở bên ngoài, chính là dẫn lực quá lớn, bên cạnh lại không có đồ vật cho nàng chảo, trên người sức lực một chút đều phát huy không ra. không bỏ. diêm lịch hành kiên quyết không buông tay, nhưng dẫn lực thật sự quá lớn, hắn đang muốn dùng ra ma lực, nhưng mà còn không có dùng ra tới, hắn cũng bị hít vào đại thạch đầu bên trong, giống như là bị cục đá cấp ăn giống nhau, ăn đến liền tra đều không dư thừa. đại thạch đầu đem ba người hít vào đi lúc sau, lại biến thành bình thường cục đá bộ dáng, sừng sững với đỉnh núi phía trên. Bên ngoài thế giới vẫn là như vậy gió êm sóng lặng, nhưng bên trong thế giới lại. A Mộc Nhược Hân tiếng thét chói tai không ngừng, từ cao cao địa phương đi xuống, rất, không biết rất nhiều ít mới rơi đến tầng thấp nhất, rơi cả người phát đau, ai ra. đau chết mất. Nàng gần nhất như thế nào luôn té ngã a. Sở Thanh Phong trước bị hút tiến vào, cho nên cái thứ nhất rơi xuống đất. Diêm Lịch Hành tuy rằng cùng Mộc Nhược Hân đồng thời bị hít vào tới, nhưng Diêm Lịch Hành thể trọng so trọng, cho nên trước với Mộc Nhược Hân rơi xuống đất. Này Hai cái nam nhân rơi xuống đều không có ra tiếng, lại đâu cũng chịu đựng, chỉ có Mộc Nhược Hân ở nơi đó đau khổ tê thảm. Diêm Lịch Hành đứng lên, chiều Mộc Nhược Hân đi đến, nâng dậy nàng, "Nếu Hân, nhưng có té bị thương." xem như bất hạnh chung đại hạnh, không có đứt tay đứt chân, chính là mông rơi đau quá. vậy con ngươi có hay không văng ngã? một người thân cũng không quên quan tâm Diêm Lực Hành, đau đớn trên người hoán qua sau liền nhìn kỹ xem hắn, xác định hắn cũng không có đứt tay đứt chân mới yên tâm. nói đến cũng kỳ quái, bọn họ từ như vậy cao địa phương rơi xuống, theo nàng phòng trưởng, đại khái cũng có mấy chục tầng lầu như vậy cao đi, nhưng vì cái gì rơi xuống một chút thương đều không có đâu. việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, cục đã đều sẽ ăn người. ta không có việc gì. Diêm lịch Hành tuy rằng cũng rơi không nhẹ, nhưng không cảm thấy có cái gì đau đớn cảm giác, đặc biệt là rơi xuống xuống dưới thời điểm, càng là cảm thấy có một cổ mềm mại lực lượng đem hắn bao bọc lấy liên bởi vì có kia cổ mềm mại lực lượng, cho nên hắn mới không cắn ngã đau, không có việc gì liên hảo. này rốt cuộc là địa phương nào nha? ta cũng không biết, chúng ta khắp nơi nhìn xem. hảo, chúng ta nắm tay cùng nhau đi, như vậy liền sẽ không đi lạc. mục nhược hân chủ động dắt diêm lịch này đi, mang theo hắn cùng nhau đi phía trước đi. nơi này là một cái kim hoàng thế giới, bốn phía đều là kim quang lấp lánh, ngay cả bầu trời cũng là, trừ bỏ kim quang vẫn là kỳ quang, cái gì đều không có, cũng phân không rõ đông nam tây bắc, liên mắt một cái càng vọng không đến đầu. này rốt cuộc là địa phương bị quái gì a? Sở Thanh Phong nhìn một Nhược thân cùng Diêm Lịch hành tay trong tay cùng nhau đi, các loại hâm mộ ghen ghét, bọn họ lẫn nhau quan tâm, lẫn nhau chiếu cố, cùng hoan nã, cùng giải vây, lẫn nhau hiểu nhau, yêu nhau, không hâm mộ có thể được không? Nếu lúc trước là hắn trước lựa chọn một Nhược thân, có lẽ hôm nay nắm tay nàng người sẽ là hắn. Nếu Sở Thanh Phong lại bắt đầu hối hận lúc trước quyết định, mắt thấy một Nhược thân cùng Diêm Lịch hành muốn đi xa, chạy nhanh theo sau. Cái này địa phương nói không chừng so chấn Long Sơn trang càng nguy hiểm, lấy hắn hiện tại năng lực khó có thể tự bảo vệ mình, không bằng đi theo bọn họ, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diêm Lịch hành phát hiện Sở Thanh Phong theo tới, mày chặt, dừng lại bước chân, xoay người trở về chất vấn hắn, ngươi vì sao đi theo chúng ta? Này đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, các ngươi có thể đi, ta liền không thể đi sao? Sở Thanh Phong còn đúng lý hợp tình mà phản bác. Tiết Hảo, ngươi đi bên này bổn tọa khiến cho ngươi đi. Nếu hân, chúng ta đi bên kia. Diêm Lịch Hành không trải qua một nhược hân đồng ý, lôi kéo nàng hướng khác phương hướng đi. Một nhược hân không có biện pháp, chỉ có thể đi theo đi, đi phía trước quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Thanh Phong, thấy được hắn hai mắt bên trong có chứa hận ý. bọn họ lại không đối hắn thế nào, cái này Sở Thanh Phong hận cái gì hả nha? ở Thần Kiếm Sơn Trang Mật Địa thời điểm, ở Trấn Long Sơn Trang thời điểm, hắn đều đối bọn họ làm thực không lương tâm sự, nên hận chính là bọn họ mới đúng. Tính, không cùng loại này đích người so đo sở thanh phong nhìn diêm lịch hành đem một nhược hân lôi đi, ngại với mặt mũi, không có theo sau. một tay nắm chặt thành quyền, cắn chặt răng nhịn xuống trong lòng không cam lòng. ông trời vì cái gì đối hắn như vậy không công bằng? đồng dạng là tứ đại danh gia thiếu chủ, mặt khác tam gia thiếu chủ như vậy cao cao tại thượng, mà hắn ở sở gia thế nhưng một chút địa vị đều không có. hắn như vậy nỗ lực trả giá, lại chưa từng được đến bất luận cái gì thu hoạch, ngược lại mất đi càng ngày càng nhiều. vì cái gì? hắn thật sự thực không cam lòng, không cam lòng a? sở thanh phong phẫn hận hồi lâu, đương hắn từ hận ý chung lấy lại tinh thần thời điểm, diêm lịch hoành cùng một nhược hân đã biến mất vô tung, hắn đành phải chính mình đi con đường của mình, chính mình bảo hộ chính mình. Hắn không thể lão nghĩ dựa vào người khác, hắn muốn dựa vào chính mình xông ra một mảnh thế tới. Chương 148, một vòng ý cảnh. Cục đá thế giới rất lớn, đi như thế nào đều đi không đến cuối, vô luận đi đến nơi nào đều là kim mênh mang một mảnh, ngay cả dưới chân giống mà đều là kim hoàng sắc. Kim hoàng sắc thì thế nào, lại không phải vàng. một dược hắn đi được hai chân tê dại, thật sự đi không đặng, trực tiếp tại chỗ liền ngồi, xoa tê dại chân thẳng bá đoán, này địa phương bị quái gì à? tại đi lui đi, hành đi dựng đi, chính đi phản đi đều một cái dạng, đi nửa ngày cũng đều một cái dạng, này phải đi đến năm nào mã nguyệt mới có thể đi ra cái động kia tới. Ta đi không đặng, mệt mỏi quá. Giống chúng ta vừa rồi như vậy đi pháp, chỉ sợ cả đời đều đi không ra nơi này. Diêm Lịch Hành cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, ở trong đầu phân tích mới vừa rồi chứng kiến, sửa sang lại ra một cái đại khái đồ hình, chính là quá khó. Nay trừ bộ ánh vàng rực rỡ qua mang, quanh mình cái gì đều không có, giống như là một cái vô biên kim quang thế giới, không có bất luận cái gì quy luật có thể tìm ra. Tiêu làm sao bây giờ? Ta trên người mang đồ ăn rất nhiều có thể ta hai ăn một tháng. Một tháng? Diêm Lịch Hành có điểm giật mình, đem một nhược hân từ trên xuống dưới nhìn cái biến, thấy thế nào đều không giống như là cái có chứa một tháng lương thực ở trên người người. Cẩn thận ngấp lại cũng đúng, nàng nếu có thể hành tay quấn đi 30 dương vàng bạc châu áo, kẻ hẹn một tháng lương thực lại tính cái gì? Đúng vậy, một tháng, ta còn che đi đâu? Vạn nhất chúng ta tới rồi sa mạc, cái loại này đi mấy tháng đều không thấy được nửa bóng người địa phương, một tháng đồ ăn chẳng lẽ không ít sao? Biết rõ muốn đi làm một kiện vô pháp làm ra biết trước sự, đương nhiên muốn nhiều làm một ít chuẩn bị. Một Nhược Hân chiều mặt đất hành tay vào qua, tủ gạo mắm muối linh tinh đồ vật toàn bộ đều xuất hiện, chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện trên mặt đất, đã đói bụng, nên lộng bữa tối ăn. Diêm Lịch hành trước sau không rõ một Nhược Hân là từ đâu biến ra như thế nào nhiều đồ vật, càng không rõ nàng rốt cuộc là như thế nào thu đi những cái đó vàng bạc châu ngọc, thật sự tưởng không rõ, dứt khoát liền trực tiếp hỏi: "Nếu Hân, ngươi mấy thứ này rốt cuộc là trang ở nơi nào? Ngươi nghe nói qua ý cảnh sao?" Nghe nói qua, đó là từ linh giả ý niệm biến ảo mà ra, ý cảnh từ bọn họ niệm tưởng cấu thành, bọn họ trong lòng tưởng ý cảnh là cái dạng gì là có thể huyên hóa ra cái dạng gì. Nhưng nếu muốn huyên hóa ra ý cảnh, cần thiết phải có siêu cường linh lực chống đỡ, ngay cả ta hiện tại linh lực cũng không thể huyên hóa ra ý cảnh. Không sai, chính là ý cảnh. Ta mụ mụ đã từng là một tộc thánh linh, ở nàng 10 tuổi năm ấy gặp được một tộc tổ tiên lưu tại nhân gian một sở ý niệm. nay lũ ý niệm đưa cho ta mụ mụ một cái một vòng tay, chính là ta trên tay cái này. Mộc Nhược Hân bắt tay trên cổ tay ngàn năm trầm hương một vòng lượng ra tới cấp Diêm Lịch Hành xem, nói tiếp, đây là dùng ngàn năm trầm hương khắc gỗ khắc mà thành vòng tay, còn bị đặt ở thanh thuần chi khí địa phương lễ rửa tội mấy trăm năm, sau đó bị một tộc tổ tiên lấy tới phong ấn hắn một cái ý cảnh. Nói cách khác, cái này vòng tay chính là một cái ý cảnh. Còn nhớ rõ ta cho ngươi Phong Linh thảo sao? Những cái đó Phong Linh thảo chính là ta để ý cảnh trồng ra, hắc hắc, lợi hại đi. Nay vòng tay còn có thực đặc biệt ưu điểm a, chỉ có một tộc thánh linh mang lên mới có thể sử dụng, người bình thường mang lên liền cùng bình thường một vòng tay không hai dạng. Nếu Vân, ta có không đi vào đánh giá. Diêm Lịch hai mắt sáng lên nhìn Mộc Nhược Hân trên cổ tay vòng tay, rất là kinh ngạc, rất muốn đi vào mở rộng tầm mắt ở huyền linh giới, ý cảnh cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, nhưng hắn từ nhỏ liền gặp ra biến, rất nhỏ liền rời đi huyền linh giới đi vào nhân giới, bởi vậy cũng không duyên gặp qua ý cảnh. làm ngươi đi vào là không thành vấn đề, bất quá ngươi đến hướng ta bảo đảm, không trộn lộn xộn bên trong đồ vật, càng không chuẩn lấy ta vàng. ta chỉ là quan hắn, tuyệt không động bất luận cái gì sự việc. năng vang lại nhiều, chỉ sợ cũng không hắn nhiều đi. nếu muốn vào đi, chúng ta đây liền cùng nhau đi vào hảo, bất quá không thể ở bên trong đại lâu lắm. ý cảnh lại hảo, trung phi chỉ là cái hảo cảnh. mu mu nói qua, mặc kệ gặp được bất luận cái gì sự, đều không cần đi rửa vào hảo cảnh giải quyết vấn đề, mà là muốn dung cảm đi đối mặt như vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Tuân nữ ý cảnh là có linh tính, sẽ chỉ làm hắn nhận định chủ nhân đi vào, người bình thường đi vào nói, thứ mau liền sẽ bị hắn đá ra, cho nên ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý nga. Nàng không đi theo không được a, vạn nhất da hành không cẩn thận đụng tới không nên chạm vào đồ vật, đem bên trong không gian làm đến lung tung rối loạn, kia nàng vòng tay ý cảnh liền hủy. Nếu không có cái này vòng tay ý cảnh, về sau nhìn thấy vàng bạc châu ngấu, nàng lấy cái gì tới trang? Cần thiết đi theo. Diễm Lịch Hành nhìn ra một mực hơn lo lắng, từ từ cười cười, nói, ngươi nếu không yên tâm, một đạo cùng đi cũng có thể. Ta đương nhiên không yên tâm, ngươi lối bên trong hoàn cảnh công thân, ta phải đi vào cho ngươi dẫn đường, thuận tiện nhắc nhở ngươi thứ gì có thể trả bảo, cái gì không thể lục vào. Mộc Nhược Hân đem trên mặt đất đồ an toàn thu hồi vòng tay trùng, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập, trong miệng mặc niệm một ít chú ngữ, ngón tay thượng liền toát ra một đoàn lục quang. Mộc Nhược Hân đem lục quang rót vào vòng tay bên trong, ngay sau đó vòng tay tản mát ra một đạo cường quang, đồng dạng vì tươi mới thúy lục sắc, đem nàng cùng Diêm Lịch Hành bao phụ trụ, đại lục quang tan đi, người đã biến mất không thấy. Sở Thanh Phong vừa vặn lúc này đi tới, tận mắt nhìn thấy tới rồi Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành hư không tiêu thất, còn tưởng rằng bọn họ hai cái gặp nguy hiểm, chạy nhanh chạy tới, nếu Hân, hắn lo lắng không phải Diêm Lịch Hành, mà là nếu Hân, mà khi hắn chạy đến một Nhược Hân vừa rồi sở đại vị trí khi, cái gì đều không có, hắn bình nhiên vô sự. Hảo hảo người, như thế nào cứ như vậy biến mất không thấy. Chẳng lẽ là Diêm Lịch hành truyền tống thuật? Không rất giống. Hắn nhớ rõ Diêm Lịch hành truyền tống thuật mạo chính là Hắc Quang, nhưng hắn vừa rồi nhìn đến rõ ràng là Kỳ Quang. Bất quá Diêm Lịch hành thiên chất thuộc tính bị kim, cũng vô cùng có khả năng là hắn mặt khác một loại truyền tống thuật. Sở Thanh Phong tìm không thấy một lực hân, cũng đi được rất mệt, trực tiếp liền ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, tính toán nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục tìm ra lộ. Từ hắn ra tới Lang bản bắt đầu, thường xuyên sẽ gặp được huống cảnh, như vậy nhiều năm hắn đều nhịn qua tới, lúc này đây tin tưởng hắn cũng có thể cố qua. Một hân lúc này đã mang theo Diêm Lịch hành tiến vào ý cảnh, căn bản không biết bên ngoài có cái Sở Thanh Phong, cũng không muốn biết, mang theo Diêm Lịch hành dạo nàng ý cảnh. Nơi này là một cái non xanh nước biết địa phương, có cao tuyển nước chảy thác nước, có san sát hoa cỏ cây tối, còn có phong ốc đỉnh viện đỉnh hồng gió, càng có núi cao vờn quanh hồ nước, hồ nước quanh thân mọc đầy hoa sen, thật là mỹ lệ. Như vậy mỹ một chỗ, chỉ sợ nhân gian khó có, có. Diễm Lịch Hành nhìn đến như thế mỹ tiên cảnh cũng không kinh ngạc, tự hồ cái này ý cảnh ở trong mắt hắn không xem như hi hữu chi vật, nhưng hắn vẫn là thanh đạm khen một câu, thật là cái mỹ lệ nơi, có thể huyền hóa ra này trợ ý cảnh người, định là cái cùng thế vô tranh giả. Cái này ý cảnh không có bất luận cái gì danh lợi, Quyền thế bị, có chỉ là tính, tự nhiên, đủ để nhìn ra biến cái này ý cảnh người tính tình như thế nào. Ta đối hóa ra cái này ý cảnh người không quá hiểu biết, bởi vì ta chưa thấy qua nàng. Cái này vòng tay là mụ mụ cho ta, vì làm cái này ý cảnh nhận ta là chủ, ta chính là ăn không ít khổ đâu. A Hành, ngươi có phải hay không cảm giác có một cổ lực lượng đem chính mình ra bên ngoài đẩy? Một dược hân nắm diêm lịch ở tay, hai tay tương nắm địa phương mạo lục quang, đó là nàng dùng chính mình linh lực giúp hắn chống cự ý cảnh bại xích. Ân. Diêm lịch hành gật gật đầu trả lời. Từ đi vào ý cảnh đệ nhất khắc bắt đầu hắn cũng đã cảm giác được có mâu thuẫn hàn lực lượng, chỉ là bị hắn áp chế, bất quá cổ lực lượng này thật sự quá cường đại, nếu không, có nếu hắn giúp hắn một tay, hắn lúc này chỉ sợ căn bản không thể đứng ở chỗ này. Vậy ngươi chạy nhanh xem, quá sẽ chúng ta liền đi ra ngoài đi. Ý cảnh bại xích lực đối với ngươi sẽ có nhất định tổn hại, vẫn là đừng đãi lâu lắm hảo. Hảo. Diêm Lịch Hành nhìn nhìn bốn phía, những cái đó cao sơn lưu thủy, hoa cỏ cây, cối cảnh sắc hắn không có hứng thú, nhưng thật ra kia gian độc đáo nhà lầu hắn thực cảm thấy hứng thú, chỉ vào nói, nếu hơn, chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Mộ Ngọc Hân thuận mắt nhìn lại, phát hiện Diêm Lịch Hành chỉ vào phòng ở phương hướng, có điểm không lớn nguyện ý, phồng lên một khuôn mặt, a Hành, ngươi làm gì muốn đi nhìn cái gì phòng ở a? Nàng đang toàn đặt ở trong phòng đâu? Theo ý ta tới, cái kia phòng ở so nơi này phong cảnh càng mỹ, hắn còn trước nay chưa thấy qua như vậy phòng ở, tuy rằng chỉ có hai tầng cao, nhưng bên ngoài ngõ lại đặc biệt mỹ lệ, không giống như là nhân gian sở hữu. Ta đây là mụ mụ hoa đã nhiều năm thời gian, một gạch một ngõ chính mình kiến tạo ra tới mà này căn biệt thự cấu tạo là từ một cái chứ danh thiết kế sư thiết kế. Ai, nói ngươi cũng không hiểu. Hôm nay ta liền hảo phóng một chút, mang ngươi hảo hảo tham quan tham quan ta tư nhân phòng nhỏ. Đi thôi, một nhược hân lôi kéo diêm lịch hoàng hướng biệt thự đi đến, đẩy ra sân cửa sắt, đi vào một cái hình vuông trong sân. Sân hai bên đều là một tầng tiểu phòng ở, chỉ có đối diện là hai tầng cao nhà lầu. Đi vào cái này môn chính là đại sảnh. Một nhược hân đẩy ra đại môn, mang theo diêm lịch hoàng đi vào đi. Diêm lịch Hoành bước vào bước đầu tiên, ánh vào mắt chính là xa lạ lại thuần khiết mỹ lệ phòng ốc bài trí, bên trong gia cụ hắn giống nhau cũng chưa gặp qua. Trung gian cái kia mềm mại sofa nhìn làm người cảm thấy thực thoải mái, rất muốn ngồi trên đi. Diêm Lịch Hoàng chỉ là tưởng mà thôi, có người còn lại là trực tiếp làm. Trở lại chính mình ấm áp tiểu trong ổ, Mục Nhược Hân liền có điểm hưng phân quá mức, buông lỏng ra Diêm Lịch về tay, một mông đảo ngồi ở trên sofa, cầm lấy ôm gối tới chơi, wa wa, vẫn là chính mình trong nhà thoải mái a. đã lâu không có vào, dược điền thảo dược hẳn là có thể thu đi, thu những cái đó thảo dược lúc sau liền có thể cấp lam chính tư lợi dược, còn có băng trong động rất rời, cũng nên rửa sạch rửa sạch. A Hoàng, Mục Nhược Hân nói nửa ngày, lúc này mới cảm giác không thích hợp, đem ôm gối ném đến một bên, ngồi dậy tới, đem toàn bộ đại sảnh đều nhìn mấy lần, vẫn là không thấy được Diêm Lịch Hoàng thân ảnh, bắt đầu sốt ruột, A Hoàng, A Hoàng, người đâu? nên sẽ không bị ý cảnh cấp đá ra đi đi. Đáng phần đúng vậy. Không xong, ta khi nào bưng lỏng ra a hoành tay a. Một Nhược Hân dùng sức gõ chính mình dù một đầu, chạy nhanh ra ý cảnh đi tìm Diêm Lịch Hành, nhưng ai biết nàng vừa ra tới, nhìn đến lại là đao quang kiếm ảnh hình ảnh. Giờ này khắc này, Diêm Lịch Hành đang cùng Sở Thanh Phong đánh đuổi đuổi. Chương 150, Thần thú Kim Long. Mọi người nghe được hồ thượng truyền đến thanh âm, đều sôi nổi đầu đi kinh dị ánh mắt, mắt đều không bỏ được trước một chút, tỉ mỉ mà xem. Chỉ thấy trên mặt hồ lộ ra một cái kim hoàng sắc long đầu, ngay sau đó chính là long thân, cuối cùng liền long trảo đều ra tới. Một cái kim quang lấp lánh thần long từ trong nước vươn đầu tới, nhưng cũng không có rời đi mặt nước, mà là đứng ở trong nước, chỉ lộ ra nửa người trên, nhìn xuống trước mắt kia mấy cái nhân loại nhỏ nhỏ, chấp một chút phát ra kim quang trong mắt, đem đầu hạ thấp một chút, nhìn về phía Diêm Lịch hành uy nghiêm hỏi, ngươi là người phương nào, thế nhưng có thể đánh thức ta. Diêm Lịch hành chỉ là nhìn kim long không nói lời nào, đối nảy long có nói không nên lời quen thuộc cảm. Nay chẳng lẽ chính là kim tộc bảo hộ thần thú, kim long. Kim long sớm đã mất tích ngàn năm, không thể tưởng được thế nhưng lại ở chỗ này Mộc Nhược Hân có thể cảm giác được đến Kim Long là đang hỏi Diêm Lịch Hành, nhưng Diêm Lịch Hành không trả lời, nàng cũng chỉ hào ra mặt trả lời, chúng ta là không cẩn thận bị hít vào tới, cũng không phải cố ý quấy giày thần long ngài mộng đẹp, hy vọng thần long ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng chúng ta so đo. Nếu có thể nói, thỉnh ngài phát phát từ bi, đưa chúng ta rời đi nơi này đi. Kim Long nghe được Mộc Nhược Hân nói chuyện, đem đầu roi hướng nàng, hơi chút gần gũi mà nhìn nàng một cái, sau đó lại thẳng thân lộng, Long uy bốn chấn, hỏi, tiểu cô nương, ngươi là người phương nào, vì sao ta một khối long lân sẽ ở ngươi trên tay? Cái gì? Tiếc khối long lân là ngươi nha. Không sai, vạn năm trước chủ nhân của ta từng có một vị trí giao hảo hữu, ta phụ chủ nhân chi mệnh bảo hộ người kia đến an toàn địa phương, lo lắng hắn vô lực tự bảo vệ mình, vì thế liền tặng một mảnh long lân cho hắn phòng thân. Ta ở long lân thượng thi quá huyết chú, chỉ có chạy cùng hắn đồng dạng huyết mạch nhân tài có thể bắt đầu dùng long lân lực lượng, mà long lân cũng sẽ tự hành lựa chọn bảo hộ nó nên bảo hộ người. Ngươi có đánh thức long lân khả năng, có thể thấy được là người nọ huyết mạch. Chỉ là khi quá vạn năm, rất nhiều sự ta đã nhớ không rõ lắm, cũng không nhớ rõ ngày đó người nọ gọi là cái gì. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Kim Long vừa mới bắt đầu là đối Diêm Lịch Hành cảm thấy hứng thú, bởi vì Diêm Lịch Hành không để ý tới nó, cho nên nó liền đối mục nhược hơn cảm thấy hứng thú có được có thể gặp được cố nhân lúc sau, nó cũng hẳn là thăm hỏi thăm hỏi. Ta kêu một nhược thân, một nhược thân thực trực tiếp mà làm tự giới thiệu, nhưng chỉ là nói cái tên, mặt khác đều không nói. Tuy rằng Kim Long là thần thú, nhưng nàng cùng cái này thần thú không có tục vẫn là không cần nói cho nó như vậy nhiều chuyện tương đối hảo. Một nhược thân, ngươi là một tộc người. Thần Long tiền bối nhìn ra tới rồi, ta đích đích xác xác là một tộc người, kỳ <cười> dị, bị xuyên qua thân phận, vẫn là thừa nhận đi. Này Long thoạt nhìn không hảo lừa dối đâu. Nếu có thể đem này Long Thu làm chính mình linh thú, thật là tốt biết bao a. Nàng có phải hay không có điểm ý nghĩ kỳ lạ? Nghe nói Ngũ Tộc Thần thú chỉ biết nhận bổn tộc truyền nhân là chủ, nàng lại không phải Kim Tộc. Kim tộc, Mục Nhược Hân đột nhiên nghĩ đến Diêm Lịch Hành là Kim tộc người, trong lòng đại hỉ, đã tính kế hảo rất nhiều sự, đem Diêm Lịch Hành đẩy lên phía trước đi, làm Kim Long xem, thần Long tiên bối, ngài xem xem hắn là người nào. Diêm Lịch Hành còn ở trong đầu siêu tầm đối Kim tộc thần thú ký ức, còn không có lục soát tìm xong đã bị Mục Nhược Hân đẩy lên phía trước tới, có điểm sờ không được đầu óc, bất quá hắn vẫn lang ngẩng đầu đi xem một trượng rất cao phía trên thần Long, không biết vì cái gì, trong cơ thể linh lực không chịu khống chế dao động. Trước mắt thật là Kim tộc thần thú sao? Kim tộc mình năm qua vẫn luôn đang tìm kiếm Kim Long thần thú, nhưng như thế nào đều tìm không thấy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không từ bỏ, không ngừng phái người tìm kiếm, ở huyền linh giới tìm không thấy liền phái người đến nhân giới tới tìm. Kim Long cũng đang nhìn Diêm Lịch Hành, vì xem đến rõ ràng hơn một chút, đem túi lô tới, ở trước mặt hắn cẩn thận mà xem, đừng nhìn ra điểm manh mối tới thời điểm, có điểm dân mình. Tiểu tử, ngươi là Kim tộc người. Doanh chính một mạch, ta thật là Kim tộc người, nhưng không thuộc về bất luận cái gì một mạch. Diêm Lịch Hành trả lời có chứa hận ý, tuy rằng hắn che giấu rất khá, nhưng dụng tâm người vẫn là có thể cảm giác được đến. đã là Kim tộc người, tự nhiên có thuộc một mạch. Doanh chính, chi thứ hay là là bình thường tộc nhân. Ta nói rồi, ta không thuộc về bất luận cái gì một mạch. Có đẳng lượng, Kim tộc người phụng ta vì thần, cũng không dám cùng ta như vậy nói chuyện, ngay cả ta phía trước chủ nhân cũng chưa từng như vậy, ngươi là cái thứ nhất. Thử. Diêm Lịch hành khinh thường mà hư lạnh một tiếng, bỏ qua một bên tầm mắt, không đi xem Kim Long, trên mặt toàn là không vui biểu tình. Mục Nhược Hân tuy rằng không biết Diêm Lịch hành ở tức giận cái gì, càng không biết hắn ở hận cái gì, nhưng nàng có thể nhìn ra được tới hắn hiện tại không dễ chịu, vì thế thế hắn nói chuyện, Thần Long Tiên Bối, hắn cũng không có ác ý, ngài đừng cùng hắn so đo. Mỗi người đều có một ít bất kham hồi sự chuyện cũ, Thần Long Tiên Bối đã sống mà tái, hẳn là biết được này trong đó đạo lý. Tiểu cô nương thật đúng là cơ linh, nói chuyện xuôi thay lại không mất khí tiết, ta thích. Nếu tiểu tử này không muốn nói, ta đây không hỏi nhiều đó là, quá vãng mây khói việc, hỏi nhiều cũng vô ích. Tiểu tử, ngươi huyết đem ta đánh thức, ngươi nếu có thể qua được phía dưới này một quan, ngươi đó là ta tân chủ nhân, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần. Kim Long nhìn về phía Diêm lịch Hoàng, Long uy không giảm, uy phong lấp lẫm. A Hoàng huyết đem ngươi đánh thức, đây là có chuyện gì? Một nhược thân trầm rãi hồi tưởng, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. A Hoàng cánh tay bị thương, huyết tích tới rồi trên mặt đất, mà kim hồ nước chính là từ cái kia lấy máu địa phương phá vỡ ra tới, khó trách sẽ đột nhiên như vậy, nguyên lai là huyết quan hệ. Phía trước Long huyết kiếm muốn huyết, hiện tại Kim Long cũng muốn huyết, có phải hay không Kim tộc bảo bối đều yêu cầu dùng huyết nhà? đối với một nhược thân vấn đề, kim long lựa chọn không trả lời nàng, thấy diêm lịch hành thật lâu không đáp lại, hỏi lại một lần, tiểu tử, trả lời ta, ngươi hay không nguyện ý thử một lần? diêm lịch hành có điểm kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn không lễ phép sẽ chọc đến thần long tức giận, tiến tới xử phạt hắn, không thể tưởng được thần long chẳng những không có xử phạt hắn, còn muốn nhận hắn là chủ, chuyện tốt như vậy hắn đương nhiên sẽ không sai quá, ta nguyện ý thử một lần. nếu nguyện ý, vậy ngươi liền nhảy vào này kim hồ nước bên trong, ở bên trong ngươi sẽ gặp được ứng có nghiệm, nhảy đến kim trong nước mặt, kia a Hoành có thể hay không có nha. Một nhược hân nhất quan tâm chính là diêm lịch hành nguy, nhưng không nghĩ hắn sẽ ra chuyện. tiểu cô nương yên tâm, liền tính là khảo nghiệm thất bại, hắn cũng sẽ bình yên vô sự. thật vậy chăng? Vậy là tốt rồi. Ngài là thần thú, nhưng nhất định phải nói chuyện giữ lời nga. Đương nhiên, đương nhiên. Nếu hắn có chút tổn thương, ta tùy ý ngươi xử trí. Tiểu tử, chuẩn bị tốt liền nhảy vào kim hồ nước chung, ta ở bên trong chờ ngươi. Kim Long đem nói cho hết lời liền lùi về đến kim hồ nước, cuối cùng biến mất không thấy. Diễm Lịch Hành không có do dự, đang muốn hướng trong hồ nhảy, nhưng một Nhược Ân không cho, đem hắn giữ chặt, vẫn là thực lo lắng, "A Hành, thật sự sẽ không có việc gì sao?" "Yên tâm, sẽ không có việc gì, chờ ta trở lại." Diễm Lịch Hành ở Mộc Nhược Ân trên trán hôn một cái, lại dùng tay sờ sờ nàng mặt, cho nàng một cái an tâm tươi cười, sau đó thả người nhảy, một cái tuấn tiếu xoay người, bay vào kim hồ nước chung. A Hoành, ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về. Ngươi muốn cẩn thận một chút a. Một nhược hân đối với mặt hồ hô to, đã bắt đầu lo lắng, chính là nàng biết, như vậy lo lắng vô dụng, nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, cầu xin ông trời phù hộ. Hy vọng A Hoành có thể bình an trở về, tốt nhất có thể đem cái kia uy vũ khí phách kim long cấp thu. A Hoành cưới kim long, nhất định từ vi phong, sau đó nàng ngồi ở A Hoành bên người, cũng sẽ từ vi phong. Thật sự hảo tưởng hảo tưởng cưới ở Long thân thượng. Diêm lịch Hoàng cùng Kim Long đều biến mất, hiện trường cũng chỉ dư lại một nhược thân cùng Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong nghe xong Kim Long vừa rồi lời nói, muốn nói không có bất luận cái gì hâm mộ cùng ghen ghét đó là giả, hắn đích đích sắc sắc là hâm mộ, ghen ghét Diêm lịch Hoàng. Diêm Lịch Hành chẳng những được đến nếu hân tâm, lại có ma thành chi chủ cao cao tại thượng thân phận, gần nhất càng là đạt được Long Huyết kiếm, nếu lại đến Kim Long nhận này là chủ, thế nhân chỉ sợ đều phải ghen ghét hắn. Vì cái gì sở hữu chuyện tốt đều rơi xuống Diêm Lịch Hành một người trên người. Mục Nhược Hân ở bên hồ giáp bước, chờ đợi Diêm Lịch Hành trở về, chính là đợi nửa ngày cũng không chấm được, đi được chân cũng mệt mỏi, đành phải tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng cũng không lựa chọn rất xa địa phương, liền trực tiếp ở bên hồ ngồi xuống, khả năng sở hữu tâm tư đều ở Diêm Lịch Hành trên người đi, cho nên mới sẽ hoàn toàn xem nhẹ Sở Thanh Phong tồn tại. Sở Thanh Phong đã đi tới, đứng ở Mục Nhược Hân bên người, nhìn kim hồ nước bình tĩnh mặt sau, nghiêm túc hỏi: "Nếu hân, nếu Diêm Lịch Hành không có trở về, ngươi hay không?" Không đội Sở Thanh Phong hỏi xong, Mục Nhật Hân đã mảnh liệt phản bác, "Sẽ không, A Hoành nhất định sẽ trở về, hắn nhất định sẽ." Thần Long cũng nói, "Liên tính khảo nghiệm thất bại, A Hoành cũng sẽ bình yên vô sự, ta chỉ cần ở chỗ này chờ hắn trở về là được." "Đúng vậy, hắn trở về." Sở Thanh Phong lời này nói được thức mất mát, còn có chứa một tia châm trọng. Hắn không có châm trọng bất luận kẻ nào, mà là châm trọng chính mình. Hắn tự nhiên luôn có loại này ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng, thật sự một cười. Sở Thanh Phong điều chỉnh một chút tâm thái, không hề suy nghĩ quá nhiều, hỏi lại Mục Nhật Hân, "Nếu Hân, nếu lúc trước ở Thần Kiếm Sơn trang một địa, ta không có lựa chọn linh thiếp, mà là lựa chọn mang ngươi rời đi, ngươi hay không sẽ thích ta?" "Ngươi làm gì đột nhiên hỏi cái này?" Mộc Nhược Hân đã nhìn ra được tới sở Thanh Phong đối nàng tâm ý, chỉ là nàng không nghĩ để ý tới thôi. Bị một người nam nhân ái nếu hạnh phúc, bị hai cái nam nhân ái nếu thống khổ, bởi vì trong đó một cái nhất định sẽ bởi vì nàng mà đã chịu thương tổn. Nếu sớm biết rằng sở Thanh Phong sẽ thích nàng, nàng lúc trước liền không nên đối hắn hảo. Chính là nàng cũng không đối hắn thật tốt ta. Ở Trấn Long Sơn Trang thời điểm, nàng cho hắn ăn, cũng đều là đánh nảy giấy nội đâu. Ta chỉ muốn biết vấn đề này đáp án, ngươi có thể trả lời ta sao? Sở Thanh Phong dùng thực thành khẩn thái độ, chờ Mộc Nhược Hân trả lời, còn thực vọng nàng đáp án làm hắn lòng. Đáng tiếc, Mộc Nhược Hân không có lảng tránh loại sự tình này, mặt, nghiêm túc trả lời. Trên đời này không có nếu, chỉ có hiện thực. Ta hiện tại là a hoàng vị hôn thê, là hắn tương lai thế tử, đối sở công tử hậu ái, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ta không thích dây dưa không rõ tình tay ba, tứ giác luyến, hy vọng sở công tử có thể thành toàn. Sở Thanh Phong cái gì cũng chưa nói, xoay người hướng chính mình nguyên lai nghỉ ngơi địa phương đi đến, trong lòng giống như là bị mấy cái lưỡi dao sắc bén đâm thủng, rất đau. Nguyên lai hắn đã một chút cơ hội đều không có. Chân 151, thông qua khảo nghiệm. Một nhược hân không để ý tới Sở Thanh Phong, chẳng sợ biết hắn trong lòng đang ở khổ sở, nàng cũng không nghĩ để ý đến hắn. Dưới tình huống như vậy, ngươi càng là để ý tới, sự tình liền càng sẽ dây dưa không rõ. Bỏ mặc, lạnh nhạt tương đối là tốt nhất biện pháp giải quyết. Vì giảm bất cứng đờ không khí, một Nhược Hân Dieng đem Ali tiếp đón ra tới, còn đắp lên đống lửa, một bên thịt nướng một bên chờ Diêm Lịch hành trở về, nham chán thời điểm liền cùng Ali nói chuyện, "Ali, ngươi nói A huynh ở Kim Hồ nước sẽ gặp được cái dạng gì khảo nghiệm nha? Hắn khi nào mới có thể trở về đâu?" U Ali ngồi dưới đất, hai mắt nhìn chằm chằm than hỏa thượng thịt nướng xem, lỗ hai dựng đến thẳng cắp, trong miệng nước miếng đều mau chảy ra, một lòng chỉ nghĩ ăn thịt nướng, nơi nào sẽ đi quản trừ bỏ chủ nhân bên ngoài sự. "Hảo đi, chủ nhân nam nhân cũng coi như là nửa cái chủ nhân, nhưng chỉ là nửa cái, nó hiện tại chỉ nghĩ ăn thịt nướng." "Được rồi rồi rồi, biết ngươi muốn ăn thịt nướng, còn không có đâu, chờ một chút." Mục Nhược đối Ali thực vương ngữ, trừ bỏ sẽ phun hỏa ở ngoài liền một cái đồ tham ăn ú thịt kho tàu, thịt kho tàu. này không phải thịt kho tàu, đây là thịt nướng. úng nga, thịt nướng thịt nướng. chủ nhân chủ nhân, ta muốn ăn thịt nướng, thịt nướng. đi theo chủ nhân là tốt, thường xuyên có ăn ngon. nghe mẫu thân nói, nhân loại đều là hư, không cần dễ dàng nhận người loại làm chủ nhân, chính là nó cảm thấy chủ nhân thực hảo, chủ nhân là người tốt, rất tốt rất tốt người. mặc kệ nhiều như vậy, về sau đi theo chủ nhân là được rồi. ú thịt nướng thịt nướng. thật là cái đồ tham ăn. mục nhược thân lấy ali không có biện pháp, đơn giản liền không để ý tới nó. trong tay nướng thịt, nhưng ánh mắt lại ở kim hồ nước trên mặt. không biết á hoàn hiện tại thế nào. đều đi ban này, một chút tin tức cũng không có, thật khiến cho người ta lo lắng. Diêm Lịch hành nhảy vào kim hồ nước hạ lúc sau, đi vào chính là một cái khác thế giới, một cái làm hắn cảm thấy xa lạ lại quen thuộc địa phương, bốn phía chất đầy kim khối, trên thực tế, nơi này chính là một cái dùng hoàng kim kiến tạo địa phương, nơi nơi đều là hoàng kim, vách tường, cây cột, nóc nhà, sàn nhà, tất cả đều là vàng dòng chế tạo, điển hình hoàng kim phòng. Kim Long vì cái gì muốn đem hắn lộng tới loại địa phương này tới? Tiểu tử, cửa thứ nhất khảo nghiệm rất đơn giản, ngươi chỉ cần từ cái này hoàng kim trong phòng tìm ra ta chân thân liền tính qua quan. Kim Long thanh âm từ trong phòng bốn phương tám hướng truyền đến, mỗi cái phương hướng đều có, căn bản vô pháp từ thanh nguyên phán đoán nó vị trí. Diêm Lịch Hành không cao ngạo không nóng nảy, vững vàng ổn định, mắt thấy phía trước, bình tĩnh, cũng không đáp lại Kim Long nói, không nói một lời, đã sớm đã bắt đầu ở Hoàng Kim trong phòng tìm kiếm Kim Long chân thân, hơn nữa tốc độ thực mau, đem Hoàng Kim phòng nhìn quét một lần liền tỏa định hảo mục tiêu, chiều một mặt vách tường đi qua đi, đem trên vách tường trong đó một khối gạch vàng bắt lấy tới. Gạch vàng rơi xuống Diêm Lịch Hành trong tay, hóa thành một đạo kim quang chiếu thượng bay đi, chuyển sau biến thành một cái kim long phù huyền với thượng, lúc này Hoàng Kim phòng đã biến mất, biến thành mênh mông vô bờ kim mã. Kim Long đem đầu rối đến Diêm Lịch Hành trước mặt, kinh ngạc lại nghi hoặc hỏi, tiểu tử, ngươi là như thế nào làm được? vừa rồi ta huyễn hóa ra tới hoàng kim phòng, tổng cộng có 10 vạn khối bạch vàng, 5.000 điều trăm điều kim cây cột, hơn nữa nóc nhà kim ngói, sáng ngang, càng là vô số kể, ngươi lại liếc mắt một cái có thể từ trong đó tìm được ta chân thân, không đơn giản à? ngươi thường chỉ sợ tìm tới cả đời cũng tìm không thấy, mà ta người chủ nhân trước cũng chính là kim tộc khai sáng giả, hoa suốt một tháng thời gian mới tìm được, nhưng ngươi lại chỉ là xem một lần là có thể tìm được, là vận khí tốt vẫn là bằng thực lực. tiểu tử này thật không đơn giản, hắn đã vạn năm không hầu hạng người, chẳng lẽ hôm nay thật muốn nhận hắn là chủ? tôn gia chi ý, ta quá quan. diêm lịch hành không trả lời, chỉ là hỏi lại. không sai, ngươi quá quan. tiểu tử, trả lời ta, ngươi làm như thế nào được? Quá quan có thể, không cần hỏi nhiều. Bắt đầu tiếp theo con đi. Hảo tiểu tử, tư thế còn rất đại, đủ khí phách. Kim Long đối Diêm Lịch Hành là càng ngày càng thưởng thức, trong lòng đang ở chậm rãi tiếp thu hắn trở thành nó chủ nhân sự thật. Có thể có như vậy một cái lợi hại chủ nhân, cũng không tính vũ đục hắn thần thú thân phận. Không cần nhiều lời, tiếp theo quan là cái gì? Diêm Lịch Hành không nghĩ nói vương nghĩa, chỉ nghĩ chạy nhanh thông qua khảo nghiệm trở lại mặt trên đi. Hắn ngã vào Kim Hồ nước mới ý thức được còn có cái sở thanh phong, vạn nhất sở thanh phong sấn hắn không ở đánh nếu hơn chú ý, kia nhưng không xong, cho nên hắn phải nhanh một chút thông qua khảo nghiệm đi ra ngoài, phòng ngừa sở thanh phong sấn hư mà nhập. Tiếp theo nhốt ở nơi này. Kim Long dùng móng vuốt ngưng tụ một đoàn kim quang, đánh hướng một cái đất trống, đất trống liền xuất hiện một cái pháp trận, sau đó đem chính mình một mảnh long lân ném vào pháp trận, nói tiếp, ngươi đi vào cái kia pháp trận, nó sẽ đem ngươi đưa tới một chỗ, ngươi chỉ cần ở nơi đó đem vừa rồi ta ném vào đi long lân mang về tới liền tính thông qua khảo nghiệm. Diêm Lịch Hành không nói hai lời, trực tiếp đi vào pháp trận, tiếp thu khảo nghiệm. Pháp trận đem Diêm Lịch Hành đưa đến một cái tràn đầy hỏa cùng dung nham trong động, bên trong liền đi theo chấn Long Sơn trang khi cái kia núi lửa động không sai biệt lắm, chỉ là bên trong càng thêm nóng cháy, mặt trên còn sẽ có dung nham nhỏ giọt tới, xung quanh có hỏa cầu ở phi, hơi có vô ý liền sẽ bị đánh trúng, một khi bị đánh trúng, cả người liền sẽ bị hỏa cháy mắt đốt thành tro tẫn. Đối với kim tộc mà nói, hỏa chính là bọn họ khắc tinh, đặc biệt là luyện ngục luyện ngục liệt hỏa cùng với dung nham nóng chảy dung nham, đối bọn họ uy hiếp cực đại. Bất quá này đối với Diêm Lịch Hành tới nói, không đáng kể chút nào. Kim cái lồng một cháo, tùy ý ở hỏa trong nham động đi lại, tìm kiếm Long Lân, không bao lâu khiến cho hắn cấp tìm được rồi. Long Lân ở một khối thật lớn hỏa trên nham thạch, muốn bắt được, cần thiết bò lên trên nham thạch, cho dù khinh công lại hảo cũng đến tiếp xúc đến nham thạch. Diêm Lịch Hành không nghĩ nhiều, trực tiếp lắc mình vượt hỏa nham thạch, một cái truyền tống thuật liền đem chính mình truyền tới Long Lân bên cạnh, nhưng hắn dưới chân giẫm lại là tất cả nóng cháy nham thạch, cái loại này nhiệt độ, cho dù là thiết khối cũng sẽ bị nháy mắt hóa tan nhưng như vậy nhiệt độ đối Diêm Lịch Hành tới nói không có bao lớn uy hiếp, trực tiếp đạp lên ngọn lửa thạch thượng, sau đó rồi tay đi lấy Long Lân, bắt được Long Lân kia một khắc, đột nhiên quang mang vọt trượng, được ánh sáng tan đi thời điểm, chúng quanh hỏa cùng dung nham đã biến mất không thấy, mà hắn còn lại là đứng ở một cái trận pháp thật sự, về tới nguyên Lai địa phương. Kim Long kinh ngạc vô cùng mà nhìn đứng ở trận pháp Diêm Lịch Hành, quả thực không thể tin được trước mắt cho đã thấy sự thật, tiểu tử, ngươi lại là như thế nào làm được? Bên trong đều hỏa cùng dung nham đủ để đem ngươi dung đến liền xương cốt đều không dư thừa, nhưng ngươi lại có thể dễ dàng từ giữa lấy ra Long Lân, thật sự làm ta thực ngoài ý muốn. Này một quan, thông qua rồi. Tiếp theo quan đi. Diêm Lịch Hành không nói nhiều, đem Long Lân ném về cấp Kim Long, tiếp thu tiếp theo quan khảo nghiệm. Thực hảo, ta đã từng từng có rất nhiều nhậm chủ nhân, cũng gặp qua rất nhiều muốn ta nhận này là chủ người, bọn họ đều bị đem ta đương cao cao tại thượng thần giống nhau cung vung, ngàn câu vạn cầu ta nhận bọn họ là chủ, chỉ có ngươi chưa từng hướng ta thấp quá một lần đầu. Bất quá thực lực của ngươi cũng là ta đã thấy nhân loại giữa mạnh nhất một cái. Tiếp theo quan, cũng là cuối cùng một quan, chỉ cần ngươi có thể thông qua này một quan, ngươi chính là chủ nhân của ta. Kim Long Móng buốt lại toát ra một đoàn kim quang, sau đó đem kim quang gắn vào Diêm Lịch Hoàng trên người. Diêm Lịch Hoàng đứng bất động, làm kim quang cháo, bởi vì ánh sáng quá cường, hắn không thể không nhắm mắt lại, chờ cường quang tối lui lúc sau, mở to mắt nhìn đến đã là một cái khác thế giới, một cái non xanh nước biết địa phương, liền cùng một lượt thân cái kia ý cảnh không sai biệt lắm. Lúc này, từ bốn phía truyền đến kim long thanh âm, "Tiểu tử, này một quan cứ gọi là lựa chọn, mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì lựa chọn, đều sẽ có một cái kết quả. Lựa chọn, muốn hắn lựa chọn cái gì?" Diêm Lịch Hành muốn hỏi rõ ràng, nhưng hắn đã không cảm giác được kim long hơi thở, cho nên mới không hỏi, dựa vào chính mình đi giải quyết sở hữu vấn đề. "Lựa chọn, hắn muốn ở chỗ này làm ra một cái cái dạng gì lựa chọn?" Liên ở Diêm Lịch Hành nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đột nhiên cách đó không xa truyền đến quen thuộc tiếng la, cái kia thanh âm làm hắn chấn động. "A Hoành, lại đây nha, nhanh lên lại đây giúp ta đẩy bàn đu dây." Một nhược ngồi ở một cái dùng hoa đằng chế tác mà thành bàn đu dây thượng, trên đầu mang mỹ lệ Vàng hoa, đang ở hướng nơi xa Diêm Lịch Hành vẫy tay kêu to, "A Hoành, nhanh lên tới sao?" nhanh lên nhanh lên, hảo, đối mặt một nhược thân, diêm lịch hành trong mắt nhiều vài phần nu tình, trên mặt hiện ra tươi cười, khởi bước đi qua đi, thật đúng là giúp nàng đẩy bàn đu dây. ha ha, hảo chơi hảo chơi, cao điểm, lại cao điểm. a hoàng, nhanh lên đẩy, ta muốn lại cao một chút. một nhược thân đáng bàn đu dây, vui vẻ cười vui. như vậy tôi cười, làm diêm lịch hành xem đến càng mê mại, dựa theo một nhược thân theo như lời, đem bàn đu dây đẩy đến càng cao. chỉ cần có thể nhìn đến nàng cười vui, muốn hắn làm cái gì đều có thể. a hoàng, ngươi thật tốt, ngươi có nghĩ cùng ta vĩnh viễn như vậy vui vẻ đi xuống? đương nhiên tưởng, thật vậy chăng? thật sự. hì hỉ một nhược hân nhảy xuống bàn đu dây, đi vào diêm lịch hành trước mặt, hai tay vây quanh được hắn eo, đem đầu dựa vào hắn ngực tượng, làm lung cầu xin, chúng ta đây liền vĩnh viễn lưu lại nơi này, quá cùng thế vô tranh, hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, được không? Áo hành, ngươi lưu lại vĩnh viễn buổi ta, được không? Hảo diêm lịch hành trả lời đến một nửa, đột nhiên lại sửa miệng, không tốt. nói xong lúc sau, đem trong lòng nực người đẩy ra, lanh dần nói, ngươi không phải nếu hân. Nếu hân còn không có tìm được ba, ba sao có thể sẽ vĩnh viễn lưu tại loại địa phương này? Ta là nếu hân a. A hoàng, ngươi không quen biết ta sao? Ta là nếu hân, ngươi nhìn kỹ xem, ta thật là nếu hân. Mộc Nhược Hân mãnh liệt biện giải, còn bài trừ vài giọt nước mắt, tưởng lừa Diêm Lịch Hành mềm lòng, nhưng tựa hồ không nhiều lắm tác dụng. Nhìn đến trước mắt Mộc Nhược Hân rơi lệ, Diêm Lịch Hành vẫn là mặt không đổi sắc, mắt lạnh như núi, ta sẽ không tại đây bồi ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. A Hành, ngươi thật không cần ta sao? Ta là nếu hân, ngươi không cần nhân gia sao? Ngươi không phải nếu hân, ta là nếu hân nha. Ngươi không phải. Diêm Lịch Hành trong lòng thực khẳng định trước mắt người không phải Mộc Nhược Hân, cho nên sẽ không lựa chọn cùng nàng lưu lại, ý chí kiên định sự. Đột nhiên, lại là một trận quang mang cho mắt, còn bạn có Kim Long tiếng cười, ha <cười> ha. Tiểu tử, không tuổi không tồi, tam quan khảo nghiệm ngươi đều thông qua. Chương chủ nhân của ta. Cơn quang tối lui lúc sau, Diêm Lịch Hành còn tưởng rằng chỉ là trở lại đi vào khảo nghiệm trước địa phương, ai ngờ thế nhưng về tới Kim Hồ nước trên mặt, còn chưa thấy rõ trước mắt sự vận, cũng đã có người nào vào hắn trong lòng ngực. A Hoành mục Nhược Hân đang ở cùng A Ali An thì nướng, đột nhiên nhìn đến Diêm Lịch Hành từ Kim Hồ nước bay ra tới, vui vẻ cực kỳ, lập tức vứt bỏ trong tay thì nướng, chiều hắn chạy như bay mà đi, trực tiếp nhào vào hắn trong ngực, "A Hoành, ngươi đã trở lại, thật tốt quá. Làm ta nhìn xem có hay không thiếu một con tóc. Nếu có lời nói, ta liền đi tìm cái kia Long tính sổ. Không có việc gì, ta đã bình an trở về, cũng thông qua sở hữu khảo nghiệm." Diêm Lịch Hoàng nhìn thấy một nếu bình yên vô sự, trong lòng yên ổn rất nhiều, vươn tay tới, đang muốn cũng ôm một cái trong lòng một người, nhưng chính là có người hư hắn chuyện tốt, xác thực nói là Long, không phải người. Kim Long Tử Kim hồ nước vươn nửa người trên, từ chỗ cao nhìn xuống mà xuống, mặc kệ trước mắt kia hai cái ôm chặt một người, vội vã tưởng tẩy bỏ trong lòng nghĩ hoặc, vừa xuất hiện liền trực tiếp mở miệng hỏi, tiểu tử, mau nói, ngươi là như thế nào dễ dàng thông qua này tam quan khảo nghiệm? Cửa thứ nhất hoàng kim phòng, ở mấy chục vạn kim khối trung tìm ra ta chân thân, ngươi là như thế nào liếc mắt một cái liền nhận ra nào một khối là ta chân thân? Ngươi phải biết rằng mấy chục vạn kim khối, liền tính lại lợi hại người cũng muốn tiêu tốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể tìm ra, nhưng ngươi lại chỉ là nhìn thoáng qua liền tìm tới rồi cửa thứ hai hỏa hàn động, đó là kim tộc người nhất sợ hai nơi, kim tộc người một khi bước vào hỏa hàn động, tu vi không cao giả trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho tàn, liền tính tu vi lại cao cũng tuyệt không có thể ở trong động hành tẩu tự nhiên. cửa thứ ba ảo cảnh lựa chọn, vừa mới bắt đầu ta cho rằng ngươi sẽ thua ở này một quan, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là thông qua. ngươi lại như thế nào làm được, ảo cảnh rốt cuộc có gì sơ hở? diêm lịch hành bông ra một cái thân, ở nàng trước mặt thực thần khí mà trả lời kim long vấn đề. cửa thứ nhất hoàng kim trong phòng, chẳng sợ ngươi lại biến hóa ra mấy chục vạn kim khối, thậm chí là mấy trăm vạn, ta cũng có thể nhanh chóng tìm ra ngươi chân thân. kim khối là vào chết, sẽ không có bất luận cái gì hơi thở. tuy rằng ngươi che giấu rất khá, nhưng lại trốn mất quá ta hai mắt cửa thứ hai hỏa hăng động, thật không dám dò dím, ta không sợ hỏa. cửa thứ ba hoàn cảnh lựa chọn, đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ hiểu biết nếu gần. cho dù ngươi có thể biến ra nàng bộ dáng, nhưng tính cách nội tâm ngươi biến không ra. đối với diêm lịch hành trả lời, kim long chỉ lý giải cái thứ ba, bởi vì nó đích xác không đủ hiểu biết một nữ thân, cho nên mới bị xuyên qua. nhưng đệ nhất, cửa thứ hai đáp án hắn lý giải không được, chỉ có thể hỏi lại, ngươi hai mắt vì sao có thể thấy ta chân thân? ngươi vì sao không e ngại hỏa? trời sinh có thể thấy, trời sinh không sợ hỏa. diêm lịch hành liền như thế nào có lệ trả lời, không muốn nhiều lời, nghiêm túc lại khí phách hỏi, kim long, ta đã thông qua tam quan khảo nghiệm, ngươi hay không nên nhận ta là chủ? có thể được đến kim tộc thần thú, kia chính là một kiện thực ghê gớm sự, hắn đương nhiên sẽ không sai quá, càng sẽ không bỏ qua. Một Nhược Hân thấy Kim Long không có lập tức trả lời, lo lắng nó đổi ý, cho nên đối nó dùng phép khích tướng, thần long tiên bối, ngài nên không phải là tưởng nói chuyện không giữ lời đi. Ta từ trước đến nay nhất môn cử đỉnh, tuyệt không nói lời. Kim Long tuy rằng còn có điểm không quá nguyện ý, nhưng Diêm Lịch hành cường đại làm hắn cam nguyện thần phục, chỉ là nó mãi kim tộc thần thú, lại ngủ say vạn năm lúc sau, đột nhiên muốn bắt đầu hầu hạ người, vẫn là có điểm không quá thói quen. Chính là không thói quen cũng đến thói quen, quan đều thông qua, nó không thể đổi ý. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền cùng A Hoành Linh khế đi, từ đây làm hắn linh thú. Cũng thế, duyên phận như thế, vậy thuận theo tự nhiên đi. Ta đã một vạn năm chưa từng có chủ nhân, cũng là thời điểm nên ra tới hoạt động hoạt động kết thúc. Kim Long nói vừa xong liền từ kim hồ nước bay ra tới, ở trên không lượn vòng, làm tốt cùng Diêm Lịch Hành linh khế chuẩn bị. Diêm Lịch Hành làm chạm bất động, mắt lạnh nhìn trên không kim quang lấp lánh Kim Long, mà hắn thế, nhưng không kim Long một móng vuốt đại. Như thế cự Long nếu xuất hiện hỗn nhịp thị bên trong, nhất định đổ sộ. Một nhược hân thấy Diêm Lịch Hành đang ngẩn người, đẩy hắn một phen, "A Hành, ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi theo thần Long linh khế a." Linh khế lúc sau hắn chính là ngươi linh thú, vì ngươi sử dụng, nói không chừng còn có thể trợ ngươi tiêu diệt Minh nói cùng âm ma đâu. Tân Diêm Lịch Hành gật, gật đầu, trong tay ngưng tụ ra kim sắc linh lực, sau đó đem linh lực đánh tiến kim long trong cơ thể, trong miệng mặc niệm chút chú ngữ. Kim long trên người kim quang càng thêm mãnh liệt, cuối cùng cùng Diêm Lịch Hành linh lực liền thành nhất thể, lập hạ linh thế. Mới vừa lập xong linh thế, kim long liền cảm giác được Diêm Lịch Hành trong cơ thể có phi nhân loại có khả năng có được cường đại lực lượng, mà cổ lực lượng này đang cùng hắn tự thân linh lực chống chọi, không có lúc nào là không ở đánh tới đánh lui, thật sự nghi hoặc. vì thế mở miệng dò hỏi, "Chủ nhân của ta, ngươi trong cơ thể kia cổ không giống bình thường chi lực cuộc ra sao nguyên nhân?" Đó là minh nói cùng âm ma chi lực. Bởi vì đã cùng kim long lập hạ linh thế, Diêm Lịch Hành cũng không ở nhiều dấu chính sự, nhưng với có sở Thanh Phong ở đây, có một số việc hắn không đi nói minh nói âm ma bọn họ chính là ma tộc sao lại ở ngươi thể chung việc này về sau lại nói ngươi trước mang chúng ta đi ra ngoài nếu chủ nhân hạ lệnh ta nghe lệnh đó là các ngươi đến ta trên người tới kim long đem cúi đầu thấp đến cầm cơ hồ dán đến đất mặt ngoài Diễm lịch hành không có lập tức nhảy lên long đầu mà là nắm lấy một nhược thân tay trước đối nàng nói nếu hơn chúng ta cùng đi lên ân ân đương nhiên muốn cùng nhau đi lên ngươi ở long thân thượng phi nhất định thực kích thích Một nhược thân đã sớm tưởng cưới kim long bay lượng hiện tại có như vậy tốt cơ hội nàng đương nhiên sẽ không sai quá từ từ giống như còn thiếu một thứ một nhược hân lão cảm giác thiếu điểm cái gì, quay đầu nhìn lại, nhìn đến ali còn ở gần thịt nướng, vô nữ thật sự, mệnh lệnh nó, ali, đừng ăn, chạy nhanh đi thôi. u ali còn không có ăn đủ, nhưng chủ nhân mệnh lệnh nó không thể không nghe, vì thế liền dùng miệng ngậm một khối thịt nướng, nạy lên đến một nhược hân trên bay, u chủ nhân, thịt nướng cũng ăn ngon, thật là cái không hơn không kém đồ tham ăn. kim long ở ngươi trước mặt lâu như vậy ngươi đều không xem một cái, tận muốn ăn ha ha. u chủ nhân, kim long là cái gì? ali ngẩng đầu đi xem kim long, lúc này mới phát hiện trước mắt có một cái kim quang lấp lánh thật lớn bá vật, sợ tới mức đem trong miệng thịt nướng vứt bỏ, trực tiếp chui vào một nhược hân trong lòng ngực. u chủ nhân chủ nhân, thật lớn xả, vẫn là kim sắc xả. xả nhân ra là long được không? Không biết kim long có nghe hay không đến hiểu ali lời nói, nếu nghe hiểu được nói, nói không chừng sẽ tức giận đến đổ máu. một nhược hân ôm ali, sờ sờ đầu của nó, chấn an nó, ali, đừng sợ, nó sẽ không thương tổn chúng ta. từ nay về sau, nó sẽ vẫn luôn đi theo chúng ta, ngươi muốn cùng nó làm bằng hữu nga. kim long là nghe không hiểu ali đang nói cái gì, nhưng nghe đến hiểu một nhược hân đang nói cái gì, nhìn nàng trong lòng lực vật nhỏ, khinh miệt nói, kẻ hèn một con chưa thành hình hòa hổ, còn không xứng cùng ta làm bằng hữu. ú ta cũng không cần cùng ngươi làm bằng hữu, nó mới không cần cùng có chân xả làm bằng hữu đâu. liên tính là không chân xả, nó cũng không cần. ali, dù sao ngươi đã ăn no, đi về trước nghỉ ngươi đi. Mộc Nhược Hân lo lắng Ali đem Kim Long chọc giận, vì thế liền trước đem Ali thu hồi tới, miễn cho nó xảo cái không ngừng. Dù sao nó cũng sợ hai Kim Long. Kim Long thấy Mộc Nhược Hân đem Ali thu hồi, không lại để ý tới chuyện này. Dù sao này hai cái lại không phải nó chủ nhân, nó chủ nhân là cái này. Chủ nhân, thỉnh đi lên. Ân. Diêm Lịch Hoành mang theo điểm minh nghiêm, gật gật đầu, sau đó mang lên Mộc Nhược Hân, thả người nhảy đến Kim Long trên cổ. Mộc Nhược Hân vừa mới bắt đầu chạm đến không quá ổn, nếu không có Diêm Lịch Hoành đỡ nàng, nàng chỉ sợ đã sớm rơi chở váo. Kim Long phía sau lưng còn tính to rộng, chỉ cần là cổ địa phương liền có thể dung đến hai người song song mà ngồi. Nó trên người những cái đó kim sắc vảy cứng rắn như thiết, sờ lên băng băng lươn lươn lại hoàn hoàn. Ốa thật nhiều vậy a hẳn là giá trị rất nhiều tiền đi nghe thế câu nói kim long tức giận đến thiếu chút nữa tưởng đem một nhược hân cấp vứt ra đi chính là không được nàng là chủ nhân nữ nhân cũng coi như là nó nửa cái chủ nhân nó không thể như thế nào làm chỉ có thể cảnh cáo nàng ngươi tốt nhất đừng đánh ta long lân chủ ý nếu không liền tính ngươi là ta chủ nhân nữ nhân ta cũng sẽ không nhẹ tha cho ngươi ai nói muốn đánh ngươi long lân chủ ý ta chỉ là nói ngươi thực đáng giá là cái bà bối một nhược hân thở phì phì phản bác cảm giác kim long đối nàng thái độ không đối diêm lịch hành như vậy hảo cẩn thận lại cũng đúng a ly đối a hoành thái độ cũng hảo không đến chạy đi đâu Tính, dù sao nó hiện tại đã trở thành a hoành linh thú chỉ cần a hoành là của nàng kim long cũng không sai biệt lắm xem như nàng kim long không cùng mục nhược hân cãi nhau đem phía trước thu đi kia khối long lân còn cấp một nhược hân đây là ngươi ngươi thả lấy hảo về sau có lẽ sẽ dùng được đến mục nhược hân tiếp được chiều nàng bay tới long lân nghi hoặc khó hiểu ngươi không phải nói này phiến long lân là ngươi sao vì cái gì cho ta vạn năm trước ta đã đem này phiến long lân tặng người nó đã không thuộc về của ta là của ngươi tiên hảo ta liền nhận lấy lạc không thu bạch không thu thu không bạch thu này long lân chính là thực đáng giá đâu chủ nhân vị kia là người phong nào Kim Long đang muốn muốn toàn phi dựng lên, lúc này mới phát hiện Sở Thanh Phong đứng ở không xa địa phương nhìn nó, cho rằng hắn là chủ nhân bằng hữu, cho nên liền hỏi một câu. Diêm Lịch hoành xem đều không xem Sở Thanh Phong liếc mắt một cái, quan sát hoàn chỉnh con rồng cấu tạo, ánh mắt liền rơi xuống một nực hơn trên người. Kim Long hỏi Sở Thanh Phong, hắn liền lệnh lùng hồi một câu, xa lạ người, không cần để ý tới. Tiếc hảo, các ngươi đứng bước vàng. Kim Long nhắc nhở xong liền bắt đầu toàn phi, căn bản là không cho trên lưng người có làm chuẩn bị cơ hội. Mới vừa bay lên tới kia một khắc, mục nực hơn trong lúc nhất thời thích trứng không được trời cao phi hành, cần bắt lấy Diêm Lịch Hành không bỏ. Đột nhiên phanh một tiếng vang lớn, càng là đem nàng dọa cái chết khiếp. A Kim Long phá thạch mà ra, bay cao với trên bầu trời, có lẽ là lâu lắm không có ra tới hoạt động, lâu lắm không có nhìn đến ánh mặt trời, lúc này đặc biệt phấn trở phía sau lưng thượng hai người nơi nơi bay loạn. Sở Thanh Phong từ Kim Long đánh vỡ cục đá bay ra, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn trời cao trung bay lượn Kim Long, trong lòng năm bàn tạp vị. Nguyên Lai hắn cùng bọn họ khoảng cách là như vậy xa? Chư 153, bị cầu kỳ thị. Kim Long ở vạn mét trời cao thượng đang tưởng, chợt cao trợ thấp toàn vi, thường thường quay cuồng long thân, thiếu kêu với tiên. A, quá cao, ngã xuống sẽ chết người. Một Nhược Hân không cẩn thận ngắm thấy trời cao phía dưới, sợ tới mức ôm chặt trụ Diêm Lịch Hoành không bỏ. Kia từng tòa núi lớn lúc này nhìn lại tựa như cái tiểu phòng ở. Cây Cối Linh Tinh đã sớm đã thấy không rõ lắm, có chút đồ vật bị mây mù che đậy, chỉ nhìn đến trắng xóa một mảnh. Trương như thế nào đại, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy ở trên bầu trời bay lượn, một chút cảm giác an toàn đều không có. Diêm Lịch Hoành nhưng thật ra một chút đều không sợ hãi, đứng thẳng với Long trên lưng, vô luận kim long như thế nào phi hắn đều ổn trọng bất động, liền giống như một cái thuật cưới nửa thật tốt người, có thể đứng ở trên lưng ngựa chạy vội. A Hoành, ngươi không sợ sao? Mộc Nhược Hân thoáng ngẩng đầu, nhìn đến Diêm Lịch Hành không chút sức mẹ mà đứng, cho dù là Kim Long đảo ngược hắn cũng có thể chạm đến vững như Thái Sơn, cùng hắn một so, đống nhiên cảm thấy chính mình thực vô dụng, nàng liên điểm này độ cao đều sợ, về sau còn như thế nào làm đại sự? Diêm Lịch Hành hơi hơi mỉm cười, đem Mộc Nhược Hân đỡ thẳng chẳng hảo, rồi khai nàng hai tay, cố định hảo nàng eo, đứng ở bên người nàng hộ hảo nàng. Ôn Du nói, ngươi đem chính mình ảo tưởng thành một con có cánh chim chóc, ngươi hai tay chính là cánh, đem tâm phóng nhẹ nhàng, điền chi khí nhắc tới. Nga. đem chính mình ảo tưởng thành một con có cánh chim nhỏ, điền chi khí nhắc tới. Mộc Nhược Hân dựa theo Diêm Lịch Hành nói đi làm, giải thích đứng Kim Long trên lưng bay lượn, không hề sợ hai chính mình sẽ ngã xuống. A Hành, ta đã hiểu. Ân, vậy ngươi chính mình một người đứng thử một lần. Diễm Lịch hành hung ra tay, không hề đỡ một nhược hân, làm nàng chính mình một người tới. Hảo. một nhược hân triển khai hai tay, không cần bất luận kẻ nào nâng, đứng thẳng với long trên lưng, mặc kệ kim long như thế nào xoay người, nàng đều không sợ hãi từ phía trên rơi xuống, phản phất liền cùng địa cầu lực vạn vật hấp dẫn giống nhau, thời khắc đều có thể ở long trên lưng đứng vững. Hoa, ta sẽ bay, ta sẽ bay, ta thật sự sẽ phi lạc. Kim Long trắng một nhược hân liếc mắt một cái, ở trong lòng âm thầm nói, là hắn ở phi hảo đi. Tính, không cùng chủ nhân nữ nhân so đo nó sống mấy và tái cùng nhân loại tiếp xúc cũng không ít đương nhiên biết trong nhân loại truyền lưu như vậy một câu vì nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng còn hảo nó lần này chủ nhân không phải cái nữ nếu không nó thả rằng tiếp tục ngủ say cũng không cần nhận chủ diêm lịch hành nhìn đến một được hân như vậy vui vẻ tâm tình của mình cũng rất tốt trên mặt hiện ra nhu tình như nước mỉm cười nhìn mơ hồ có mây trắng trôi nổi không trung đong nhiên cảm giác có điểm không lớn thích hợp bọn họ bị đại thạch đầu hít vào đi thời điểm là gần vào đêm theo hắn tính ra bọn họ đại khai ở cục đá đái một ngày lúc này hẳn là chạm mới đúng như thế nào sẽ là giữa chưa diêm lịch hành càng nghĩ càng cảm thấy không đúng ngay sau đó đối kim long uy nghiêm hạ long kim long trở lại đỉnh núi chỗ cũ là chủ nhân Kim Long nghe lệnh hành sự, trở về phi. Mộc Như Hân không hiểu lắm, cũng đoán không ra Diêm Lịch Hành này tự dục ý, cho nên chỉ có thể mở miệng hỏi: A Hành, làm gì phải đi về nhà? Ngươi có phải hay không rơi xuống thứ gì? Còn nhớ rõ phía trước cái kia đại lốc xoáy sao? Lúc ấy có quan điểm rơi xuống, người ta đều tưởng kia khối đại thể đầu, kỳ thật cũng không phải. Kim Long tại đây ngủ say vạn năm lâu, không giống như là mới từ bầu trời rất xuống, cho nên mới vừa rồi từ thiên hạ rất xuống chi vật hẳn là hán vật, lại có chính là thời gian không đúng. Diêm Lịch Hành vững vàng bình tĩnh, tự hỏi này trong đó chi tiết, hồi tưởng phía trước chỗ đã thấy quan điểm. Cái kia quan điểm sở tản mát ra quang mang cùng Kim Long không quá giống nhau, quan điểm kim quang không như vậy cường, nhưng lại càng thuần. Thời gian không đúng, thời gian không đúng chỗ nào. Mục Nhược Hân nhìn về phía không trung, phòng đoán thời gian, hiện tại đại khái là giữa chưa đi, Thái Dương ở chính giữa đâu. Chúng ta ở cục đá trung đại bao lâu? Một ngày. Ngươi khẳng định là một ngày. Ta khẳng định là một ngày, ý cảnh có khi chung, ta nhìn đâu. Mục Nhược Hân hoảng thủ đoạn thượng một vòng tay, đối thời gian này phi thường khẳng định. Diễm Lịch hành gật gật đầu, nghiêm túc nói, vậy sai rồi. Sai rồi, nơi nào sai rồi? Ta đồng hồ sai rồi sao? Không phải. Chúng ta là sắp vào đêm đi vào tảng đá lớn khối trung, ở bên trong này đã một ngày, ra tới hẳn là trạm lúc sau mới đúng, nhưng hiện tại là chính ngọ nghe Diêm Lịch Hoành nói như vậy, Mục Nhược Hân mới ý thức được thời gian không đúng, nhìn nóng rát Thái Dương, tưởng không rõ thời gian này như thế nào sẽ không đối đâu. Chúng ta ở cục đá đái 12 cái canh giờ, ra tới hẳn là cùng đi vào canh giờ giống nhau mới đúng. Lúc này Kim Long đã bay trở về đến tại chỗ, Huyền phù ở đỉnh núi đất mặt ngoài, Diêm Lịch Hoành mang theo Mục Nhược Hân từ Long trên lưng phi hạ, lại về tới cái kia phóng đại hòn đá địa phương, chỉ là cái này tảng đá lớn khối đã tổn hại, liền cùng tan vỡ vỏ trứng giống nhau. Mục Nhược Hân không nghĩ ra thời gian vấn đề, khoát đi hỏi Kim Long, Thần Long bối, chúng ta vừa rồi lời nói ngươi hẳn là nghe được đi, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Đại khái là đã chịu hư không lưu động ảnh hưởng đi, bất đồng không gian, thời gian lưu động tốc độ cũng bất đồng vì không chịu nhân loại quái dày, ta dùng linh lực ngưng kết thành hòn đá, chế tạo ra một cái chỉ thuộc về chính mình không gian, ngăn cách hậu thế, ở bên trong ngủ say. ta ở chính mình trong không gian đãi một năm, trong lúc chưa bao giờ rời đi quá. hôm nay là lần đầu tiên ra tới, cho nên này trong đó thời gian kém là nhiều ít, ta cũng không biết. kim long đúng sự thật trả lời, đối mục nhược thân có điểm khi thường, sở dĩ tiên nhận trả lời nàng, hoàn toàn là cho tân chủ nhân mặt mũi. nó đã cảm giác được cái này chủ nhân cường đại, so nó phía trước sở hầu hạ quá chủ nhân đều phải cường, tuổi lại là nhỏ nhất một cái. rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm hắn trở nên như thế cường đại? nếu chỉ là đơn thuần tu luyện, tuyệt không khả năng cường đến loại tình trạng này. Khó trách hắn có thể dễ dàng qua tam quan, là nó xem nhẹ chủ nhân thực lực. Thưa không lưu động, cái này ta nghe nói qua, ở loại địa phương này ngây ngốc một ngày, vô cùng có khả năng là bên ngoài một năm, thậm chí là trăm năm, cũng có khả năng là một canh giờ hoặc là nháy mắt công phu. Nhưng từ tình huống hiện tại tới xem, có khả năng là người trước. Nếu thật là người trước, chúng ta đây chẳng phải là rời đi thật lâu thật lâu. Hiện tại là giữa trưa, nếu bọn họ đi vào cục đá chỉ là một canh giờ hoặc là trước mắt công phu, ra tới nói hẳn là ban đêm mới đúng, không phải là giữa trưa. Không xong chúng ta rốt cuộc ở bên trong đại bao lâu nhá? Mục Nhược Hân đang ở làm thời gian sự phi não, vội vã muốn biết mục gia tình huống hiện tại. Nhưng Diêm Lịch Hành lại ung dung không bức bách, đối thời gian sự không nóng nảy, nghiêm túc quan sát đỉnh núi chung quanh, tra tìm dấu vết để lại, thậm chí vận dụng linh lực tới cảm ứng, quả nhiên làm hắn đã nhận ra, vì thế Triều Sơn vừa đi đi, ngồi xổm xuống thân tới động thủ đạo thổ. "A Hành, ngươi đang làm gì nha?" một Nhược Hân đi theo đi qua đi, nghiêng đầu xem Diêm Lịch Hành đào thổ, làm không rõ hắn ở cái gì, còn động thủ giúp hắn nào. Tuy rằng nàng không biết hắn đang làm cái gì, nhưng trong đó nhất định có đạo lý. Diêm Lịch Hành không trả lời ngay, tiếp tục đào thổ, không bao lâu liền đảo ra một cái tiểu kim cầu, đại khái có cái tiểu cây trứng như vậy đại. Kim cầu khai quật lúc sau, ở Diêm Lịch Hành trong tay phát ra ánh lẹt quang mang, thật là lóa mắt. hoa Chợt nhìn giống như thực đáng giá bộ dáng. Mục Nhược Hân nhìn đến kim cầu, đệ nhất cảm giác chính là đáng, giá, còn đem kim cầu bắt được trong tay chính mình, tính toán cẩn thận nhìn một cái, ai ngờ kim cầu vừa đến tay nàng, quang mang toàn bộ biến mất, biến thành một cái không hề bất luận cái gì đặc điểm hôn tạm kim loại cầu, giống như là hoàng kim cùng bạc trắng quẻ với nhau tạo thành. Làm cái gì, đến ta trên tay liền không sáng lên, chẳng lẽ cầu cũng có kỳ thị giới tính? Này cầu ta đã thấy, Diêm lịch Hoàng đem kim cầu lấy về tới, kim cầu tới rồi hắn trong tay, lại lần nữa phát ra quang mang. Thấy như vậy một màn, Mục Nhược trong lòng thật đúng là có điểm khó chịu, đối với kim cầu to, lai like ngươi thật sự có kỳ thị giới tính A. Ngươi có biết hay không nam nữ bình đẳng đạo lý? ở a Hoành trong tay liền sáng lên tới rồi trên tay nàng liền không sáng lên nói rõ chính là xem từ nàng không thể tưởng được nàng cái này một tộc vạn mục chi linh cư nhiên bị một cái kim cầu cấp kỳ thị tính không cùng một cái cầu chấp nhận một nhược hân thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái kỳ thật căn bản là không nhiều để ý chuyện này hỏi áo huỳnh ngươi nói ngươi gặp qua cái này cầu ở nơi nào gặp qua kim tộc thánh địa nếu ta không đoán sai nói này hẳn là kim tộc thánh kim cầu vẫn luôn bị kim tộc người cung phụng thần vật chỉ là vì sao sẽ từ phía trên rơi xuống tại đây diêm lịch Hoành nhìn về phía không trung trong mắt tràn đầy nghi hoặc nghi hoặc bên trong lại có chứa một tia hận ý một ngày nào đó hắn sẽ trở về đòi lại sở hữu công đạo. Thân vật kia hẳn là cái bảo bối lạ. mục nhược hân đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn thánh kim cầu, bất quá cũng không tưởng chiếm cho riêng mình, chỉ là nhắc nhở diêm lịch hoàng, a hành, ngươi chạy nhanh thu hảo điểm, nếu như bị người phát hiện nói, khả năng sẽ có rất nhiều người tới đoạt. này thiên hạ bên trong, có thể từ ta trên tay cướp đi đồ vật người, cơ hồ không có. diêm lịch hoàng lanh tiết lời, bất quá vẫn là đem kim cầu tay hảo đặt ở trong lòng bàn tay, kim cầu cứ như vậy biến mất không thấy. di, đi đâu vậy? a hành, ngươi đem kim cầu tàng đi đâu vậy? thánh kim cầu chính là kim tộc thần vật, nhưng vì phụ với nhân thể trong vòng, còn có thể trợ người tăng cường công lực. nga, thì ra là thế. đi người, chúng ta cần phải trở về. Diêm lịch hành đem kim cầu thu hảo lúc sau, ôm một nhược thân nhảy bay đến kim long trên lưng, cũng mệnh lệnh cùng cảnh cáo kim long, hướng bay về phía nam, ở ngoài thành không người nơi dừng lại, không chuẩn lại bay loạn. Hắn có thể tha thứ kim long vừa rồi bay loạn, rốt cuộc nó ngủ say ngàn năm, trước hoạt động hoạt động gần cốt là hợp tình hợp lý. Nếu còn muốn bay loạn, kia hắn liền tuyệt không khách ký. Kim long nghe lệnh hành sự, bay lên trời cao, hướng tới phía nam phương hướng bay đi, còn nhỏ vui vẻ mà nói một câu, chủ nhân, ngươi quả nhiên là kim tộc người. Nếu không phải kim tộc người, chạm vào thánh kim cầu liền sẽ không sáng lên. Cái này chủ nhân bí mật tựa hồ rất nhiều, còn thực là nhạt, hoàn toàn không đem nó đương thần thú đối đãi. Nó có phải hay không nhận sai chủ? Nhận đều nhận, hiện tại hối hận còn hữu dụng sao? hơn nữa nó cũng không hối hận có thể có cường đại như vậy chủ nhân làm thần thú cũng cảm thấy vinh hạnh trước 154, trăm năm tháng đối với người thường mà nói kim long thần thú chỉ là cái truyền thuyết một cái vô số người tưởng được đến truyền thuyết nếu thật xuất hiện tại thế nhân trước mặt nhất định sẽ nhấc lên một đợt sóng to diêm lịch hành tạm thời không nghĩ làm người biết kim long thần thú tồn tại cho nên ở nam thành vùng ngoại ô không người địa phương đem kim long thu hồi đan Điền trung lập hạ linh khế linh thú cùng chủ nhân có thể liền thành nhất thể gửi xúc ở chủ nhân đan điện trung nếu chủ nhân không triệu hoán chúng nó không thể tùy ý ra tới càng không thể nhìn trộm đến chủ nhân tâm sự cùng việc tư cho nên nói làm linh thú chúng nó địa vị thật sự hảo mà nha Nếu vận khí không tốt, gặp được một cái hư chủ nhân, chúng nó vận mệnh sẽ thảm hại hơn. Diêm Lịch hành thu hồi Kim Long, mang theo một mực ân trực tiếp sử dụng truyền thông thuật, truyền tới học sĩ trong phủ đầu. Học sĩ phủ cùng lần trước không giống nhau, không phải chướng khí mù mịt, mà là yên lặng tường hòa, trong viện hoa cỏ lớn lên tương đương hảo, có chút đã nở hoa rồi. Lần trước một nghị phu nhân hồi học sĩ phủ đại náo một hồi, đem học sĩ trong phủ hoa cỏ toàn bộ đều đổ sạch, một nghị phu nhân sau khi chết, này đó hoa cỏ mới một lần nữa loại trở về. Theo lý thuyết, hoa cỏ một ngày thời gian không có khả năng trưởng thành dạng, muốn trưởng thành như vậy, ít nhất cũng đến mấy tháng. Chẳng lẽ bọn họ rời đi có mấy tháng sau? A Hoành, nơi này không ai, chúng ta đến tiền viện đi xem một người hân mang theo diêm lịch hành, đi phía trước viện đi, ở khoảng cách tiền viện so gần địa phương nghe được cầm bị thanh âm, vì thế nhanh hơn bước chân đi đến, tìm tòi đến tận cùng. Tiền viện, đông thúc đang ở cấp một văn thanh quỳ xuống, đau khổ muốn nhờ, một đại nhân, ta cầu xin hải, nói cho ta một đại tiểu thư ở nơi nào đi. phía trước một đại tiểu thư đã từng nói qua, một năm lúc sau nếu công tử nhà ta còn sống liền có thể tới cửa tới tìm nàng xin thuốc. tuy rằng một năm chi kỳ chỉ qua nửa năm, nhưng công tử nhà ta thật sự đợi không được lúc ấy, trước mắt cũng chỉ có một đại tiểu thư có thể cứu hắn. không phải ta không nghĩ giúp ngươi, thật sự là ta cũng không biết nếu hơn đi nơi nào, nàng đều năm tháng không gặp tín, ta cũng thực sốt ruột ta. Mỗi ngày đều phái người đi ra ngoài tìm, chính là đến bây giờ một chút tin tức đều không có. Một văn thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, đối đông thúc đau khổ muốn nhờ thật sự không có biện pháp. Hảo hảo nữ nhi biến mất năm tháng, hắn so với ai khác đều sốt ruột. ngươi như thế nào sẽ không biết, người là nàng phụ thân. Ta thật sự không biết. năm tháng trước nếu hân nói ra môn một chuyến, từ đây liền rốt cuộc không trở về quá. Nàng là cùng ma thành chi chủ cùng mất tích, ma thành người đều tới học sĩ phủ đi tìm vài lần. Tại sao lại như vậy? Đông thúc nhìn ra được tới một văn thanh không giống như là đang nói dối, cho nên không lại quỳ, vẻ mặt tuyệt vọng mà đứng dậy. Sầu bi cảm thán, ai ngờ vừa nhấc đầu, thế nhưng nhìn đến Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành đứng ở phía trước, thương phấn không thôi, chạy nhanh chạy tới, quỳ xuống muốn nhờ. Mộc tiểu thư, người rốt cuộc xuất hiện, cầu xin ngươi cứu cứu công tử nhà ta đi. Hắn lúc này đây tình huống thật sự thực không xong, ngay cả Diệp Lão Thánh tiền bối cũng tố thủ vô sách. Mộc Nhược Hân đã nghe được một văn thanh cùng Đông thúc vừa rồi đối thoại, kinh ngạc và phẫn, trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần, Đông thúc liền chạy tới cầu nàng. Thiên A, nàng thế nhưng rời đi năm tháng, cái tiêu cục đá bên trong một ngày tương đương bên ngoài năm tháng, này kém đến cũng quá xa đi. Đông Thúc thấy Mộc Nhược Hân không trả lời, lại lần nữa cho nàng dập đầu, tiếp tục cầu xin, "Mộc tiểu thư, cầu xin ngươi phát phát từ bi, cứu cứu công tử nhà ta đi. Công tử nhà ta là người tốt, hắn không nên tuổi còn trẻ liền đã chết." Đông Thúc, ngươi cho lên." chậm rãi đem nói rõ ràng, "Nhà ngươi công tử tình huống thế nào?" Mộc Nhược Hân hồi qua thần, tiếp thu chính mình rời đi 5 tháng hiện thực, tuy rằng có rất nhiều sự chờ nàng đi giải quyết, nhưng trước mắt sự nhất quan trọng, nhân mệnh quan thiên đầu. Đông Thúc đứng lên, dưng dưng kể ra, "5 tháng trước, công tử nhà ta liền trở về Đông Thường quốc lâm gia, biết được Mộc tiểu thư mất tích sự, vẫn luôn có phái người tìm kiếm." Qua 2 tháng, gia chủ bệnh nặng, dùng đem cầm quyền giao cho công tử, nhưng tước công tử đưa ra dị nghị, nói công tử nhà ta thân thể không tốt, không thích hợp tiếp quyền. Làm ra rất nhiều nguyên lão cũng có dị nghị, vì thế liền đưa ra luận võ luận thắng thua. Công tử nhà ta thân thể tuy rằng không tốt, nhưng võ công lại không tính được, muốn thắng hạ tước công tử là tuyệt đối không thành vấn đề, chính là chúng ta trăm triệu không nghĩ tới, luận võ cùng ngày, tước công tử thế nhưng đem công tử nhà ta dược cấp thay đổi. Công tử trên lôi đài vết thương cũ tái phát, còn bị tước công tử một trưởng đánh trúng tâm mạch, nếu không phải có đông đảo nguyên lão thua linh lực cho hắn tủ bệnh, hắn hiện tại đã sớm. Mục Nhược hân nghe được cái biết cái không, sự tinh đại khái nàng xem như hiểu biết, nhưng vẫn là có điểm hồ đồ. Hỏi, tước công tử là ai a? là Lam gia nhị gia nhi tử, tên là Lam Chính Tước, nhị gia là gia chủ đệ đệ, tính lên tức thiếu gia cũng là Lam gia con cháu. Gia chủ cũng chỉ có công tử một cái nhi tử, nếu công tử không thể kế thừa môn chủ chi vị, vậy từ tức thiếu gia tới kế thừa. Tức thiếu gia trời sinh tính tàn bạo, ghen tị đấu tản nhẫn. Lam gia nếu là từ hắn cầm quyền, cuộc sống này chỉ sợ cũng vô pháp qua. Mục tiểu thư, công tử nhà ta hiện tại đã hạ không được, cho nên chỉ có thể phiền toán ngươi tự mình đi trước Đông Tường Quốc Lam gia một chuyến. Nhà các ngươi quyền thế chi tranh ta mặc kệ, nếu ta đáp ứng ái muốn cứu Lam Chính Tư, ta liền nhất định sẽ cứu hắn. Đông thúc, ngươi đi về chút đi, ta mấy ngày nay liền đem dược sướng hảo, sau đó tự mình đi một chuyến Đông Tường Quốc. Một tiểu thư, có không hôm nay liền lên đường phối dược sự có thể ở trên đường tiến hành một tiểu thư có cái gì yêu cầu đại nhưng cứ việc phân phó hôm nay không được ta vừa mới trở về còn có rất nhiều sự muốn xử lý đông thúc ngươi đi về trước đi nói không chừng ta sẽ so ngươi sớm một bước đạt tới lam gia có a hoàng kim long đi nơi nào đều không phải vấn đề lớn bất việc làm việc tốn ít thời gian nay đông thúc vẫn là không lớn nguyện ý tưởng thuyết phục một nhược hân hôm nay liền xuất phát nhưng đột nhiên tiếp xúc đến diêm lịch hành kia đáng sợ hai mắt nói cái gì cũng không dám nói dùng tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh run rẩy nói thêm câu nữa một tiểu thư vậy ngươi, nhưng nhất định phải mau chóng nhà ta lo lắng công tử nhà ta nhịn không được lâu như vậy ngươi yên tâm ta nhất định sẽ mau chóng chạy đến ở ngươi tới Lam gia phía trước, ta nhất định đến. Thiên Hảo, ta liền đi về trước. Đông Thúc vẫn là không quá tưởng như vậy tay không mà hồi, nhưng không nghĩ có biện pháp nào. Ma Vương trên mặt biểu tình càng ngày càng khó coi. Hắn thật làm không rõ, một nhược thân như thế nào sẽ thích Ma Vương loại này đáng sợ người đâu. Cao nhân thế giới, hắn thật không hiểu ra. Một nhược thân đã trở lại, một phu nhân thực mau phải đến tin tức, vội vội vàng vàng tới rồi, nắm chặt nữ như tay, quan tâm không ngừng. Nếu hơn, người đã về rồi. Lam Nương nhìn xem có hay không bị thương, gầy không có. Con Hảo con Hảo, không bị thương cũng ở bên ngoài không ăn nhiều ít đau khổ đi. Nương, lời nói thật theo như ngươi nói đi, ta ở bên ngoài chỉ ngây người một ngày. Mộc Nhược Hân trái lại nắm lấy một phu nhân tay, đem nàng đương chính mình mẹ ruột giống nhau đối đãi. Có người nhà quan tâm cảm giác chính là không giống nhau. Cái gì một ngày? Ngươi rõ ràng đi năm tháng, mau nửa năm đâu? Mọi người đều vội vàng tìm các ngươi, tìm đến cơ hội đều đem trời và đất cấp lật qua tới. Cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng là Bình An đã trở lại. Nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại ta hiện tại đã về rồi. Cha, nương, các ngươi gần nhất được không? Có hay không gặp được chuyện phiền phái? Mộc Nhược Hân nhìn về phía Mộc Văn Thanh, thăm hỏi bọn họ. Mộc Văn Thanh dùng tay từ mà sờ sờ Mộc Nhược Hân đầu, hoa nói, hết thảy đều hảo, ngươi Bình An đã trở lại càng tốt. Không dùng được mấy ngày, ngươi lại muốn ra cửa, đúng không? Cha, mặc kệ ta ở nơi nào, ta đều là các ngươi nữ nhi, đây là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Kaka đâu? Như thế nào chưa thấy được hắn? Hắn chân hảo sao? Đã sớm hảo, chỉ là hắn không ở nhà, đến võ quán đi học võ. Đi võ quán học võ. Như vậy cũng không đổi, về sau chính là văn võ song toàn. Đúng đúng đúng, văn võ song toàn. Một phu nhân lại nắm lấy một nhược hân tay, trong lòng cỡ nào hy vọng một nhược hân là chính mình thân sinh nữ nhi. Nương, ta này không phải đã trở lại sao? Người cũng đừng lo lắng, có A Hoành bảo hộ ta, thiên sập xuống cũng không sợ. Một nhược thân cho một phụ nhân một cái đại đại ôm, cho nàng ấm áp. Một phụ nhân càng là cảm động, cũng ôm một nhược thân, thật đem nàng đương chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Mộc Văn Thanh mặt mang mỉm cười, vừa lòng gật gật đầu, trong lúc Lơ đãng nhìn đến một bên Diêm Lịch Hành, tuy nói đã không phải lần đầu gặp mặt, nhưng hắn vẫn là có điểm sợ hãi. Diêm Lịch Hành lại không thích nói chuyện này sẽ cũng đến khách sáo một chút, hướng Mộc Văn Thanh chào hỏi, "Nhạc phụ đại nhân, ngươi cùng ta nữ nhi thành thân sao?" Mộc Văn Thanh nghi hoặc hỏi, "Còn nhớ tới gấp 10 lần vàng sự, lại hỏi, ngươi có phải hay không kiếm được gấp 10 lần vàng?" Nay Diêm Lịch Hành mặt mang trầm sắc, không nói gì trả lời. Hắn chỉ đi ra ngoài một ngày thời gian, hơn nữa bị nuốt ở đá, nào có công phu đi kiếm tiền a. Hắn muốn dĩ đáp ứng nếu hơn một tháng kiếm được 6000 lượng kim, nhưng hiện tại năm tháng đi qua, hắn một lượng vàng cũng chưa kiếm tiền, có điểm Phúc Mộc Nhược Hân đặc hề hề mà cười cười, bất quá vẫn là giúp Diêm Lịch Hoành giảng hòa. Cha, ta lần này cùng A Hoành đi ra ngoài gặp rất nhiều rất nhiều sự, hắn còn không có thời gian đi kiếm tiền đâu. Từ giờ trở đi tính khởi, một tháng lúc sau hắn nhất định sẽ kiếm được 6.000 vạn lượng hoàng kim, có phải hay không, A Hoành? Là. Một tháng lúc sau, ta định lấy 6.000 vạn lượng hoàng kim nên thú nếu Hân vào cửa. Diêm Lịch Hoành đối này phi thường có tự tin, kẻ hẹn 6.000 vạn lượng hoàng kim mà thôi, không tính nhiều. Nếu không phải bị Kim Long nốt ở cái kia phá cục đá, hắn sớm đem nếu Hân cưới về. Mục Văn Thanh lại nghĩ tới điểm cái gì, tiếp tục nói, ta nhớ rõ nếu Hân đã từng nói qua, không cho ngươi hồi ma thành lấy vàng, cần thiết muốn chính mình kiếm. Này 6000 vạn lượng hoàng kim, ta định sẽ không từ ma thành lấy, Nhạc phụ đại nhân vẫn nhưng yên tâm. "Hảo, ta đây liền chờ một tháng lúc sau ngươi nâng 6000 vạn lượng hoàng kim tới đón cưới ta nữ nhi." Mục Nhược Hân bỗng nhiên phát hiện chính mình cấm không thượng lời nói, rất là vô ngữ. "Lam Ân, nàng có nói qua một tháng lúc sau phải gả người sao? Nàng chỉ là nói A Hoành một tháng lúc sau có thể kiếm được 6000 vạn lượng mà thôi." Tính, không theo chân bọn họ so đo loại sự tình này, dù sao nàng sớm hay muộn phải gả cho A Hoành, vẫn là trước đem Lam Chính Tư hảo đi, miễn cho không kịp. Ma chịu công. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hoành chỉ là rời đi một ngày, nhưng đối với những người khác tới nói, bọn họ đã mất tích năm tháng. Tại đây 5 tháng thời gian, Ma Thành phái ra một đám lại một đám nhân mã tìm kiếm Diêm Lịch Hành rơi xuống, tìm vài tháng, vẫn là không có tin tức, Ma Thành người nôn nóng mặt phần, mà trên giang hồ cái gọi là danh môn chính phái cũng ngo ngoe dục dịch, như hổ rình ngồi, xác định Ma Vương thật sự mất tích lúc sau, càng là triệu tập các đạo nhân mã, cùng nhau vây công Ma Thành. Chính là Ma Thành bên ngoài kết giới rất khó bài trừ, bọn họ chỉ có thể canh giữ ở kết giới bên ngoài, chờ đợi thời cơ, đánh tốn thời gian trạng. Vây công Ma Thành danh môn chính phái chung, phần lớn đều là trên giang hồ một ít vô danh tiểu tốt cùng tiểu bá phái, đều nghĩ rửa công phá Ma Thành nổi danh, bất quá cũng có mấy cái đại môn phái cùng đại gia tộc ở trong đó. Tứ đại danh gia lâm gia, năm đại gia tộc thượng quan gia cùng Tư Mã gia đều tham dự lần này vây công Ma Thành kế hoạch. Cho dù có này ba cổ lực lượng cường đại chủ công, cũng không thể công phá Ma Thành kết giới, mọi người chỉ có thể ở kết giới bên ngoài chờ, mỗi ngày hô to hò hét, dùng phép khích tướng đem Ma Thành người bước ra tới. Cái gì Ma Thành? Tất cả đều là một đám rùa đen rút đầu, tham sống sợ chết kẻ bất lực. Có loại các ngươi ra tới, ra tới a. Đừng hô, ta xem bọn họ chính là kẻ bất lực, cho nên ngươi kêu phá huyết hầu bọn họ đều sẽ không ra tới. Không thể tưởng được Ma Thành không có ma vương, thế nhưng là cái dạng này mất mặt xấu hổ. Cho nên nói, Ma Thành kỳ thật cũng không có gì đáng sợ. Ha ha. Năm đại gia tộc trí nhất Thượng Quan gia gia chủ Thượng Quan Vân là lúc này đầy vây công ma thành chủ mưu nhân vật, tính cả này tử Thượng Quan Vân cùng ra trận. Thượng Quan gia ở năm đại gia tộc trung thực lực ở vào trung đẳng chi vị, mười mấy năm qua dùng hết biện pháp đều không thể nhạy cơ lại nhất, cho nên mới trước mượn dùng công phá ma thành biện pháp tới tăng lên gia tộc danh vọng. Thượng Quan Phi đem ma thành trung quanh địa thế vẽ xuống dưới, cầm đi cấp phụ thân Thượng Quan Vân xem, tình chỉ ra khả năng có kết giới sơ hở địa phương, "Cha, ngài xem xem nơi này, khắp nơi đều là cao nhai duy độc nơi này nhiều ra một cái khe hở, ta cảm thấy cái này khe hở vô cùng có khả năng là tiến vào ma thành bí mật thông đạo. Còn có nơi này, quanh thân tất cả đều là cao lâm dòng chảy xiết, nhưng cố tình nhiều ra một tòa tiểu thạch sơn, cực kỳ khả nghi." Thượng quan văn nhìn đến như vậy bản đồ, có chút không quá vừa lòng, không vui hỏi: "Ngươi vì cái gì chỉ đem ma thành ngoại trung quanh địa thế vẽ ra, ma thành nội hoàn cảnh vì sao đều không có? Ma thành ngoại có cường đại kết giới, ta vào không được, cho nên chỉ có thể đem quanh thân địa thế vẽ ra, tìm kiếm kết giới nhập khẩu. Tìm được rồi kết giới nhập khẩu thì thế nào? Nếu không hiểu biết ma thành bên trong địa thế hoàn cảnh, chúng ta liền tính vào kết giới cũng là mập người sâu sẽ phân. Cần thiết muốn lộng tới ma thành bên trong bản đồ, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất." Thừa quan Vân yêu cầu thực hà khắc, quan phi cảm giác có điểm lực bất tâm tâm, nhưng liền tính như vậy, hắn cũng đến chết chống gật đầu đáp ứng: "Là, ta tận lực đem ma thành bên trong bản đồ họa ra tới. Không phải tận lực, ta nhất định phải họa ra tới." Thượng Quan Vân vẫn là như vậy nghiêm khắc, nhưng giới hạn trong đang nói công sự thời điểm nghiêm khắc. Dương Công sự nói xong, đứng dậy, dùng tay vô vô nhi tử bà bay, cổ vũ hắn. Phi Nhi, chúng ta Thượng Quan gia có thể hay không Dương Mi thổ khí liền xem lúc này đây hành động, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho cha thất vọng a. Cha già rồi, không mấy năm để sống, nhưng ngươi bất đồng, ngươi còn muốn tiếp quản Thượng Quan gia, cho nên nhất định phải xông ra cái tên tuổi tới. Cha đối với ngươi là nghiêm khắc điểm, nhưng cũng là vì ngươi hảo. Được đến phụ thân của Vũ, Thượng Quan Phi liền tính lại không tự tin cũng cảm thấy vui vẻ, càng cao nguyện mạo hiểm đi làm những việc này. Cha, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được ma thành bản đồ. Đây mới là ta Thượng Quan Vận Hảo nhi tử. Lâm Chi Cao cũng ở vây công đội ngũ giữa, hơn nữa địa vị còn không thấp, là một chi phân đội lãnh tụ. Một tháng vây công đều là chờ ở Ma Thành bên ngoài thủ, làm hắn cảm thấy thực buồn kẽ nhạt nhẽo. Vì thế tới tìm tới Quan Vân để ý kiến, thái độ không tính thực hảo. Bày ra cao ngạo tư thái, tiến lều chạy liền hỏi thượng quan gia chủ, ngươi rốt cuộc muốn cho chúng ta ở Ma Thành bên ngoài chờ bao lâu? Một năm, hai năm, mười năm. Nếu thật muốn háo lâu như vậy nói, ta Lâm gia liền không phục hồi. Vì trấn an Lâm Chi Cao, mượn dùng Lâm gia thế lực, thượng quan Vân liền tính lại không quen nhìn Lâm Chi Cao kia không coi ai ra gì dạng cũng phải nhịn, hả luôn hảo ngựa khuyên bảo Lâm thiếu chủ, ngươi đừng nội nha. Ta cùng Quyền Tử đã suy nghĩ biện pháp, lại quá không lâu chúng ta là có thể công tiến ma thành bên trong. Đến lúc đó ngươi Lâm gia ở trong trốn giang hồ địa vị tựa như kia hạt mẹ nở hoa giống nhau, kế tiếp thăng chức ca. Lời này ngươi một tháng trước liền nói qua. Một tháng trước ta tin ngươi, một tháng lúc sau ngươi cho rằng ta còn sẽ tin ngươi sao? Lâm chi cao tư thế lớn hơn nữa, luận bối phận Thượng Quan Vân là hắn trưởng bối, nhưng Lâm gia ở trong trốn giang hồ địa vị tương đối cao, thực lực cũng sót so cường, cho nên Thượng Quan Vân ở trong mắt hắn căn bản không tính gì đủ vật. Năm đại gia tộc bên trong chỉ có Âu Dương gia có thể cùng bọn họ Lâm gia xé bay, mà khác bọn họ Lâm gia đều sẽ không tha ở trong mắt. Một tháng trước chúng ta mới vừa bắt đầu hành động, đương nhiên không nhanh như vậy nhưng hiện tại bất động lại quá không lâu chúng ta là có thể vẽ ra ma thành bản đồ đến lúc đó chỉ cần công phá kết giới ma thành chính là chúng ta thiên hạ thật sự đương nhiên lâm chi cao đối thượng quan vân nói bán tín bán nghi lúc này cũng không có càng tốt biện pháp cho nên liền tạm thời tin tưởng hắn tiên hảo ta lại cho ngươi 10 ngày thời gian nếu 10 ngày trong vòng còn không thể tiến công ma thành chúng ta lâm gia liền rút khỏi lực lượng thượng quan gia chủ ngươi cũng đừng trách ta cho ngươi tạo áp lực trên thực tế ta cũng thực bất đắc dĩ à hiện tại còn không có được đến ma vương tin người chết chỉ là mất tích mà thôi vạn nhất hắn ngày nào đó đột nhiên trở về chúng ta lâm gia quán thượng việc này chính là muốn suối quậy ta đương nhiên biết trong đó lợi hại yên tâm đi nhất định mau chóng hành sự Bất quá Lâm thiếu chủ có phải hay không suy nghĩ nhiều quá chút, Ma Vương đã mất tích năm tháng, tuy rằng còn chưa chết tin, nhưng hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lại ít, ngươi liền không cần buồn lo vô cớ. Thượng quan Vân cực lực chấn an Lâm Chi Cao, trong lòng kỳ thật đã sớm tức giận đến nghiến răng. Hắn là thượng quan gia gia chủ, dựa vào cái gì phải đối một cái tiểu bối ăn nói khép nếp mà nói chuyện? Hy vọng là ta buồn lo vô cớ đi. Đi rồi, nếu có tin tức tốt liền mau chóng phái người cho ta biết. Lâm Chi Cao vênh váo tự đắc rời đi, nâng đến so thiên còn cao, từ đầu đến cuối cũng chưa xem qua quan phi liếc mắt một cái. Nếu không phải vì diệt Ma xả giận, hắn không muốn cùng quan gia liên thủ, hạ thấp thân phận của hắn. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể ra khẩu khí này, hạ thấp điểm thân phận cũng không sao. Ma Thành người chỉ nghĩ mau chóng đem Ma Vương tìm trở về, căn bản vô tâm ứng đối bên ngoài vây công, tính toán khiến cho bọn họ vẫn luôn chờ, xem ai có thể hào đến cuối cùng. Ma Thành có thể tự cấp tự túc, không lo lắng lương thực không đủ, cho nên không sợ cấp vây chết ở bên trong. Ma Thành bên ngoài kết giới có thể phòng ngừa bất luận cái gì một ngoại nhân tiến vào, chỉ cần bảo vệ tốt kết giới chi môn, liền tính tứ đại danh gia, năm đại gia tộc người có thông thiên bản lĩnh cũng vào không được. Ma Vương mất tích, Ma Thành sự đều từ Diêm Lệ hành làm chủ, vì trấn an hảo Ma Thành nhân tâm, hắn không thể rời đi Ma Thành, cần thiết lưu lại tòa trấn, cho nên chỉ có thể phái người đi ra ngoài tìm kiếm Ma Vương một đám lại một đám người ra ma thành lại trở về nhưng mà mang về tin tức đều giống nhau hắc ương mang theo ương đội ở bên ngoài lại tìm hơn 10 ngày không có bất luận cái gì tin tức vì thế phản hồi ma thành chờ đợi thương lượng đối sách nhưng ai biết ở nửa đường thượng thế nhưng gặp được những cái đó cái gọi là chính phái chi sĩ mai phục thiết mai phục người là thượng quan vân dùng thủ đoạn không tính tao minh lại là phòng độc lại là tên bắn lén đả thương người hắc ương cho dù bản lĩnh lại đánh cũng không thắng nổi vạn tiện xuyên tâm vì cứu chính mình bộ hạ can lấy mệnh đi bác. một người ngăn cản thượng quan cùng hơn danh môn chính phái con cháu vây công Ưng đội không muốn ném xuống hắc một mình rời đi quyết định liều chết một bác nhưng hắc không đồng ý mệnh lệnh bọn họ đều cho ta đi nhanh lên thủ lĩnh chúng ta không đi chúng ta muốn cùng thủ lĩnh cộng tiến thối chúng ta muốn cùng thủ lĩnh cộng tiến thối nếu các ngươi còn khi ta là thủ lĩnh vậy nghe ta nói toàn bộ cho ta đi thay ta đi tìm chủ tượng hắc vẫn như cũ che ở thượng quan vân phía trước không cho những cái đó danh môn chính phái động hán lương đội thủ lĩnh đây là mệnh lệnh toàn bộ cho ta đi các ngươi một cái đều đừng nghĩ đi thượng quan vân uy vũ phát tay rút ra bội kiếm chỉ hướng hắc âm ta nói ta tiêu phí như vậy đa tâm lực mới tìm được con đường này sau đó thiết hạ mai phủ, lại đợi lâu như vậy mới chờ đến con xuất hiện ngươi cảm thấy ta sẽ làm các ngươi dễ dàng rời khỏi sao nếu ta không có đoán sai nói ngươi hẳn là ma thành hạ cưng, thủ hạ của ngươi những người đó chính là đội thành viên Bắt được các ngươi, sẽ không sợ vào không được ma thành. Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này mới được. Hắc Cưng khí thế không giảm, mười ngón tựa như ương chảo sắp nhọn, hai mắt như kiếm, quét sát mọi người. Ưng đội biết Hắc Cưng quyết định, tuy rằng rất muốn cùng hắn cộng tiến thối, nhưng băng theo mệnh lệnh mới là bọn họ nên làm, cho nên chỉ có thể nghe lệnh hành sự, đi trước rời đi. Thượng quan Vân nhìn đến nhóm đội người muốn chạy trốn, lập tức hạ lệnh, cho ta thượng, có thể bắt sống liền bắt sống, bắt không được sống liền giết chết bất luận tội. Muốn giết bọn họ, kia muốn trước quá ta này quan mới được. Hắc tay đảo qua, vài đạo như ương vũ tiến liền bắn ra, trực tiếp đem những cái đó đi lên trước người chết, tuyệt không cho phép một người đuổi theo giết hắn đội. Hắn giao cho ta, các ngươi theo những cái đó tiểu nhân. Thượng quan văn cuốn lấy hưng, vướng hắn, làm những người khác đuổi theo giết tướng đội. Thượng quan văn thực lực không yếu, Hưng đánh đến có điểm cố hết sức, lại muốn phân tâm đối phó những cái đó đuổi theo ưng đội người, cho nên càng là phòng không được thượng quan văn công kích. Phòng không được cũng đến phòng. Chỉ tiết sức của một người trước sau hữu hạng, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, vẫn là ngăn không được hơn một ngàn người. Hưng không có biện pháp, thả ra ma thành xin giúp đỡ tín hiệu. Loại này tín hiệu thực đặc thủ, chỉ có ma thành nhân tại có thể thấy được, có hai người còn có thể dùng tâm cảm ứng được đến, một cái là Diêm Lịch hành, còn có một cái là Diêm Lệ hành. Diêm Lịch hành lúc này đang ở một học sĩ phủ, đột nhiên cảm giác được ma thành có người thả ra xin giúp đỡ tín hiệu, đặc biệt khiếp sợ. Chương 156, Thần Long Chi Diêm Lịch Hành một cảm giác được Ma Thành xin giúp đỡ tín hiệu, đột nhiên từ trong phòng đột đến bên ngoài, nhìn về phía vạn dặm không mây không trùng, mày càng trâu càng chặt, trong mắt đã toát ra lửa giận cùng sát khí. Một nhược hãn ở trong phòng cấp Lam Chính Tư phối dược, sững đến một nửa liền thấy Diêm Lịch Hành dị thường hành động, chạy nhanh vùng trong tay sống, chạy ra đi xem cái đến tụ cùng, đứng ở Diêm Lịch Hành bên lượi, nhìn phía bầu trời trong xanh, nghi hoặc hỏi: "A Hành, làm sao vậy?" Ma Thành đã xảy ra chuyện. Diêm Lịch Hành trên người sát khí đang không ngừng tăng cường, trên trán ma văn cũng bắt đầu thoáng hiện hồng quang. Ma Thành xin giúp đỡ tín hiệu đã nhiều năm chưa từng sử dụng quá, nói vậy định là có đại sự xảy ra. Một Nhược Hân xem đến nu nóng, đội vàng nắm lấy Diêm Lịch hành tay, trấn an hảo hắn, "A Hành, ngươi trước đừng có gấp, Ma Thành bên ngoài không phải có kết giới sao? Người ngoài sẽ không dễ dàng như vậy đi vào đi." Tuy rằng nói như thế, nhưng ta còn là có rất nhiều không yên tâm, tưởng trở về tìm đòi. Nếu Hân, ngươi hay không Diêm Lịch hành còn tưởng rằng một Nhược Hân chính vội vã phối giượ̣c cấp Lam chính Tư sẽ không theo hắn hồi Ma Thành, ai ngờ. Vậy trở về đi, ta cùng ngươi cùng đi." Một Nhược Hân đôi mắt cười đến mị thành một cái phụng, đối với như vậy quyết định không có một chút ít trước mặt. "Nếu Hân, ngươi thật sự nguyện ý tùy ta hồi Ma Thành, nay còn muốn phần thật giả sao? Dù sao sớm hay muộn là muốn đi, đi trước quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh, nhận thức nhận thức nơi đó người, chưa chắc không phải một chuyện tốt." bất quá ta trước đó thanh minh à, không chuẩn đem ta nuốt ở ma thành nếu không ta cùng người cấp tia lam chính tư đâu hắn lúc này ở vào sống còn hết sức ngươi làm trò có thể nhà mình hắn theo ta đi ma thành diêm lịch hoành ngoài miệng tuy rằng như vậy hỏi nhưng trong lòng lại một chút đều không hy vọng mục nhược hân vì cứu lam chính tư không cùng hắn hồi ma thành bất quá con hảo. mục nhược hân nhìn nhìn trên cổ tay vòng tay thanh linh khả nhân mà trả lời ta muốn đi theo ngươi ma thành lam chính tư ta cũng muốn cứu còn có một mặt dược không có thể ngắt lấy yêu cầu lại quá mấy ngày mới có thể thải chúng ta có thể kỵ kim long hồi ma thành trước giải ma thành chi vây lại cùng đi trước đông tường quốc đi cấp lam chính tư đưa dược a hoành ngươi nói như vậy được không thảo Diêm Lịch hành vui vẻ cực kỳ, hai mắt phiếm kích động bao mang, trên trán Ma Văn không hề chớp động, trên mặt toàn là vui sướng tươi cười, đem một nhược hân ôm chặt ở trong ngực không bỏ, trong lòng tràn ngập cảm kích, nhịn không được nói ra khẩu, nếu hân, cảm ơn ngươi. Hắn chính là thích nếu hân đem hắn đặt ở trong lòng đệ nhất vị, vô luận việc lớn việc nhỏ đều phải đem hắn đặt ở đệ nhất vị. Cảm tạ ta, vì cái gì muốn cảm tạ ta nha? Một nhược hân tùy ý Diêm Lịch ôm, có thể cảm giác được hắn nội tâm kích động cùng khát vọng, vì thế vươn tay cùng ôm lấy hắn. Thế nhân đều nói hắn máu lạnh vô tình, tàn nhẫn ác, giết người như ma, nhưng nàng nhìn đến chỉ là một cái thực dễ dàng thấy đủ người có cá tính. Thế gian này nghe đồn quả đều không quá đáng tin cậy, vẫn là mắt thấy vì thật tương đối đáng tin cậy cảm ơn ngươi nguyện ý bồi ta, cảm ơn ngươi không chê ta, cảm ơn ngươi trong lòng có ta, thứ đâu ra như vậy đã tạ tạ. đường đường ma thành một thành chi chủ, như thế nào thích nói cảm ơn sao? ta chỉ là rất cao hứng, có điểm cầm lòng không đầu, làm ngươi chê cười. diêm lịch hành lưu lớn không rời mà bông ra một nhược hân, nhưng tay còn ôm nàng eo nhỏ không bỏ, thâm tình chân thành mà nhìn nàng. hắn nhất định phải mau chóng kiếm được 6.000 vạn lượng hoàng kim, sau đó đem nàng cấp cưới trở về. thật là cái ngốc dưa. ma thành hiện tại gặp nạn, chúng ta có phải hay không nên chạy nhanh xuất phát nhà? lại tiếp tục đùng tình mật ý đi xuống, chỉ sợ cũng không kịp lạc. một nhược thân dùng đôi tay phủ diêm lịch mặt, lại nhẹ nhàng vũ vũ, nhắc nhở hắn hiện tại nên làm sự. ân ta này liền đem kim long triệu hồi ra tới, chỉ sợ cứ như vậy sẽ dẫn nhân chú mủ. hắn vốn đang không nghĩ nhanh như vậy làm thế nhân biết kim long tồn tại, nhưng hắn hiện tại không đến lựa chọn. Không sao cả, dù sao sớm hay muộn đều sẽ bị người biết, nên đối mặt liền dũng cảm đi đối mặt, chúng ta lại không phải làm nhận không ra người sự, làm gì sợ người khác biết? Nói được có lý, là ta nhiều lo lắng. Diêm lịch hành không hề nghĩ nhiều, tay phải ngón trỏ ngón giữa sát nhập, nâng tụ kim hệ linh lực, sau đó trên mặt đất hóa ra một cái pháp trận. Pháp trận xuất hiện lúc sau, một đạo kim quang liền từ bên trong bay ra, tới rồi trên không liền biến thành một cái thật lớn kim long, kim quang lóng lánh. Vừa vặn lúc này, một văn thanh đã đi tới, nhìn thấy diêm lịch hành triệu hồi ra kim long toàn bộ quá trình, kinh ngạc không thôi. Đương nhìn đến trên bầu trời kim long uy nghiêm kỳ, càng là sợ tới mức chân mềm ngồi vào trên mặt đất, khẩn trương mà nói lắp mà nói, này, đây là long. bọn họ trước nay liền chưa thấy qua long loại này thần vật, nhiều lắm là ở trong sách hoặc là trong phim xem qua, hoặc là chính là truyền lưu với thiên cổ truyền thuyết, không thể tưởng được hôm nay cư nhiên gặp được. Hắn có phải hay không là đang nằm mơ? Kim long vừa xuất hiện, học sĩ trong phủ người hầu đều sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, sớm cầm trong tay súng cấp đã quên, bởi vì nhìn đến thần vật mà ngạc nhiên, cảm giác như mộng ảo giống nhau, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hết thảy không chỉ là học sĩ người trong phủ, ngay cả bên ngoài trên đường cái dân chúng, nhìn đến huyền bay trên trời cao thượng kim long, đều bị xem thế là đủ rồi. là long, thiên a, thật là long, không thể tưởng được thế gian này thật sự có long, vẫn là một cái kim sắt long. nay còn không phải là kim tộc trong truyền thuyết bảo hộ thần thú sao? kim tộc bảo hộ thần thú, kim long. trong lúc nhất thời, chỉ cần có thể sử dụng mắt thường nhìn đến kim long người tất cả đều nhìn qua, có thậm chí chạy đến học sĩ phủ bên ngoài vây xem, những cái đó cùng học sĩ phủ có điểm giao tình người càng là chạy đến trong phủ tới xem. không bao lâu, học sĩ trong phủ tới rất nhiều khách nhân, bên ngoài càng là kín người hết chỗ, già trẻ lớn bé đều thế tới xem kim long, nghĩ nhiều xem vài lần, nhiều đến điểm phước khí. Mộc Nhược Hân không thể tưởng được Kim Long xuất hiện sẽ khiến cho như thế nào đại xôn xao, xấu hổ cười cười, sau đó đi đem đảo ngồi dưới đất Mục Văn Thanh nâng dậy tới. Cha, không, có việc gì, không cần sợ hãi, kia chỉ là a Hoành linh thú. Này, đây chính là long a, là Long Mục Văn Thanh kinh hồn chưa định còn đang nhìn Kim Long, không thể tưởng được chính mình sinh thời có thể nhìn đến thần long chi uy. Là, là Long, là Kim Long, Kim Long, đúng vậy, là Kim Long. Cha, ta cùng a Hoành muốn đi môn xử lý chút việc, đến nội muốn đi bao lâu, không cái định số. Ngươi cùng lương không cần vì ta lo lắng, ta đem sự tình xong xuôi tự nhiên sẽ trở về. Mộc Nhược Hân đỡ một Văn Thanh lúc sau liền đi đến diêm lịch hành bên người. Diêm lịch mạnh lời nói không nói nhiều, mang theo một được hân bay lên kim long phía sau lưng, trực tiếp hạ lệnh, kim long, đi ma thành, phía đông. Kim long đem phía dưới những cái đó trợn mắt há hốc một người nhìn quét một lần, không đem này đó con kiến nhân loại để vào mắt, chủ nhân ra lệnh liền bay lên mặt thượng, nhắm hướng đông bay đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người, nhưng lại để lại thật lớn ảnh hưởng. Một học sĩ phụ gần nhất thật đúng là liên tiếp ra ngạc nhiên đại sự, đầu tiên là một được hân chặt đứt thần kiếm, lại là một được hân chết mà xuống lại, sau đó là ma vương cầu hôn, lúc này cư nhiên thần long đều toát ra tới, này cũng không phải là người bình thường à? Học sĩ trong phủ bay ra Kim Long sự, ảnh hưởng đích sắc rất lớn, đem toàn bộ Nam Thành người đều cấp chấn tới rồi. liền Nam Diệu Quốc Đế quân cũng không ngoại lệ, thiếu chút nữa sợ tới mức sủi lơ ngồi vào trên mặt đất. Cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thiên A, này mục được thân cư nhân cưới Long Phi đi rồi, hơn nữa vẫn là cùng Ma Vương cùng nhau, người như vậy hắn toàn bộ Nam Diệu quốc đều không thể treo vào a. May mà lúc trước không có chạm rất một văn thanh, bằng không hắn hiện tại đã có thể thảm. Cung Vương cũng thấy được Kim Long bay lên, nhưng chỉ là thấy được một chút, bởi vì đương hắn đuổi tới học sĩ phủ bên ngoài thời điểm, Kim Long đã xa phi mà đi. Kim tộc bảo hộ thần thú xuất hiện, này ý nghĩa trong thiên địa sẽ xuất hiện tôn vương nhân vật. Tuy rằng hắn còn không biết người này là ai, nhưng hiện tại đã có thể đoán ra cái đại khái chẳng lẽ ma vương sẽ là giữa trời đất này ảnh hưởng trọng đại người nhưng ma vương là ma loại sao có thể trở thành nhân loại tôn vương một nhược hân cùng diêm lịch hành giờ này khắc này đã sớm phi thật sự xa rất xa nào biết đâu rằng nam thành hiện tại là cái dạng gì tình huống cũng không muốn biết vì càng mau chạy về ma thành diêm lịch hành chỉ phải thúc giục kim long ra tốc đi trước kim long còn có không lại mau chút đương nhiên chủ nhân các người đứng bước vàng kim long nhắc nhở xong lúc sau vẫn là bộ dáng cũ không cho người chuẩn bị sẵn sàng cơ hội nói vừa xong liền ra tốc đi tới tốc độ mau đến căn bản như tia chớp giống nhau thật là lố quá Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, mục lực hắn có điểm đứng không vững, chỉ có thể bắt lấy Diêm Lịch Hành bảo trì cân bằng, cho dù chịu không nổi như vậy tốc độ, nàng cũng không, cổ họng nửa tiếng. Ma thành gặp nạn, A huynh vội vã chạy trở về, nàng không thể kéo hắn lui về phía sau. Cùng lúc đó, ở Ma thành Diêm Lệ Hành cũng thu được hắc ứng xin giúp đỡ tín hiệu, mang theo tứ đại hộ pháp cùng với võ hoa điện tinh anh đệ tử tiến đến tương trợ, nhưng tổng cộng cũng bất quá là trăm tới hàng người. Thượng quan vân bên này có hơn một ngàn người, sau lại Lâm Chi Cao lại mang theo mấy trăm người tới, tổng cộng có 2000 nhiều người, còn có mấy trăm thần thủ. Ma thành người tuy rằng đều tiêu dung chiến chiến, võ công cao cường, nhưng năng lực hữu hạn, song quyền khó địch bốn tay, liều mạng đấu tranh xuống dưới, tử thương không ít. Hát thương thực hối hận thả ra xin giúp đỡ tín hiệu dùng hết vũ tiên bắn chết vài người liền cùng Diêm Lệ Hành lưng tự lưng nhân cơ hội hướng hắn xin lỗi nhị công tử là ta sai ta không nên hướng Ma thành xin giúp đỡ ngươi một chút sai đều không có không cần nhận sai thượng quan bân sớm đã có dựng nhưu chúng ta trước rút về Ma thành lại nói Diêm Lệ Hành trong tay cầm một thanh dùng linh lực biến hóa ra tới kim kiếm trên thân kiếm đã dính đầy vết máu mà trên người hắn cũng có chút tiểu thương nhưng hắn lại không chút nào để ý đại ca không ở thân là Ma Thịnh nhị đưa ra hắn cần thiết chịu đựng nhưng thượng quan bân quá mức nguy hiểm thiết thật mạnh bấy rập ngay cả khói độc cũng dùng tới Ma Thịnh đệ tử đã chịu khói độc ảnh hưởng sôi nổi vô lực lại trạng chỉ là chết trống. Hương cùng Diêm Lệ Hành cũng đã chịu một chút ảnh hưởng, tứ chi bắt đầu tê dại. Thượng Quan Vân trong tay cầm một thanh cự kiếm, anh mặc đao thương bất nhập khôi giáp, xông thẳng đến trung gian, chuyên môn đối phó Hư cùng Diêm Lệ Hành. Hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Lâm Chi Cao vì đoạt công lao, đoạt nổi bật, cũng đấu đi lên. Sau đó càng nhiều người cũng là như thế này. Trong lúc nhất thời, Hư cùng Diêm Lệ Hành đã chịu vô số người công kích, lại chúng độc sư ngủ, có điểm chống đỡ không được. Đúng lúc này, Thượng Quan Vân phi thân mà thượng, cầm cự kiếm triều Diêm Lệ Hành bổ tới. Diêm Lệ Hành đang ở ngăn cản những người khác công kích, muốn né tránh, chính là loay không thay, chỉ có thể chớm mắt mà nhìn cự kiếm triều hắn bổ tới. Đang lúc hắn cho rằng chính mình sẽ chết ở thượng quan Vân Cự kiếm hạ sự, trên bầu trời truyền đến một tiếng long thiếu, tiếp theo là dung trời động mà bạo phá thanh. Oanh! Chưa 157, một tiếng long thiếu, sắp phân ra thành bại chiến cuộc, bởi vì không trung long tiếng hút gió mà tạm dừng trụ, ngay sau đó là dung trời động mà bạo phá thanh, đem vây công Diêm Lệ Hành cùng Hắc Ưng người đều cấp đánh bay đến rất xa, ngay cả thượng quan Vân cũng không ngoại lệ. Thượng quan Vân là mọi người trung nhất thảm một cái, tuy rằng một cái mạng già còn ở, nhưng trên người khôi giáp đã tát vỡ, cự kiếm cũng cắt thành hai nửa, trên người càng là bị chấn đến nhiều chỗ bị thương, nếu không có này thần khô giáp, hắn này mệnh đã sớm không có. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? tất cả mọi người đối đột nhiên mà tới chấn động cùng bạo phá thanh cảm thấy không thể hiểu được, sôi nổi ngẩng đầu nhìn phía không trung, đương nhìn chúng một cái thật lớn kim long khi vô pháp kinh ngạc thất hồn, trợn mắt há hốc mồm, càng có rất nhiều kinh khủng cùng sợ hãi, bởi vì đứng ở kim long người trên là ma vương diêm lệ hành cùng hắc ương cũng thấy được đứng ở kim long thượng diêm lệ hành, đương nhiên còn có một người hân, hương phấn mạc cười vui vẻ không thôi, là đại ca đã trở lại, còn có đại tẩu đại ca đại tẩu chủ thượng thành chủ những cái đó cái gọi là danh môn chính phái ở kinh khủng cùng sợ hãi, nhưng ma thành người lại là vui vẻ cùng hoan hô hoàn toàn bất động, kim long còn không có phi đi xuống, vẫn như cũ huyền phi, ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới nhỏ bé nhân loại nó vừa rồi chỉ là một tiếng long khiếu liền đem những người này sợ tới mức liền lá gan đều phá, còn đem như vậy nhiều người đánh bay, có thể thấy được tại đây một vạn năm bên trong, nhân loại lực lượng cũng không cường đại nhiều ít. đương nhiên, nó chủ nhân ngoại lệ. Diêm lịch hành đứng ở kim long trên cổ, bá khí chất lậu, cam tức nhìn thượng quan vân, trên trán ma văn thoáng hiện hồng quang, lãnh lệ chất vấn, thượng quan vân, là ai cho ngươi mượn loại này gan tẩy trời, dám đến bổn tọa địa bàn thượng dương ai? ngươi đừng biết, cho bực bổn tọa kết cục là cái gì? Ma, ma vương. này, sao có thể? thượng quan vân lấy đoạn rất một nửa cự kiếm đương và trượng chống đỡ đứng dậy ngẩn đầu nhìn đứng ở thần long phía trên diêm lịch hành trên mặt toàn là tuyệt vọng cùng sợ hãi khẩn trương đến liền lời nói đều nói không thành câu đứt quãng vốn tưởng rằng hôm nay có thể cho ma thành thật mạnh một kích ai sẽ nghĩ đến ma vương thế nhưng xuất hiện sau đó vẫn là cưỡi kim long mà đến này cũng quá chỉ cần một cái ma vương liền đủ để đem bọn họ tan xương nát thịt huống chi hơn nữa một con rồng thượng quan vân ngươi là muốn bổn tọa tự mình động thủ vẫn là tự hành chấm dứt diêm lịch hành uy vũ uy tay áo lời nói không nói nhiều chỉ nói minh trong lòng muốn làm sự dám động hán ma thành chỉ có đường chết một cái ta Bổn tọa cho ngươi nửa khắc là lúc, nửa khắc lúc sau ngươi nếu không tự hành kết thúc, kia bổn tọa đã có thể tự mình động thủ. Nếu ngươi tự hành kết thúc, bổn tọa sẽ bỏ qua cho những cái đó binh tôn tướng cua, nếu không cùng nhau trả giá huyết đại giới. Thượng Quan Vân nhìn trong tay đoạt kiếm, hảo không cam lòng. Hắn thiếu chút nữa điểm là có thể đánh hạ ma thành, nội danh chính là, tuy rằng sai một ly, nhưng lại đi một ngàn dặm, điểm này điểm đủ để cho Thượng Quan gia trả giá thảm trọng đại giới. Hắn hiện tại nên như thế nào làm mới có thể cứu lại sở hữu? Thượng Quan gia đệ tử đều nhìn Thượng Quan Vân, chờ đợi hắn lựa chọn. Tuy rằng không ai mở miệng nói chuyện, nhưng bọn hắn trên mặt biểu tình đã viết thật sự rõ ràng. Bọn họ không muốn chết, chỉ cần Thượng Quan Vân tự sát, bọn họ là có thể sống sót. Sớm tại Kim Long xuất hiện thời điểm, Lâm Chi Thăng Trức đã sợ tới mức kẻ ra quần, bò chui vào một bên đại thạch đầu mặt sau, thường thường mà Vương cổ đến xem, trong lòng thật sự sợ hãi, sợ đến hai chân run ra, vẫn luôn run cái không ngừng, cầu nguyện Diêm Lịch Hành không phát hiện hắn, thật là hối hận đổi kịp Quan Vân tới tấn công Ma Thành. Cái này hảo, Ma Thành không đánh hạ, nhưng thật ra chọc phải Ma Vương, nếu Ma Thành phát hiện hắn, không chỉ có hắn muốn chết, ngay cả Lâm Gia cũng sẽ tạo đương. Hắn không có chuyện gì sao muốn giúp đỡ Quan Vân đánh Ma Thành A. Mộc Nhược Hân bởi vì cao tốc phi hành lâu lắm, đột nhiên dừng lại có điểm hoan bất qua tới, nghỉ ngơi một lúc sau mới khôi phục tinh thần, nhìn đến phía dưới Diêm Lệ Hành cùng Hắc Uyng đều bị thương, vì thế liền từ Kim Long trên người phi đi xuống, như tiên tử giống nhau, nhẹ nhàng phiêu nhiên mà xuống. Một thân thúy lục sắc váy áo đem nàng linh động dáng người phụ trợ đến rất sống động. Mộc Nhược Hân đi vào Diêm Lệ Hành cùng Hắc Uyng trước mặt, đơn giản xem xét một chút bọn họ thượng, ngay sau đó dùng linh lực cho bọn hắn trị liệu. Ôn Nu nói, các ngươi trước ngồi xuống, tạm thời đừng cử động, ta giúp các ngươi đem miệng vết thương trị liệu một chút. Đại cầu, cảm ơn ngươi. Diêm Lệ Hành rất phối hợp, ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắc cũng giống nhau, ngồi xuống điều tức, cũng hướng Mộc Nhược Hân nói lời cảm tạ. Phu nhân, cảm ơn. đều là người một nhà, không cần các người thường nói nhẹ không nhẹ, nói có nặng hay không, nếu không kịp thời trị liệu, chỉ sợ có trở nên rất nghiêm trọng. Một Nhược Hân chuyên tâm cho người ta trị thương, không chỉ là cấp diêm lệ hành cùng hắc ương trị thương, còn có tứ đại hộ pháp cùng với ma thành mặt khác đệ tử. tứ đại hộ pháp giữa chỉ có phong hộ pháp gặp qua một nhược hân, cho nên không cảm thấy xa lạ, nhưng mặt khác tam đại hộ pháp cũng chưa thấy qua, đối một mộc nhược hân có điều phòng bị. hỏa hộ pháp cái thứ nhất kháng cự một nhược hân trị liệu, cô nương, ta thương ta chính mình có thể trị, không cần làm phiền với ngươi. vậy được rồi, ngươi tưởng chính mình tới liền chính mình tới, ta không miễn dưỡng. một nhược hân trước nay liền không thích miễn dưỡng người, đặc biệt là ở y yểm bệnh cứu người sự thượng nàng cũng không phải là cái loại này thấy chết liền cứu người, nếu vô duyên, liền tính người nọ chết ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Phong Hộ Pháp nhìn ra hỏa Hộ Pháp ở bãi xích một nhược hân, cho nên nói với hắn nói, hỏa, nàng về sau sẽ là ma thành nữ chủ nhân, người đương nhưng yên tâm. vậy cho nàng trở thành ma thành nữ chủ nhân lại nói, hỏa Hộ Pháp vẫn là như vậy kiên trì, tính cách cương nghị, tựa hồ đối người ngoài có rất cường liệt đề phòng. một nhược hân không nhiều để ý tới hỏa Hộ Pháp, ngược lại đi cấp những người khác chữa thương, đột nhiên có người từ bên cạnh cục đá xuyên ra tới, đem nàng bắt cóc đương có tin, nàng nhẹ dưỡng, à nghe được tiếng kêu, tất cả mọi người thuận mắt nhìn lại. Diêm lịch hành cảng là sốt ruột đến từ kim long trên người nháy mắt vọt đến trên mặt đất, đi vào một nhược thân trước mặt, mệnh lệnh bắt cóc nàng người. buông ra nàng, bổn tọa cho ngươi một cái toàn thời. Ngươi thả cha ta, ta liền thả nàng, nếu không khiến cho nàng cho chúng ta chốn cùng. Ma Vương, nàng hẳn là ngươi thích lựa nhân đi. Bắt cóc một nhược thân chính là Thượng Quan Phi, vừa rồi mãnh liệt thời điểm chiến đấu, hắn cũng không ở hiện trường, chỉ là nghe được bạo phá thanh mới tới rồi, phát hiện trên bầu trời phi một cái kim long, còn thấy được Ma Vương, trong lòng biết đại sự không ổn, vì thế tìm cái địa phương trốn đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền tới rồi, một nhược thân vừa vặn đi đến hăm chôn tránh nơi phụ cận nếu nữ nhân này là ma thành tương lai nữ chủ nhân, quyết định là ma vương nữ nhân không thể nghi ngờ, bắt cóc nàng làm con tin, lại thích hợp bất quá, chúng chi nữ nhân này tiểu tiểu tiểu tiểu, thực dễ dàng khống chế. nay đó chỉ là thượng quan phi chính mình cái nhìn, không nghĩ tới, đối với thượng quan vân bắt cóc, một lược thân căn bản là không để vào mắt, xem ở hắn là cái hiếu tử phân thượng, quyết định cho hắn một lần cơ hội, cho nên hảo hảo khuyên đủ hắn, ta nói vị công tử này, chỉ cần ngươi hiện tại thả ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. tiểu cô đương, ngươi lời nói có bao nhiêu phân lượng? thượng quan vân căn bản là không tin một nói, chỉ là đem nàng cái tiểu cô đối đãi. ta nói chuyện phân lượng so ma vương trọng, ta nói có thể tha cho ngươi một mạng, liền nhất định có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi thành ý đủ nói, ta còn có thể cho ngươi một cái thân thủ cứu cha ngươi cơ hội, bất quá kia muốn xem chính ngươi bản lĩnh. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? Thượng quan Phi không tin một được hận, thanh kiếm để ở nàng trên cổ, uy hiếp Diêm Lịch Hoành, "Ma Vương, chạy nhanh thả cha ta còn có tất cả ngươi, làm cho bọn họ đi, nếu không ta liền giết nàng, đến lúc đó cùng lắm thì đồng quy vu tận. Nàng đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có nắm chắc được, đến hoàn toàn trên đường đừng trách người khác. Ngươi hẳn là Thượng quan chi tử Thượng quan Phi, tọa xin khuyên ngươi một câu, ngươi không phải nàng đối thủ." Diêm Lịch túc trả lời, hai mắt thẳng trừng mắt Thượng quan Phi, trên người sát khí rất nặng. Diêm Lệ Hành thực lo lắng, đi tới, nôn nóng nói, "Đại ca, ngươi còn thất thần làm gì?" nhanh lên cứu đại tổ a hắc ương cũng tới nói chủ thượng chỉ cần ngài ra tay nhất định có thể cứu phu nhân vì sao còn chưa động thủ diêm lịch hành lạnh lùng cười, thực không thể hiểu được hỏi một câu nếu hân cần phải ta ra tay tương trợ không cần đã lâu không có hoạt động hoạt động gần cốt liền mượn cơ hội hoạt động một chút đi miễn cho xương cốt dì sát một nhược hân xoa nhẹ một chút thủ đoạn hoạt động hảo thủ đoạn cấp xương lại vặn vặt cổ hoàn toàn không sợ hãi đặt tại nàng trên cổ kiếm thượng quan phi phát giác sự tình không thích hợp trong lòng hảo là khẩn trương thanh kiếm thu hồi ngược lại dùng tay bóp chặt một nhược hân cổ lại lần nữa uy hiếp diêm lịch hành ma vương ngươi lại không bỏ tra ta cùng thượng quan ra lời ta liền vặn gãy nàng cổ Ngươi muốn dám thương nàng một cọng tóc, bổ tọa chắc chắn đem thượng quan gia san thành bình địa. Bất quá ngươi xác định chính mình có năng lực bị thương đến nàng sao? Diễm Lịch hanh âm tà cười, vẫn là không có ra tay. Hắn không ra tay, cũng không phải không để bụng nếu hân chết sống, mà là hắn tin tưởng nếu hân thực lực, Vạn mục Chi Linh cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Hừ, ta nãi thượng quan gia thiếu chủ, đối phó kẻ hèn một giới nữ lưu, đó là dư giả. Thượng quan phi đối thực lực của chính mình rất có tự tin, bất quá muốn xem đối tượng là ai, nếu đổi thành là ma vương nói, những lời này hắn đã có thể không dám nói. Thật là dư giả sao? Mộc Nhược Hân khinh miệt quay đầu lại nắm thượng quan phi liếc mắt một cái, lại âm âm cười, cũng chỉ là đứng bất động. Tiểu nha đầu, ngươi không cần hư trương thanh thế, ta thượng quan phi không phải bị dọa đại. Ta quản nguyên là như thế nào lớn lên, dù sao ngươi chỉ số thông minh không cao. Có ý tứ gì? Nhìn xem ngươi mặt sau đi. Một cái thượng quan gia đệ tử vừa vặn liền đứng thượng quan phi mặt sau, nếu không phải một nhược hân nhắc nhở, hắn cũng sẽ không chú ý tới thượng quan phi dưới chân đột nhiên mọc ra hai điều cây mây, kia sinh trưởng tốc độ phi thường mau. Thượng quan gia đệ tử nhìn đến cây mây, lập tức ra tiếng nhắc nhở, thiếu chủ, tiểu tâm sau lưng. Thượng quan phi vốn đang cho rằng đây là một nhược hân lừa đi hắn lực chú ý thủ đoạn, nghe được có người hô to lúc sau, quay đầu nhìn lại, thấy hai điều cây mây chính chiều hắn bay tới, vì phòng ngừa bị cây mây quấn quanh, hắn chỉ có thể dùng trong tay kiếm đem cây mây chém rớt, bất quá mặt khác một bàn tay vẫn là khẩn bóp một nhược hân cổ không bỏ. Mà khi hắn chém rớt cây mây lúc sau, trên người hắn lại. Trước 158, tiêu tiền mua mệnh. Liên ở thượng quan phi giơ kiếm chặt đứt mặt sau cây mây khi, một nhược hân trong tay vứt ra lục đằng đem thượng quan phi eo của lấy Lục đẳng một cuốn lấy thượng quan phi eo liền tự hành mạo trường, khởi điểm chỉ là một cây không dài không ngắn dây mây, đến cuối cùng đem thượng quan phi cuốn lấy cả người đều là một vòng lại một vòng đem hắn cả người đều cuốn quanh trụ, cho tới mắt cá chân, từ cổ chỉ có ngón chân cùng phần đầu lộ ở bên ngoài, mặt khác đều bị lục đẳng bao vây đến kín mít. Bung ta ra thượng quan phi cực lực dãi dùa, còn ý đồ sử dụng linh lực phá tan lục đẳng trói buộc, chính là này dây mây quá mức cứng cỏi, cho dù hắn dùng ra toàn lực cũng tránh không khai, ngược lại bị cuốn lấy càng ngày càng gấp, khẩn đến liền hô hấp đều thực khó khăn. Thượng Quan Phi bị lục đằng cuốn lấy lúc sau, một nhược hân liền khôi phục tự do, dùng ngón trỏ đỉnh đầu Thượng Quan Phi cái chán, dễ như trở bàn tay liền đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, sau đó ngồi sồn xuống, xuống, đối hắn lộ ra một cái thiên chân vột tả gương mặt tươi cười, hồn nhiên đáng yêu mà nói, ngượng ngùng lặc, ta cái này một giới nữ lưu đối phó ngươi càng là dư dạng nga, dám xem thường nữ tính đồng bào, nàng thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn mới được. Ngươi, ngươi là ai? Thượng Quan Phi không thể tưởng được mặt ngoài thọt nhìn mảnh mai khả nhân tiểu cô nương thế nhưng có lợi hại như vậy bản lĩnh, cái này hắn chẳng những mắt mặt, chỉ sợ liền bệnh đều sẽ vứt bỏ. Ta là Ma Vương nữ nhân, ngươi không phải sớm biết làm sao? Hiện tại còn hỏi, không hỏi đến không chê mệt, ta trả lời đều cảm thấy mệt. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi nha? Không biết vừa rồi ai ở trong giặc nói tan lại thượng quan gia thiếu chủ, đối phó kẻ hèn một giới nữ lưu, đó là dư giả, thượng quan gia thiếu chủ, những lời này ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Thượng quan phi đương nhiên nhớ rõ, giờ này khắp này thật muốn đào cái động chui vào đi, không mặt mũi gặp người, cho nên túi đầu, không nói lời nào, nhưng lại trong lúc vô ý phát hiện một sự kiện, rất là khiếp sợ. đương mọi người lực chú ý đều ở thượng quan phi thân thường khi, thượng quan vân tưởng nhân cơ hội lặng lẽ trốn, chạy trốn đi, không nghĩ tới đây là si tầm lượn vòng với trời cao thượng kim long đem mọi người nhất cử nhất động đều xem đến rõ ràng, thấy thượng quan vân muốn chạy trốn đi, móng vuốt vừa động, một đạo gió lốc liền từ trên mặt đất mạo xuyến ra tới, hơn nữa vừa vặn là từ thượng quan vân dưới lòng bàn chân toát ra tới. a thượng quan vân bị gió lốc cấp cuốn trở về, ngã xuống ở diêm lịch hành dưới lòng bàn chân. tất cả mọi người đem một màn này xem ở trong mắt, đối nguyên bản danh vọng liền không cao thượng quan gia càng là xem thường. tiểu nhân dũng dạc, liền cái nữ nhân đều không đối phó được, lão tham sống sợ chết, y đồ một người chạy trốn, quả thực chính là thiên đại chê cười. diêm lịch hành bất động thanh sắc, chỉ là kinh thường mà nhìn ngã xuống ở hắn dưới lòng bàn chân gầy, mắt trung toàn là lanh vúng chi ý. Thượng Quan Vân rơi không nhẹ, cả người đau đớn, Hoan đã lâu mới miễn cưỡng bò dậy, một thân lão xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. Nhưng hắn không công phu đi quản này đó, thấy một nhược hân liền đứng hắn bên cạnh, vì thế huy khởi trong tay bạn nửa cự kiếm, hung mãnh công kích qua đi. Y đổ lại lấy một nhược hân làm lợi thế cầu mạng sống. Một nhược hân phản ứng cực nhanh, nhanh chóng sau này không lường, sau đó tới cái lộn ngược ra sau, né tránh cự kiếm công kích, đại thân thể rất xuống thời điểm, mũi chân đạp lên cự kiếm tượng, mượn lực bay vọt mà Cùng lúc đó tiếp đón ra phượng huyết kiếm, thứ hướng về phía trước Quan Vân. Thượng Quan Vân võ công không yếu, phượng huyết kiếm công kích lại đây thời điểm, hắn lập tức dùng trong tay cự kiếm đương tâm chắn ngăn trở, nguyên tưởng rằng như vậy hữu dụng, lại không ngờ. Phượng huyết kiếm chính là tuyệt thế thần binh, chém sắc như chém bùn, nhẹ nhàng nhất kiếm liền đem Thượng Quan Vân trong tay cự kiếm thứ cái giòn nát. Này Thượng Quan Vân kinh ngạc không thôi, kiếm nát, chạy nhanh lui về phía sau hai bước, nhìn trong tay chỉ còn lại có trôi kiếm kiếm, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Mục Nhược Hân, càng vì dân mình. Mục Nhược Hân đem Thượng Quan Vân cự kiếm thứ vái lúc sau liền đem Phượng huyết kiếm thu hồi, một cái nhẹ nhàng bay vội, là đang ở diêm hành bên cạnh, chứng mắt Thượng Quan Vân, khí đô đô mà mắng, lão gia hỏa này thật đúng là ghét, như vậy đánh lén một cái nhỏ yếu nữ tử, cũng không e lệ. Nhỏ yếu nữ tử, ngươi thật sự đủ tiểu, nhưng lại không yếu, nếu rơi xuống các ngươi trong tay, muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thượng Quan Vân biết chính mình đã không được sống, không hề hấp hối dây dưa, trước khi chết cũng muốn vì Thượng Quan gia tranh hồi một chút mặt mũi. Mộc Nhược Hân không sao cả nhún núi bay, mặc kệ này đôi phụ tử sinh tử, đem xử trí như thế nào bọn họ quyền lợi giao cho Diêm Lịch Hành. A Hành, bọn họ liền giao cho ngươi xử trí đi. Diêm Lịch Hành vẫn luôn giận bản một khuôn mặt, cả người tản ra mãnh liệt sát khí cùng sát khí, đặc biệt là ở Thượng Quan Vân đánh lén Mộc Nhược Hân thời điểm, hắn lúc ấy hận không thể lập tức vẫn gãy Thượng Quan Vân cổ, nhưng nhìn đến Nhược Hân phản ứng kịp thời lúc sau, đột nhiên linh chợt lóe, nghĩ tới một kế, cho nên mới không ra tay. nói, Thượng Quan bổ tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Thượng Quan Vân nghe thế câu nói, trong bộn toàn từ trước đến nay nhất luôn chủ định đối với diêm lịch hành như vậy quyết định ma thành người đều không thể tiếp thu sôi nổi đưa ra phản đối ý kiến ngay cả diêm lệ hành cũng không ngoại lệ đại ca vì cái gì muốn buông tha thượng quan vân lúc này đây vây công ma thành chính là hắn chủ mưu, chúng ta hẳn là giết hắn mới đúng hắc ưng cũng phản đối chủ thượng thượng quan vân đang chết không thể tha thứ Mục Nhược thân tuy rằng không thích giết người nhưng đối diêm lịch hành đột nhiên như vậy quyết định rất là khó hiểu mở miệng hỏi một chút a hành, lấy ngươi hành sự tác phong hẳn là sẽ không tha thứ thượng quan vân mới đúng như thế nào sẽ đột nhiên mềm lòng đâu A Hoành chưa bao giờ là một cái sẽ đối địch nhân nhân từ nương tay người, nàng vốn đang cho rằng thượng quan vân hẳn phải chết đâu, không thể tưởng được a Hoành cư nhân sẽ cho nói tha cho hắn một mạng, sao có thể? Sau đó ngươi liền biết được. Diêm lịch huỳnh không nói thẳng minh dụ ý, đối một nhược hân ôn nhu cười lúc sau liền mặt hướng thượng quan vân, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên như băng sơn giống nhau lãnh, nghiêm túc lại âm tà mà nói, ngươi mệnh hiện tại ở bổn tọa trong tay, muốn sống rất đơn giản, lấy tiền tới mua ngươi mệnh. Xá thượng quan vân vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không thể tưởng được Diêm lịch Hoành sẽ làm như vậy. Như thế nào? Ngươi không nghĩ tiêu tiền mua mệnh? Nếu là không nghĩ, kia bổn tọa hiện tại liền đưa ngươi thượng hoàng lộ. Không không không, ta tưởng ta tưởng, ta chẳng những tưởng, ta còn muốn mua không biết ma vương Tôn Thượng ra giá nhiều ít, thượng quan Vân Nhạc cực kỳ, lúc này trong lòng Khác sự đều không nghĩ, chỉ nghĩ tiêu tiền mua hồi mày mệt. 6000 vạn lượng hoàng kim. Cái gì? 6000 vạn lượng hoàng kim? 6000 vạn lượng, hơn nữa vẫn là hoàng kim, này không khỏi cũng quá nhiều. Thượng quan gia vốn dĩ liền không tính giàu có, nay 6000 vạn lượng hoàng kim đuối bọn họ thượng quan gia tới nói thật không phải cái số ít ngủ, là các ngươi phụ tử hai cái một người 6000 vạn lượng hoàng kim, mà Khác thượng quan gia đệ tử 10 vạn lượng một người. A 6000 vạn lượng hoàng kim một cái, kia hai cái chính là 100 triệu 2000 vạn lượng hoàng kim, hơn nữa bình thường đệ tử hơn một lần người, này quả thực chính là muốn đem thượng quan gia làm cho khuynh gia cái sản hắn liền biết ma vương sẽ không lòng tốt như vậy tha người một mạng nguyên lai là tưởng đem thượng quan gia chỉnh suy sụp chính là không có biện pháp không hoa này số tiền nói bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái nhưng mà hoa này số tiền thượng quan gia từ đây liền sẽ một ngã không phân chấn lại vô năng lực cùng năm đại gia tộc cũng để hắn nên làm cái gì bây giờ mới hảo thượng quan vân trong lúc nhất thời làm không ra quyết định nhìn xem thượng quan phi lại nhìn xem những cái đó đang dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn đệ tử hảo là khó xử Diễm lịch hành không nóng nảy cấp thượng quan vân một chút thời gian suy xét sau đó cấp một lực hơn một cái khôn khéo tiêm cười. Số Bạch nghe được Diêm Lịch Hành lần đầu tiên nói 6000 vạn lượng hoàng kim thời điểm, mục nhược Hân liền biết hắn ở đánh cái gì bản tính như ý, trên mặt biểu tình toán rúc gân, trong lòng không biết nên hưng phấn hay là nên sốt ruột. Nàng cấp Áo Hành ra 6000 vạn lượng hoàng kim nan để, hắn cứ như vậy lập tức liền giải quyết, kia kế tiếp nàng chẳng phải là liền phải phụ thêm áo cưới gả cho hắn. Này không khỏi cũng quá không đáng tin tại đi. Nếu Hân, này 6000 vạn lượng hoàng kim ta chính là kiếm được. Diêm Lịch Hành cười đến tằng tinh, trong lời nói ý tứ tái minh bạch bất quá. Ta hiện tại một lượng vàng cũng chưa nhìn đến. Chờ ta chính mắt nhìn thấy 6000 vạn lượng hoàng kim thời điểm ngươi lại cùng ta nói đi. Đừng có gấp, còn có lớn hơn nữa đâu. Cái gì lớn hơn nữa? một người hân bỗng nhiên cảm thấy Diêm Lịch hành kiếm khởi tiền tới so nàng có tinh, có tiêm, có chả, trong lòng không cấm run rẩy một chút. Vốn tưởng rằng nàng cho hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, không thể tưởng được thế nhưng là việc rất nhỏ. Khó trách gia hoàng sấm kim long tam quan dễ dàng như vậy, gia hỏa này còn cao thâm khó đó nha. Diêm Lịch hành lại út út mở mở, thân hình đột nhiên chật lóe, vọt đến mộ khối đại thạch đầu mặt sau, tiếp theo lại lóe trở về, toàn bộ quá trình chỉ dùng nháy mắt công phu, bất quá trong tay hắn nhưng thật ra nhiều ra một người. Diêm hành đem tránh ở cục đá mặt sau lâm chi cao ra tới, vứt trên mặt đất, sau đó mặt hướng một hân, ta nói, cái này có thể bán 100 triệu hai hoàng kim. 100 triệu hai, hoàng kim. Mộc Nhược Hân kinh ngạc đến trong mắt đều mau trừng rớt, vươn mười ngón đến tiền, thừa quan ra một người 6000 vạn lượng hoàng kim, hai cái chính là 100 triệu 2000 vạn lượng hoàng kim, nhưng cái đó đệ tử tạm thời không tính, hơn nữa Lâm Chi Cao 100 triệu 2 hoàng kim, đó chính là 200 triệu 2000 vạn lượng hoàng kim. Và, cái này phát tài lạ. A hành, ngươi thật là quá thông minh, hảo đồng hảo đồng, này đó vàng nhưng đều là ta nha. Ma Thành người nhìn Mộc Nhược Hân cái kia cao hứng đến lại nhảy lại nhảy dạ, kinh ngây ngẩn cả người. Này chẳng lẽ chính là bọn họ Ma Thành tương lai nữ chủ nhân sao? Đối với Mộc Nhược Hân loại này thái bộ dáng, Lệ Hành cùng Hắc cùng với Phong Hộ Pháp thấy nhiều không trách, cho nên thực bình tĩnh, bất quá những người khác nhưng không như vậy bình tĩnh. Hòa hộ pháp mày nữ nhíu, có chút khó tiếp thu như vậy nữ chủ nhân, chính là không có biện pháp, chủ thức thích. Lôi hộ pháp cùng điện hộ pháp đồng dạng có một chút hiểm khích, cho rằng ma thành nữ chủ nhân hẳn là cao quý ưu nhã hoặc là đoan trang hiền thục, nhưng tuyệt đối không phải loại này thấy tiền sáng mắt hoàng mau nha đầu. Càng buôn bực chính là lâm chi cao, hắn còn một câu cũng chưa nói, bọn họ liền đem kêu 100 triệu hai hoàng kim cấp tính đi vào, này không phải cường bán cường mua sao. Cường bán cường mua cũng không cái gọi là, chỉ cần có thể mạng sống là được. Trước 160 thành chủ phu nhân. Một nhược hân là lần đầu tới Ma Thành, bởi vì ở bên ngoài nhìn đến đều là huyền nhai vết đá, trôi lủi, một chút cỏ cây linh khí đều không có, cho nên núi Ma Thành ấn tượng không tốt lắm, cho rằng bên trong liền cùng bên ngoài giống nhau, tràn đầy cục đá, không hề sinh cơ, lại không ngờ có khác đột tiên. Hoa, quá mỹ, so với ta cái kia ý cảnh còn muốn mỹ, nơi này thủy hảo thanh triệt, con cá đều ở sung sướng mà du. Này Ma Thành quả thực chính là cái thế ngoại đảo nguyên, là mỹ lệ tiên cảnh. Khó trách giá huynh tới rồi nàng ý cảnh không bị bên trong cảnh đẹp hấp dẫn, nguyên lai like hắn đã sớm gặp qua so ý cảnh càng cả mỹ. Nay chỉ là Ma Thành nho nhỏ một góc, còn có cảnh mỹ chi cảnh. Diêm Lịch hành ngồi một nức hân, đứng ở nàng phía sau, yên lặng mà làm một cái hộ hoa sứ giả, nhìn người thương các loại vẻ mặt đáng yêu. Ma thành bên trong, tuy rằng vẫn là cao nhai san sát, nhưng ngay hạ lại là thế ngoại đào nguyên, tùy ý nhưng thấy tự nhiên nước cao hoa sen, còn có nhân tạo đỉnh hóng gió hành lang gấp khúc, càng có tiểu tiểu nước chảy, hoa thơm chim hót, mỗi con đường hai bên đều loại có mỹ lệ đoá hoa, bên trong phòng ốc đều là dựa vào vách đá mà kiến, chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, kiên kiên cố thật, hơn nữa cấu tạo cơ hồ đều giống nhau, hiển nhiên là bình thường thành dân trụ địa phương. Bất quá nơi này lộ thực khúc chiết, chín quải 10 tám công, ngã rẽ rất nhiều, một cái lộ tách ra lúc sau lại có mấy cái lối rẽ, quả thực chính là một cái siêu cường mê cung, nếu không phải có người quen thuộc hoàn cảnh người dẫn đường, người ngoài chắc chắn là đường, vây với trong đó. Con hảo trong thành tùy ý đều có đình hóng gió hữu sá, ở nơi nào đều mệt mỏi đều có thể có địa phương nghỉ ngơi. Ma thành còn có một con tuần tra đội, chẳng những tuần tra trong thành hay không có người ngoài xâm lấn, còn có được biết trong thành phát sinh sự kiện trong lại, từng cái hướng về phía trước bẩm báo. Lúc này tuần tra đội vừa vặn tuần tra đến ma thành bên ngoài con đường kia, nhìn đến một cái xa lạ nữ nhân ở trích đào hoa, nhanh chóng xông lên đi đem nàng quanh. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào ma thành? Mộc nhược Hân vào ma thành, bị nơi này mỹ lệ phong cảnh cấp thật sâu hấp dẫn, nhìn thấy cách đó không xa có đào hoa, cho nên đem diêm lịch hoàng ném xuống, chính mình chạy tới ngắt lấy. Ai ngờ mới động thủ hái được một chi đã bị người bao quanh vây quanh, những cái đó vây quanh nàng nhân khí thế dào dạt, sợ tới mức nàng đôi tay giơ lên, hảo nôn hảo ngữ nói, ta cũng không hắc ý, các ngươi bình tĩnh, bình tĩnh, muốn bình tĩnh, tuần tra đội bình tĩnh thật sự, nhưng cũng không thật sự, chỉ đem Mộc nhược Hân đương kẻ xâm lần đối đãi, đang muốn động thủ chọc nàng, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng giận ngôn quát lớn, ai dám động nàng, bùa toạ định không nhẹ tha. Diêm lịch hoàng đã đi tới, nhìn thấy một nhược thân bị tuần tra đội vây quanh, tức giận mở lời tuần tra đội nhìn đến là diêm lịch hành, đặc biệt khiếp sợ, nhanh chóng đem trong tay binh khí thu hồi, sau đó quỳ một gối dưới mặt đất hành lễ, thuộc hạ khấu kiến thành chủ. diêm lịch hành trước không để ý tới tuần tra đội, đi đến một nhược thân bên người, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, khí phách tuyên bố, nàng là bổn toàn người, ma thành nữ chủ nhân, sau này đem các ngươi đôi mắt phóng lượng chút, nếu còn dám động nàng, vậy đề đầu tới gặp bổn toàn. thuộc hạ minh bạch. tuần tra đội mọi người, chăm miệng một lời trả lời, sau đó mặt hướng một thân, cùng lên hô lớn, khấu kiến thành chủ phu nhân. đại gia khách khí, nhanh lên đứng lên đi. lần đầu gặp mặt, còn các vị về sau chiếu cố nhiều hơn. một nhược thân dùng bình thường tâm đi đối tuần tra đội, trong lòng còn ở treo cái kia thành chủ phu nhân xưng hô. Nàng còn không có gả cho a hoàng đâu, nay sẽ hẳn là còn không xem như ma thành thành chủ phu nhân đi. Đa tạ thành chủ phu nhân, chỉ là một chuyện nhỏ, diêm lịch hành cũng không nhiều lắm so đo. Vậy vây tay, làm tuần tra đội rời đi. Tuần tra đội xem hiểu diêm lịch hành thủ thế ý tứ, ngay sau đó bài chỉnh tề đội ngũ, hướng phía trước đi đến, tiếp tục tuần tra. Bất quá bọn họ mỗi người trong lòng đều có nghi hoặc, thành chủ mất tích năm tháng, trở về thời điểm chẳng những không mang theo mặt nạ, còn mang theo một cái thành chủ phu nhân trở về, đây chính là phá lệ sự. Ma thành ái mộ thành chủ nữ tử cũng không hiểu, chỉ là sợ hai thành chủ uy nghiêm khí phách, còn có trên người hắn ma sát chi khí, cho nên chỉ dám xa xem, không dám gần xem. Hơn nữa thành chủ không thích nữ tử, càng là không người dám tới gần hắn. Nhưng lúc này đây bất động, thành chủ thế nhưng chủ động ôm thành chủ phu nhân. Tiểu Nhạc đệm qua đi, một Nhược Hân thực mau liền từ nhỏ khiếp sợ trùng phục hồi tinh thần lại, thưởng thức trước mắt rừng hoa đảo, đại đại khen, a hoành, nơi này đào hoa như vậy hảo, khai đến như vậy thịnh, các ngươi là như thế nào trồng ra. Ma thành bốn mùa như xuân, vô đông tuyết hàn băng, cho nên đào hoa một năm bốn mùa đều nở rộ. Nơi đây linh lực tràn đầy, ít có gió lốc, vạn vật đều lớn lên thật tốt. Diêm Lịch hành kiên nhẫn trả lời, cũng thân thủ một chi đào hoa đưa cho một hân, bảo kiếm tặng anh hùng, hoa tươi hồng trang, đưa ngươi. Ta đây liền không khách khí mà nhận lấy lạc. Bất quá lúc này ta nhưng không có bảo kiếm tặng cho ngươi nha. Mục Nhược Hân nhận lấy Diêm Lịch Hành hương hoa, nghe nghe mùi hoa, cảm giác rất là không giống người thường. Ma Thành thật là cái phong thủy bập địa, có thể ở lại loại địa phương này hạnh phúc sinh hoạt, cùng bầu trời thần tiên không gì khác nhau. Bất quá nàng còn muốn đi tìm ba, ba không có khả năng vẫn luôn đại ở Ma Thành, liền tính tìm được rồi ba, ba nàng còn muốn đi thực hiện chính mình vạn mục chi linh kế trước. Ta trước mang ngươi đến Ma Thành chủ yếu lĩnh vực đi nhìn một cái, làm nơi đó người nhận thức ngươi, miễn cho mới vừa rồi việc lần thứ hai phát sinh. Hặc ha hặc a, a liền trước từ ngươi trụ địa phương bắt đầu. Mục Nhược Hân nhảy bắn đến Diêm Lịch Hành trước mặt, gấp không chờ nổi muốn biết Diêm Lịch Hành trụ địa phương là bộ dạng gì. Ma Thành bình thường thành dân trụ phong ở đều như vậy hảo, thân là một thành trì chủ, trụ địa phương hẳn là càng tốt đi nàng thực chờ mong nha. hảo. diêm lịch hành thực vui vẻ đáp ứng xuống dưới, lại ôm một nhược hân, mang theo nàng trực tiếp chuyển tống đến chính mình sở trụ địa phương. bất quá chỉ là chuyển tống đến cầu thang phía dưới, cũng không có trực tiếp vào nhà. một nhược hân đứng bước lúc sau, mở mắt vừa thấy, kinh ngạc đến miệng trương đại không hợp. a, thiên a, hảo to lớn địa phương. một cái kiến tạo ở huyền nhai giữa không trung trên vách đá tinh mỹ kiến trúc, giống như cựu thiên thượng lăng tiêu bảo điện đồ sộ, chỉ là kiến trúc chỉnh thể lấy màu đen là chủ, tản ra cũng chính cũng tà thần bí chi khí. ở bảo điện chạy vượt dào thượng biết ba chữ, mặt ảnh lâu, mặt ảnh dưới lầu có bốn cái thủ vệ. diêm lịch hành vừa xuất hiện liền quỳ một gối xuống đất hành lễ, cầu kiến thành chủ. Diệp Lịch hành huy tay áo vùng, không nói lời nào, nhưng mệnh lệnh lại rõ ràng bất quá. Thủ vệ nhìn đến như vậy thủ thế, đứng dậy, tiếp tục thủ đứng ở tại chỗ bất động, chỉ là trong mắt khi thì chuyển động một chút, to mò đứng ở bọn họ thành chủ bên người nữ nhân. Thành chủ chưa bao giờ mang nữ nhân tới Mạc Cảnh Lâu, mà ma thành có một cái quy củ, nữ tử không được tiến vào Mạc Cảnh Lâu, nếu không tử tội. Nhưng thành chủ hôm nay lại phá lệ mang nữ nhân tới, hiếm lạ hiếm lạ, thật hiếm lạ. Mạc Cảnh Lâu, một dược thân niệm ra này ba chữ tới, cảm giác có điểm biến hữu, niệm lên không quá thông suốt, hỏi: "A Hành, ngươi vì cái gì đem chính mình trụ địa phương đều Mạc Cảnh Lâu?" Mạc Ảnh là ta mẫu thân tên, ta lấy mẫu thân chi danh cho chính mình chỗ ở đặt tên. Diêm Lịch Hoành mang theo yêu thương trả lời, hận ý cũng vì theo mà đến, một tay âm thầm nắm chặt thành toàn, cắn chặt răng nhịn xuống cái này oán hận, ở trong lòng âm thầm thể, một ngày nào đó, hắn chắc chắn vì mâu thân lấy lại công đạo. Vậy ngươi mâu thân đâu? đã qua thế. thực xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi, kỳ thật nàng mụ mụ cũng đã qua đời, nàng hiện tại đống nhiên hảo tưởng hảo tưởng mụ mụ. Diêm Lịch Hoành làm cái hít sâu, giảm bất một chút trong lòng oán hận, cúi đầu vừa thấy, nhìn đến lại là một nụ cười thân thương tâm khổ sở khuôn mặt, tức khắc nóng nảy, lập tức đem chính mình oán hận vứt đến sau đầu, trước trận ăn nàng, nếu hận, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, ta cũng không có việc gì. Mộc Nhược Hân làm chính mình kiên cường lên, không hề suy nghĩ thương tâm khổ sở sự, tuy rằng rất muốn biết Diêm Lịch Hoành ở Huyền Linh giới chuyện xưa, nhưng nàng hiện tại lại không nghĩ hỏi. Nàng có thể khẳng định, A Hoành ở Huyền Linh giới nhất định là gặp thực bi thảm thực bi thảm sự, nếu nàng hỏi nói, kia chẳng phải là muốn bóc hắn vết sẹo. Dù sao nàng sớm hay muộn sẽ biết, chờ A Hoành tưởng nói thời điểm rồi nói sau. Không có việc gì liên hảo, ta mang ngươi đi vào nhìn một cái. Diêm Lịch Hoành dùng tay lau Mộc Nhược Hân trong mắt lập lòe lệ, lệ quang, trong lòng tưởng kỳ thật cùng nàng giống nhau, không muốn làm nàng đi hồi tưởng khổ sở sự, chỉ nghĩ nhìn đến nàng sán lạn tươi cười. Đương nhiên muốn vào đi nhìn một cái. Bất quá cái này địa phương rất cao, mỗi ngày ra ra vào vào đều phải sử dụng kinh công hoặc là truyền tống thuật sao? tuy rằng đối với ngươi mà nói rất đơn giản, với ta mà nói cũng không tính quá khó, ta khinh công còn tính có thể, bất quá loại này ở vào cao nhai thượng phòng ở an không an toàn, có thể hay không đột nhiên rơi xuống a. loại này nguy hiểm trong địa phương, khó mà nói, khó mà nói. ta không thích người ngoài tùy ý ra vào ta tẩm nhu nơi, cho nên ở kiến tạo này lâu là lúc cũng không tạo cầu thang. a, kia thật đúng là muốn bay lên đi. mỗi ngày đều bay lên bay xuống, ngươi không chê mời ta, ngươi thả nghe ta đem nói cho hết lời. diêm lịch hành từ từ cười, dùng vung tay lên, liên tiếp mặc ảnh lâu cùng mặt đất địa phương liền xuất hiện một cái lấy hệ linh lực gạch cầu thang, huyền giữa không trùng trùng, tổng cộng có 30 giai. đây là linh lực cầu thang. A hành, ngươi cư nhiên dùng chính mình linh lực đáp cái thang, thật đúng là đủ xa xỉ. Đây là linh lực luyện chế mà thành linh mạch, căn cứ chủ nhân ý niệm mà động, nếu ta không nghĩ làm ai tiến vào Mạc Ảnh lâu, chỉ cần đem linh mạch triệt hồi. Ta đây có phải hay không cái thứ nhất thang quan Mạc Ảnh lâu nữ tính nha? Kỳ hỉ. Tiêu Thẩm đã từng phụ trách quét tước quá Mạc Ảnh lâu, theo lý thuyết nàng mới là cái thứ nhất tiến vào Mạc Ảnh lâu nữ tử. Hào đi, hào đi, ta là cái thứ hai. Một nhược hận đứa môi, tiếp thu nhận thức. Dù sao cái kiêu tiểu thẩm cũng sẽ không cùng nàng đoạt ta Hoành, nàng để ý như vậy nhiều làm gì? Ở long ta, ngươi là cái thứ nhất. Diêm Lịch Hành hai tay đáp ở một dược hân trên cây, đối nàng thâm tình một lời, sau đó nắm tay nàng, Triều Linh Bạch cầu thang đi đến, "Đi, chúng ta thượng Mặc Ảnh lâu đi." "Hảo, ta muốn đi lên mở rộng tầm mắt, nhìn xem chúng ta vị này uy vũ khí phách, xoáy khí phi thiên, tuấn tiếu mê người, anh minh thần võ ma vương đại nhân trụ địa phương là gì bộ dáng." Miệng thật ngọt. "Học người bái." Diêm Lịch Hành mang theo một dược hân đi lên cầu thang sau, phía dưới bốn cái thủ vệ liền nhịn không được thấp giọng chụm ngữ. "Này nữ tử là ai nha?" "Không biết, nghe nói thành chủ ở bên ngoài có một cái vị hơn thế, đại khái chính là người này." Nghĩ đến đúng vậy. Thanh chủ mới vừa rồi đối nàng như vậy, Unu, cùng bình thường khác nhau như hai người, Nếu không phải thành chủ trên chán Ma Văn, ta còn tưởng rằng không phải thành chủ bản nhân đâu. Thành chủ mất tích năm tháng, này sẽ đột nhiên liền đã trở lại, một chút dự triệu đều không có. Hư, đừng lại nói bừa. Tiểu Tâm bị thành chủ nghe xong đi. Trên thực tế, diễm lịch hành đã sớm nghe thấy được. xem vào không phải cái gì đại lịch bất đạo nói, mà hắn lúc này tâm tình không tồi, cho nên không so đo. Một nhược thân đi xong rồi 30 cái cầu thang, bước vào mặc ảnh lâu phía trước ngôi cao bước đầu tiên, lại là một trận mình. À, này quả thực so cung điện còn có Mỹ nha nay tòa kiến với huyền nhai giữa không chung mặc ảnh lâu dùng tất cả đều là tốt nhất vật liệu đá phòng ốc một gạch một ngói đều đặc biệt tinh xảo còn điêu khắc sinh động như thật hoa văn hình ảnh đầu tiên là liên tiếp linh lạch cây than ban công là một cái nửa cùng hình tròn trên mặt đất điêu khắc một con rồng ban công có một gian đại phòng phòng như vậy đại nhưng bốn phía cũng không có rào chắn nếu đứng ở bên cạnh một cái không cẩn thận liền ngã xuống tiếp theo là đi hướng phòng trong thông đạo chừng 5 thức quan, hai chậu xà thông đạo cuối mới là phòng muôn cửa tuy rằng là đầu gỗ sở chế nhưng đi chế tác ở mỹ bằng kính mít thiết lê một sở chế trên cửa giống nhau là long đẳng pho tượng Cuối cùng là phòng cũ, phòng cũ so bên ngoài đơn giản nhiều, địa phương tuy khan, nhưng đồ vật không nhiều lắm, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có một chương thạch, một cái bàn đá, còn có chính là một chương án thư, cộng thêm một chút phóng quần áo ngăn tủ, mà khác linh tinh đồ vật cũng không nhiều lắm, đơn điệu thật sự. Nhìn đến như vậy phòng, mục lực thân thật là ngạc nhiên, quay đầu lại đi hỏi: "A huynh, vì cái gì phòng của ngươi đơn giản như vậy?" Là ngạnh bang bang cục đá, mặt trên liền phóng một chương chiếu, đệm chân còn như vậy đơn bạc, vạn nhất cảm lạnh đâu. "Còn có, nơi này đầu tự khí trong trầm, người ở tại bên trong không cảm thấy buồn sao? Ma thành bốn mùa như xuân, không có mùa đông, cho nên sẽ không quá lạnh." Đến nỗi mặt đồ vật, phóng ta mà nói, không hề ý nghĩa, ngược lại mắt nếu là ta có gì nhu cầu, phân phó hạ nhân lấy tới đó là, không cần đặt ở trong phòng. Diêm lịch hành đối chính mình phóng ốc đơn giản không hề không thèm để ý, ngồi vào trên ghế đổ chén nước, phát hiện thủy lá lạnh, ngay sau đó nghiêm túc hạ lệnh, người tới, chuẩn bị trà nóng tới. Một nhược thân cũng ngồi xuống, hơn nữa là ngồi vào Diêm lịch hành bên người, hai tay đầu gối chống ở trên bàn, song trưởng chống cằm, đau lòng nói, vậy ngươi sinh hoạt nhất định thực hảm, không hề sát thái. Một cái sinh hoạt ở trong bóng tối người, nhất định không hào quá. Những năm gần đây, ngươi nhất định thực vất vả đi. Ta 15 tuổi liền từ huyền linh giới đi vào nhân giới, đối với nhân giới mà nói, nơi này hết thảy với ta đều không khó, cho nên muốn tìm một cái bảo địa, cũng kiến tạo một cái lâu đài, cũng không phải vì khó ta chỉ chính là trong lòng thừa cổ, Người phía trước không phải vẫn luôn thực để ý chính mình trên chán ma văn sao? cho nên lão mang theo mặt nạ, không dám lấy gương mặt thật kỳ người. như vậy sinh hoạt, trong lòng muốn thừa nhận rất lớn áp lực. bất quá không quan hệ, ngươi về sau có ta, ta sẽ làm ngươi hắc cám sinh hoạt biến thành giống cầu vồng giống nhau mỹ lệ. diêm lịch hoành nghe đến mấy cái này lời nói, cảm động vô cùng, cầm lòng không đậu mà đem một nhược hân ôm vào trong lòng, hôn lên nàng mê người môi. nô một nhược hân vừa mới bắt đầu thực kinh ngạc, còn thực trương, chính là chậm rãi liền không trương, còn vươn tay tới ôm lấy diêm lịch hoành, đáp lại hắn hôn sâu. đây là bọn họ lần đầu tiên thân mật như vậy tiếp xúc đi. được đến đắp lại, diêm lịch hoành càng vì kích động, càng là cầm lòng không đậu, đem một nhược hân ôm đến càng khẩn đột nhiên, chủ thượng, nước trà đưa tiểu thẩm vừa vặn đưa nước trà tới, ở ngoài cửa liền trước hết mời kỳ, nhưng cửa không quan, nàng danh mạch mà thấy được vừa rồi kia ngọt ngào bắn ra bốn phía, cam sải săn hỏa trường hợp, biết rõ chính mình hỏng rồi thành chủ chuyện tốt, lập tức ở ngoài cửa quỳ xuống thỉnh tội, chủ thượng thứ tội, thuộc hạ mạ phạm. sương tại kiều thẩm mở miệng nói chuyện đệ nhất khác, mục nhược hân liền đẩy ra diêm lý hành, đầy mặt đỏ bừng mà cúi đầu, cảm giác hảo thèm thùng, không thể tưởng được nàng lần đầu tiên cùng Hoành hôn môi, tự nhiên bị người bắt được vừa vặn, thật là mất mặt ta. không đúng, ném cái gì mà nha? nàng đều sắp cùng Hoành kết hôn, hôn môi là thực bình thường sự đi, hơn nữa bọn họ vẫn là ở tự mình trong phòng, nàng không nên cảm thấy mất mặt mới đúng. Mục nhược Hân điều chỉnh tốt đau lòng, mà không như vậy đỏ, ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa quỳ xuống đất kêu thẩm, đó là một cái tuổi chừng 40 phụ nhân, ăn mặc thục mục mạc, ủy thời điểm thân thể đang run run dậy, tựa hồ thực sợ hãi. Đương nhiên sợ hãi, hỏng rồi thành chủ chuyện tốt, nếu đang ở thành chủ tâm tình không tốt thời điểm, kia chính là tử lộ một cái. Diêm Lịch hành hiện tại tâm tình đích xác thật không tốt, nếu là ngày thường, hắn chắc chắn nặng nghề mà xử phạt tiểu thẩm, nhưng lúc này không giống nhau, hắn nhưng không nghĩ làm nếu Hân cho rằng hắn là một cái tàn bạo vô độ người. Đứng lên đi. Tạ thành chủ Yêu Thầm được đến đặc tu lệnh, lúc này mới dám đứng lên, bước nước trà đưa vào trong phòng, bởi vì quá mức khẩn trương, bước chân có chút chạm đến không xong hơn nữa lực chú ý lại không tập trung, trộm ngắm một nhược hơn, muốn nhìn một chút nàng là một cái cái dạng gì người, kết quả một cái không cẩn thận, cái ngã một cái, trong tay chén trà rơi xuống, ngã vỡ đầy đất, nước trà càng là bắn tới rồi một nhược hơn trên chân, bởi vì nước trà quá mức nóng bỏng, một nhược hơn bị nóng đau, nhảy bắn lên giải nhiệt, a, nếu vẫn diêm lịch hành cũng đội vã đứng lên, đỡ lấy một nhược hơn, nhìn đến nàng trên chân dày đều ước, lo lắng và vẩn, nôn nóng hỏi, bị phỏng sao? Năng đến nơi nào? Bị thương có nghiêm trọng không? Yêu Thầm biết chính mình lại phạm sai lầm, quỳ xuống đất thình tội, thành chủ thứ tội, thuộc hạ biết sai. Nàng hôm nay là làm sao vậy? Thế nhưng nhiều lần phạm sai lầm, ngươi có thể đi hình đường?" Diêm Lịch Hành lãnh giận ném cho Kiều Thẩm một câu. Mà những lời này đi Kiều Thẩm sợ tới mức sắc mặt trắng bệ, "Mạnh Liệt Sinh Ha, thành chủ tha mạng, thuộc hạ biết sai rồi, thỉnh thành chủ lại cấp thuộc hạ một lần cơ hội. Bộ tọa vừa rồi đã đã cho ngươi một lần cơ hội." "Thuộc hạ." Một nhược hân hoán một chút, cảm giác trên chân không như vậy nặng, lại thấy Kiều Thẩm dọa thành như vậy, không quá minh bạch cái kia hình đường là cái dạng gì địa phương, nhưng nghe tên liền biết cái kia không phải hảo địa phương, "Hỏi, A ngươi làm nàng đi hình đường làm gì?" "Ma thành phạm sai lầm người đều muốn tới hình đường bị phạt, hình đường người phụ trách sẽ căn cứ bọn họ sở phạm chi sai nghiêm trọng tính thi lấy khiển trách." Diêm Lịch Hành một bên trả lời, một bên lo lắng Mục Nhược Hân Thương, còn đem nàng ôm đến trên ghế, ngồi xổm xuống thân tới, nhẹ nhàng cởi ra nàng giày vỡ. Kia nàng sẽ đã chịu cái dạng gì xử phạt? Mục Nhược Hân biết Diêm Lịch Hành ở thoát nàng giày vỡ, nhưng nàng cũng không để ý, trên thực tế liền tính hắn không thoát, nàng chính mình cũng sẽ thoát. Vừa rồi nước trà thượng năng, nàng chân khẳng định bị phỏng, cần thiết thượng dược mới được. Bị phỏng? Diêm Lịch Hành nơi nào còn để ý Kiểu Thẩm sẽ đã chịu cái dạng gì xử phạt, đang ở vì Mục Nhược Hân chân thương tâm đau. Hắn vừa mới đem nàng mang tiến Ma thành, nàng liền bị thương, hôm nay liền tính giết chết Thẩm cũng chưa hết giận. Không đáng ngại, một chút tiểu thương mà thôi, đồ điểm dược liên hảo. A ngươi còn không có trả lời ta đâu, nàng sẽ đã chịu cái dạng gì xử phạt? Ha, điểm này việc nhỏ liền từ tội, không khỏi cũng qua chuyện bé xé ra to đi. Hảo A Hành, chuyện này chúng ta liền tính được không? Xem ở ta sơ tới giá Lâm phân thượng, ngươi liền bán cái mặt mũi cho ta, phóng nàng một con ngựa đi. Một nhược hân vì Kiều Thẩm cầu tình, cầu xong lúc sau, không đợi Diêm Lịch Hành trả lời, nàng đã tự chủ trương cấp Kiều Thẩm hạ đặc xá lệnh, không có quan hệ, ngươi lại đi lấy một hồ trà mới tới liền hảo, hình đường không cần đi. Nay Kiều Thẩm không dám, nhược nhược mà ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Lịch Thanh chủ không lên tiếng, nàng nào dám a? Diêm Lịch Hoành không để ý tới Thẩm, lấy ra thuốc mỡ cấp một nhược hân trên chân dược, trong lòng kỳ thật đã ở ngầm đồng ý một nhược hân sở làm. Liên tính hắn không ngầm đồng ý, đến cuối cùng cũng đến thỏa hiệp, hà tất dối cái này. Ngươi hẳn là chính là tiểu thẩm đi, ta nghe a Hoành nhắc tới quá ngươi. Hôm nay phát sinh sự chỉ do ngoài ý muốn, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, hơn nữa chỉ là một kiện hạt mẹ đậu xanh việt nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng. Một lần nữa đi phao hổ trà đến đây đi. Một nhược hân thấy tiểu thẩm không dám, đành phải lại cùng nàng nói một lần, còn thúc giục Diêm Lịch hành hạ xá lệnh. A Hoành, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Tóm lại ta không chuẩn ngươi trừng phạt tiểu thẩm, không chuẩn, không chuẩn, không chuẩn, không chuẩn. Tiểu thẩm kinh ngạc mà nhìn nhược hân. lần đầu nghe được có người dám đối với bọn họ thành chủ nói không trừng, mà bọn họ thành chủ thế nhưng một chút đều không tức giận. Hôm nay muốn hạ hồng vũ nha. ở nhược hân thúc hạ, Diêm Lịch hành cũng chỉ hảo có lệ một câu, ngươi đi xuống đi đa tạ thành chủ không giết chi ân tiêu thẩm vội vàng dập đầu tạ ơn diêm lịch hoàng buồn không muốn nhiều lời cũng không biết vì cái gì đống nhiên lại bổ thượng một câu ngươi muốn biết chính là thành chủ phu nhân đa tạ thành chủ phu nhân ân cứu mạng không cần không cần kỳ thật cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự ngươi cũng đừng quỳ chạy nhanh đứng lên đi mục nhược thân vẫn là chịu không nổi loại này lại quỳ lại máy sự chạy nhanh alexander xem ra cái này ma thành cùng những cái đó thâm cung đại viện giống nhau nhiều quí củ quan hệ tạm loại địa phương này lại mỹ cũng không hỏng ngốc nàng muốn đem alexander đi ra bên ngoài thử diêm lịch hoàng thế mục nhược thân sát xong dược đau lòng nàng bị bị phỏng chân nhỏ ở mặt trên nhẹ nhàng hôn một cái nhu tình như lửa hỏi còn đau không Không đau, một nhược hân mặt một chút lại đỏ, hảo là theo thùng, đem chính mình chân từ diêm lịch hành trong tay rút về tới, tự mình mặc tốt giày vớ, "A hành, chúng ta tiếp tục đi dạo địa phương khác đi. Người chân bị thương, hôm nay chỉ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, nào cũng không tròn đi. Ta thương một chút đều không đáng ngại." Ngoan man mà chờ Tang đốc, diêm lịch hành tại đây loại sự thượng cũng sẽ không hướng một nhược hân thỏa hiệp, lấy ra nam nhân khí phách, mà Vương Nguyên Nghiêm, một nhược hân cảm giác hảo đầu đại, rõ ràng không sợ diêm lịch hành, cũng không biết vì cái gì này sẽ thế nhưng không có ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Đầu óc nước vào đi. Chương 161, người thử hỗn đản Ma thành nhiều ra cái thành chủ phu nhân, nháy mắt hồng thiên thiên, nháo đến càng xôi trào chính là ma thành chi chủ đối vị này thành chủ phu nhân ái trình độ, nghe nói tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Ma thành những cái đó đối riêng lịch hành có nhẹ nhẹ ảo tưởng nhưng lại không có dũng khí tới gần nữ tử, xôi nổi mất mát khổ sở, có chút càng sâu đến đối mộc nhược hơn có rất nhiều bất mãn, rất muốn biết cái này thành chủ phu nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể thắng đến thành chủ hậu ái. Khuyết mộ diêm lịch hành nhiều nhất người là Đan Linh Điện, là một cái chuyên môn luyện chế đan dược, trị bệnh cứu người địa phương. Đan Linh Điện đệ tử nhiều vì nữ tử, ngày thường trừ bỏ tập y yền dược, còn muốn phụ trách ma thành người sinh thương ống đau, cho nên tiếp xúc người rất nhiều, có đôi khi còn có thể tiếp xúc đến phía trên tôn quý nhân vật. Bất quá các nàng chưa bao giờ có cơ hội cấp thành chủ chữa bệnh. Thành chủ rất ít sinh bệnh, càng thiếu bị thương, cho dù có điểm tiểu bệnh tiểu đau cũng là từ Đan Linh Điện trưởng quản giả tam trưởng phụ trách. đệ tử là sẽ không có tới gần thành chủ, trừ phi thành chủ tự mình hạ lệnh triệu kiến. nàng như vậy tiểu nhân vật, thành chủ sẽ không triệu kiến. Lúc này, Tiêu Thẩm trong tay bưng canh thang đi qua, bước chân phóng đến có chút rập, chính chiều mặc ảnh lâu đi đến đang ở trên đường nào đó đỉnh hóng gió nói chuyện phiếm bắt quái đan linh điện nữ đệ tử nhìn thấy tiêu thẩm vì thế liền tiến lên ngăn lại nàng đừng đi tưởng từ miệng nàng nghe được một ít về thành chủ phu nhân tin tức tiêu thẩm ngươi gặp qua thành chủ phu nhân sao nàng lớn lên có xinh đẹp hay không là cao hay lùn là mập hay ốm tiêu thẩm thành chủ phu nhân tính tình như thế nào ôn không ôn nu thiện không thiện lương hiền không hiền thủ tiêu thẩm thành chủ thật sự thích thành chủ phu nhân sao có thể hay không chỉ là ở bên ngoài tùy tiện tìm cái nữ nhân trở về mà thôi tiêu thẩm tiêu thẩm ngươi mau nói tiêu thẩm bị này đó nữ đệ tử làm cho đầu trắng váng nao trướng thật sự không có biện pháp hô to một tiếng đỉnh Sở hữu nữ đệ tử đều nhắm lại miệng, nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi chi ý, mắt trông mong mà nhìn Tiểu Thẩm, chờ đợi nàng hồi đáp. Các ngươi ngày thường một đám ngoài miệng đều nói thích thành chủ, nhưng có cái nào dám tới gần thành chủ? Đừng nói là tới gần, các ngươi liền xem một cái đều sợ tới mức phát run, còn nói cái gì thích? Nếu các ngươi không dám, vậy không cần có quá nhiều vọng tưởng. Thành chủ phu nhân là một cái rất lợi hại nhân vật, các ngươi không nhàn mệnh trưởng cũng đừng đi chọc nàng. Tiểu Thẩm không muốn kể ra quá nhiều thị phi, miễn cho họa là từ ở miệng mà ra, hơn nữa cũng không thích ở sau lưng đạo nhân rải ngắn, cho nên đơn giản nói vài câu liền mau chân chạy lấy người. Này đó nữ đệ tử, mỗi người đều tưởng hướng chớ ca bỏ, làm thành chủ phu nhân, thưởng thụ chí cao vô thượng tôn vinh cùng quyền thế, nhưng lại không có can đảm tới gần thành chủ, quả thực buồn cười. Bất quá các nàng cũng không nhiều ít cơ hội tới gần thành chủ. Yêu thầm đi rồi, bất quá lại lưu lại một câu thành chủ phu nhân là một cái rất lợi hại nhân vật nói, những lời này bị nữ đệ tử nhóm xuyên tạc ra rất nhiều ý tứ. Thành chủ phu nhân nên không phải là chỉ có mẹ đi. Đâu chỉ có mẹ, quả thực chính là mẫu giả xoa, rất có thể thành chủ là đã chịu nàng áp chế, cho nên mới làm nàng làm ma thành thành chủ phu nhân. Phi phi phi. Trên đời này ai có thể áp chế đến thành chủ, không cần nói nữa. Nếu không phải áp chế, kia thành chủ vì cái gì muốn cưới nàng làm thành chủ phu nhân? ta còn nghe nói cái này thành chủ phu nhân từ cái tiền. lúc này ma thành, nơi nơi đều là tại đàm luận mục nhược hân, đủ loại cách nói cái gì cần có đều có. mục nhược hân giờ phút này đang ở mặt ảnh lâu phao suối nước nóng, nào biết đâu rằng bên ngoài những cái đó đối nàng long trời lở đất đồn đại vớ vẩn. hoa, thật phải mái nha. không thể tưởng được ma thành thế nhưng có như vậy thật tốt địa phương, cảm giác không giống như là nhân gian nơi. khó trách a hoàng muốn đem mặt ảnh lâu tiến tạo ở vách đá thượng, nguyên lai like này vách núi bên trong có dấu huyền cơ nha. cái này suối nước nóng liền ở mặt ảnh lâu mà sau, nhập khẩu chính là trên mặt tường một cánh cửa, bất quá thiết có cơ quan, nếu không phải a hoàng thế nàng mở cửa, nàng còn không biết cái này suối nước nóng tồn tại đâu suối nước nóng ở vào một chỗ lõm ngay thượng, bốn phía đều là cao thạch lâm lập, ngẫu nhiên có thể nhìn đến cục đá phùng mạo mọc ra tới tiểu thảo, tiểu hoa. Một sợi thanh tuyển từ vách đá nào đó cái miệng nhỏ chảy ra, hôi hổi nhiệt khí tan đi với thạch lâm gian, phảng phất là tiên cảnh mây mù, mộng ảo mỹ lệ. cái này a huỳnh, rốt cuộc có dấu nhiều ít bảo bối đồ vật, ta nhất định phải một kiện một kiện mà đào ra. hắc hắc, Về sau hắn chính là của ta, của ta vẫn là của ta. một nhược hân ngâm mình ở suối nước nóng lầm bầm lồ bầu, coi tưởng rằng chỉ có chính mình một người, căn bản không chú ý tới ở nàng phía sau đứng người nào đó. Diêm Lịch Hoàng lo lắng Mộc Nhược Hân một người ở suối nước nóng sẽ xảy ra chuyện, cho nên liền tiến vào nhìn xem. Vốn dĩ tính toán xem một cái liền đi ra ngoài, lại không ngờ nghe được nàng đầy miệng lầm bầm lồ bồ, thật sự nhịn không được liền trở về nàng một câu. Của ta chính là của ngươi, nhưng ngươi là của ta. Nghe được Diêm Lịch Hoàng thanh âm, Mộc Nhược Hân kinh hoàng quay đầu nhìn lại, lại cúi đầu nhìn xem chính mình trước ngực một tảng lớn, sẽ rách kia to. À, đều xong lúc sau, thực bình tĩnh mà hướng suối nước nóng xúc, chỉ lộ ra một cái đầu, không tận mà trừng mắt trước, tà cười không ngừng nam nhân, thở phì phì mà mắng. A ngươi hôn ai? Cái gì không hiếu học, cố tình học cái kia lâm chi cao, nhìn lén người tắm rửa, vô sĩ. Đối với mục dược hân man to, Diêm Lịch hành một chút đều không tức giận, vẫn như cũ tà cười không ngừng. Ở bên người nàng ngồi xuống xuống, dùng tay nhẹ nhàng nắm nàng cằm, cho hướng lên trên để, ở môi nàng chuẩn chuẩn lướt nước một hôn, sau đó mới đúng lý hợp tình phần bác. Ta cùng với kia Lâm Trị Cao đương nhiên bất đồng, ít nhất ta vẫn chưa bị ngươi lấy thế hành hung bỏ ra đi, không phải sao? Hảo a, ngươi lại chiếm ta tiếng nghi, khi nào học được cùng hồng ma quái giống nhau. Mục dược hân bị hôn, nhưng là cũng không mặt đỏ, kéo ra Diêm Lịch hai tay, xua đuổi hắn, đi ra ngoài, đi ra ngoài lập. Ta hiện tại còn không có chính thức trở thành thế tử của ngươi, muốn tỉ hiểm, hiểu hay không? Đi ra ngoài đi ra ngoài. Nhanh lên đi ra ngoài. Ta thực mau sẽ là ngươi chính thức trở thành thê tử của ta vậy chờ ta chính thức trở thành thê tử của ngươi lại nói, ngươi đi ra ngoài, lại không ra đi ta đã có thể lấy đối phó lâm chi cao phương thức đối phó ngươi làm. hảo, Diễm lịch hành lại ở một nhược hân trên môi hôn một cái, lúc này mới đứng dậy rời đi, đương đi đến cửa đá thời điểm đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người trở về nhìn ngâm mình ở suối nước nóng người, ôn u vô cùng về phía nàng tố minh chính mình hướng đi, nếu hơn, ngươi phao xong tắm liền ở trong phòng nghỉ ngơi, có việc liền phân phó tiểu thẩm. vậy còn ngươi, nhược hân có điểm không rất cao hứng, một khuôn mặt bản, miệng cũng chu. nàng nhất không thích bị nhốt ở trong phòng, quả thực liền cùng ngồi tù một cái dạng, ta rời đi đã có tháng lâu, trong thành có một số việc cần ta tự mình xử lý, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng trở về chẳng lẽ không thể mang ta cùng đi sao? ngươi chân bị thương, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta lại mang ngươi tham quan mà thành địa phương khác. đối với chuyện này, diêm lịch hành chính là không được bộ, một hai phải một nhược hân nghỉ ngơi không thể, đem nói minh liền xoay người rời đi, nghĩ thầm mau chóng đem sự tình xử lý xong trở về bồi nàng. một nhược hân càng là khó chịu, không vui mà chụp đánh nước ôn rửa mặt, thở phì phì mà mắng chửi người, cái gì chân bị thương, kia căn bản không xem như thương hảo đi, dược đều lâu, còn không cho ta đi ra ngoài, điểm này cũng coi như là thương sao? Không cho ta đi ra ngoài, ta đây liền chính mình đi một nhược hân cảm xúc gần nhất, muốn làm liền làm, từ suối nước nóng đi ra, mặc tốt quần áo, trực tiếp đi ra ngoài, kết quả còn không có ra cửa liền đụng phải tiến đến đưa canh thang tiểu thẩm. Tiểu thẩm nhìn đến một nhược hân, thái độ phóng đến càng cung kính, đem canh thang đưa lên, thành chủ phu nhân, đây là thành chủ làm thuộc hạ vì ngài chuẩn bị tổ yến canh. Cảm ơn tiểu thẩm, ta vừa vặn đói bụng đâu. Một nhược hân đem tổ yến canh lấy lại đây, nếu một ngụm, cảm giác không năng, sau đó một hơi uống xong, kia tương cực độ bất nhã. Nhìn đến như vậy tiểu thẩm có điểm trợn mắt, ngốc lạnh lùng mà nhìn, còn Thiên a, bọn họ thành chủ phu nhân hành cử không khỏi quá, nay đó khó mà nói, cũng không nên nghĩ nhiều, miễn cho dứt lấy việt thái. Một Ngư Hân đem tổ yến uống xong liền đem không chén đưa cho Kiều Thẩm, dùng tay xoa xoa bên miệng cạn, hỏi: "Kiều Thẩm, ngươi biết Áo Hoành đi nơi nào sao?" "Cũng chính là các ngươi thành chủ." Kiều Thẩm phục hồi tinh thần lại, tiếp được không chén, còn ở vào kinh ngạc bên trong, cho nên nói đến có điểm nói lắp, "Thuộc thuộc hạ không biết, thuộc hạ thân phận hèn mọn, không có tư cách biết được thành chủ hành tung." "Không có hệ, dù sao hắn ở Ma Thành là được rồi, nếu Áo Hoành trở về tìm không thấy ta, ngươi liền nói cho hắn ta đi ra ngoài đi dạo." Phu nhân Kiều Thẩm tưởng nhắc nhở Mộc Ngư Hân, nói thành chủ muốn nàng hảo hảo nghĩ ngươi, chính là lời nói còn chưa nói ra tới, người đã chạy trốn vô tung vô ảnh. "Ai? Nay thành chủ phu nhân cũng không phải cái hảo hầu hạ chủ nha." Mộc Nhược Hân là cái hiếu động phật tử, hiện tại tinh thần hảo đâu. Từ trong phòng chạy chậm ra tới, tới rồi bên ngoài hình vòng ban công liền trực tiếp phi đi xuống, giống chỉ nhẹ nhàng chim chóc, phiêu nhiên rơi xuống đất. ở mặt ảnh lâu ngoại bốn cái thủ vệ nhìn đến một Nhược Hân như vậy thân thủ, đều liễu lưa không thôi. bọn họ còn tưởng rằng cái này nhỏ sinh gầy yếu thành chủ phu nhân là cái không biết võ công nhược nữ tử, không thể tưởng được thân thủ thế nhưng như thế chi hảo. Hải, đại gia hảo. Mộc Nhược Hân hai chân rơi xuống đất lúc sau liền hướng chung quanh thủ vệ chào hỏi. Thủ vệ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quy một gối xuống đất hành lễ, khấu kiến thành chủ phu nhân, không cần hành như vậy đại lễ, đứng lên đi, tạ thành chủ phu nhân ngay tính muốn những người này lập tức thay đổi không phải dễ dàng như vậy sự mục nhược hân không hề đi chú ý những cái đó lên nghi nhìn phía trước mấy cái lối rẽ không biết đi thông nơi nào đành phải đi hỏi những cái đó thủ vệ xin hỏi này đó lộ đều là đi hướng địa phương nào hồi bằng phu nhân trung gian này là đi hướng nghị đàn bên trái chính là đi hướng võ hoa điện bên phải chính là đan linh điện ở đi hướng đan linh điện trên đường có một cái lối rẽ đó là đi hướng vân tiêu điện nghị đàn võ hoa điện linh đan điện vân tiêu điện vậy các ngươi thành chủ đi nơi nào thành chủ lúc này hẳn là ở nghị đàn cùng các vị trưởng lão thương lượng chuyện quan trọng hảo cảm ơn các ngươi chỉ lộ Mục Nhược Hân hướng thủ vệ nhóm nói lời cảm tạ, lại cho bọn hắn một cái nghịch ngợm tươi cười, sau đó hướng võ hoa điện phương hướng đi đến. A Huyền ở nghị đàn, cho nên nàng không thể đi nghị đàn, nếu không A Huyền vừa thấy đến nàng khẳng định sẽ kêu nàng trở về nghỉ ngơi. Cái tiêu tiêu tử liên nữ nhân là võ hoa điện, Nhan Phong cũng là võ hoa điện, tuy rằng đã qua, nhưng có một số việc vẫn là muốn lộng cái kết quả mới được. Cứ như vậy, Mục Nhược Hân hướng tới võ hoa điện phương hướng đi đến, nửa đường thượng còn gặp tuần tra đội, bất quá cũng không có bị tuần tra đội người xa lạ vây công, chỉ là này dọc theo đường đi gặp được người không nhiều lắm, phòng ốc cũng quanh thân đều là góc cao nhai, bên đường tuy có xinh đẹp hoa cỏ đỉnh hồng rõ, nhưng lại không ai kỳ quái người đều chạy đi đâu? liền ở một nhược hân buồn bực thời điểm, vừa vặn nhìn đến một cái trung niên nam tử cấp hường hực mà đi tới, như là muốn chạy đến địa phương nào. một nhược hân đem nam tử ngăn lại, hỏi hắn, ngươi như vậy vội vội vàng vàng, phát sinh chuyện gì sao? nam tử dừng lại bước chân, đánh giá một chút một nhược hân, cảm thấy nàng lạ mắt, có chứa để phòng hỏi lại, ngươi là người nào? nhìn không thân, hẳn là không phải ma thành người. ta là mới tới, mới tới, ma thành gần nhất có mới tới người sao? có a? một nhược hân có lệ trả lời, mặc kệ nam tử tin hay không, hỏi lại một lần, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu? rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nam tử ban tín bán nghi, ngẫm lại cũng cảm thấy một nhược hân là mới tới, nếu không không có khả năng có thể ở ma thành tùy ý đi lại, đã sớm bị tuần tra đội cấp trộm tới. Vì thế buông cảnh giới, trả lời nàng, hình đường đang ở xử trí phạm sai lầm người, liền ở phía trước không xa địa phương. Phạm sai lầm người, phạm vào cái gì sai, muốn đã chịu cái dạng gì xử phạt. Là đang linh điện một cái bình thường nữ đệ tử, vì sở ai ăn cắp đan dược, kết quả bị người bắt được vừa vặn. Dựa theo ma thành quy củ, trộm đạo chính là tội lớn, muốn chịu hỏa hình bốc cháy, chỉ là trộm đan dược mà thôi, liền phải bị sống sở sở thiêu chết, này xử phạt cũng không tránh khỏi quá nặng đi. Nam tử nghe xong một nhược thân lời này, lập tức cho nàng đánh cái cằm miệng thủ thế, thấp giọng nhếch nhọ nàng, hư. Cô nương, ngươi là mới tới, không hiểu Ma Thành quy củ, cho nên không cần loạn luôn, miễn cho đưa tới tai họa. Ở Ma Thành, ga gáy cổ trộm, háng hại lừa gạt sự là không cho phép có, ai nếu dám làm loại sự tình này, chắc chắn đã chịu trừng phạt. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải chạy nhanh đi hình đường, đưa một đứa cái kia đáng thương hải tử. Nam tử nói xong liền mau chân đi phía trước chạy, không muốn lại cùng Mục Nhược Hân nhiều lời. Ga gáy cổ trộm, háng hại lừa gạt. tội lớn. Một Nhược Hân còn ở cân nhắc nam tử nói những lời này, nhìn đến nam tử chạy xa, chạy nhanh đuổi theo đi, cũng muốn nhìn cái đến cuối. Này Ma Thành quy củ, có phải hay không quá không ai tình điểm. Một chỗ đã có một quan mà, tụ tập hơn trong người, đều nhìn trên đài bị trói ở giá gỗ thượng nữ tử. Nữ tử tóc mai hỗn độn, mặt xám như tro tàn, hai làn môi trắng bệnh, một thân tổn hại bảy tì hai mắt rưng rưng nhìn dưới đại vây xem nàng người, như là đang tìm kiếm người nào. Đột nhiên, một cái ăn mặc màu tím nhạt váy áo nữ tử vọt tới phía trước, khuyên bảo bị chói nữ tử, "Vân Đan, ngươi chạy nhanh nói ra lưỡi ngươi ăn cấp đan dược người là ai, như vậy ngươi liền không cần bị trói hỏa hình. Ngươi vì người kia ăn cấp đan dược, người kia đến bây giờ liền cái mặt đều không lộ, loại người này không đáng ngươi, vì hắn trả giá sinh mệnh." Từ Lan, hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện, không ai gạt ta. Vân Đan vẫn là không chịu nói ra dụ dỗ nàng ăn trộm đan dược người, vẫn như cũ đối người này tâm tôn ảo tưởng. Nàng liên phải bị tiêu chết, trước khi chết nàng chỉ nghĩ nhiều liếc hắn một cái, nhưng vì cái gì hắn không có tới. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn bán đứng hắn nha. Tử Lan nghe được sốt ruột, nghe được sinh khí, lên án mạnh mẽ nói, "Vân Đan, ngươi quá ngốc, cái loại này người rõ ràng chỉ là tưởng lừa ngươi giúp hắn ăn trộm đan dược mà thôi, hắn căn bản là không thích ngươi." "Có lẽ đi?" "Cái gì có lẽ đi?" "Vân Đan, nếu ngươi lại không nói ra người kia là ai, ngươi liền phải bị sống sờ sờ tiêu chết. Gần nhất trong thành không yên ổn, thành chủ mất tích năm tháng, nơi đây một khi có người xúc phạm thành quy, đó là không người sẽ thay người cầu tình. "Từ Lan, cảm ơn ngươi. Cuộc đời này có người như vậy hảo tỷ đã đủ rồi." Vân vẫn là lựa chọn tử vong tới bảo hộ chính mình trong lòng người yêu thương, lại nhìn về phía vây xem nàng mọi người, từ giữa tìm kiếm kia mặt hình bóng kiến thuộc, chỉ tiếc vẫn là không tìm được. Hắn thật sự không tới sao? Từ Lan, mục nhược hơn lúc này liền ở đám người bên trong, nghe được Từ Lan tên này, nhớ tới Hắc Cứng đối nàng nhiêu tả, là một cái cùng thế vô tranh, tâm địa thiện lương người. Cái này Từ Lan lớn lên không tồi, đơn giản nói mấy câu là có thể nhìn ra nàng là người, nghĩ đến định là cái không tồi cô nương. Nếu là Hắc Cứng thích người, đương nhiên muốn đi nhận thức nhận thức. Lúc này, hình đường hai cái đệ tử cầm cây đốt đi tới, chuẩn bị hướng đống lửa thượng đốt lửa. Từ Lan càng vì nóng, nóng, thừa dịp cuối cùng cơ hội khuyên bảo Vân Đan. "Vân Đan, không có thời gian, ngươi chạy nhanh tỉnh đi. Ngươi bị người lừa gạt, chẳng lẽ còn phải vì cái kia kẻ lửa đảo vứt bỏ mạng sao?" Vân Đan không đáp lại Từ Lan khuyên bảo, nhắm mắt lại chờ đợi liệt hỏa đốt cháy. Liên Tính nàng thật sự bị lừa, nàng cũng nhận, sai đã phạm phải, cần thiết phải có người tiếp thu trừng phạt. Vân Đan, Vân Đan tử Lan khuyên bất động Vân Đan, đành phải đi cầu hình đường hai gã đệ tử, hai vị sư minh, làm ơn các ngươi lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ nói phục nàng. Tử Lan cô nương, liền gọi vì xem ngươi mặt mũi, cho nên mới vãn nửa canh giờ hình hình. Hiện giờ nửa canh giờ đã qua, chúng ta thật sự không có biện pháp lại cho người thời gian. Hình đường đệ tử thực bất đắc dĩ, lại không muốn cũng đến đem cây đuốc ném đến tuổi lửa thượng. Mới đầu hỏa thế còn không lớn, thiêu không đến người. Tử Lan liền dùng này cuối cùng một chút thời gian khuyên Vân Đan, thậm chí là cầu nàng, Vân Đan, ngươi tỉnh tỉnh đi, không có thời gian, coi như là ta cầu ngươi, được không? Đối mặt tử vong, Vân Đan không chút nào sợ hãi, bị cười mà nhìn Tử Lan, hướng nàng nói lời cảm tạ. Tử Lan, cảm ơn ngươi. Nếu còn có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta có thể làm một đôi thân thị muội. Vân Đan, hỏa thế chậm rãi biến đại, phía dưới tuổi lửa đã toàn bộ tiêu, đang ở hướng về phía trước lan tràn. Một chi tiểu ngọn lửa đốt tới Vân Đan làm mấy, hỏa thực mau ở trên người nàng bốc cháy lên. Vân Đan Tử Lan tưởng xông lên đi cứu người, nhưng là hình đường đệ tử không cho, đem nàng giữ chặt. Phía dưới vây xem người, có chút không đành lòng xem, tới. Chính là đột nhiên, một cái nhỏ sinh thân ảnh từ trên không bay qua đi, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đi qua. Một nhược hân phi thân mặc thượng ở giữa không trung liền vứt ra lục đẳng, đem viên bụi lửa đánh tan, sau đó diệt đi vân đan trên người hỏa, tạm thời cứu nàng một mạng, bất quá cũng không có cởi bỏ dây thừng, đem nàng từ giá gỗ thượng cứu tới. ở phụ cận hình đường đệ tử thấy có người phá hư hình phạt, lập tức vây đi lên, chất vấn dập tắt lửa người. Người là người nào? Dám can đảm ngăn cản hình đường chấp hành hình phạt, ngươi có biết làm như vậy hậu quả? Ta không có muốn ngăn cản các ngươi hình phạt, ta chỉ là muốn hỏi nàng mấy vấn đề, hỏi xong lúc sau, rồi nói sau. Một nhược hân cho hình đường đệ tử một cái có lệ đáp án, không nhiều để ý tới bọn họ, xoay người mặt hướng đã bị bỏng vân đan, nghiêm túc hỏi nàng, vân đan cô nương, ngươi có không trả lời ta mấy vấn đề? Ngươi là Vân Đan không quen biết một chút Vân, kinh ngạc với nàng ra tay cứu giúp. Một cái xưa nay không quen biết người đều sẽ động thân mà ra cứu nàng, mà nàng trong lòng người kia lại liền một mặt cũng không chịu gặp nhau, chẳng lẽ nàng thật sự hay sai người sao? Ngươi trước đừng động ta là ai, trả lời ta vấn đề. Ngươi ăn trộm đang được, vì chính là ngươi người yêu thương, này tình nhưng ra, nhưng này hành đáng xấu hổ. Ta hỏi ngươi, ngươi người yêu thương vì cái gì yêu cầu đan dược? Hắn là sinh bệnh nặng, vẫn là bị trọng thương, đều không phải. Đó là cái gì? Hắn chỉ là muốn cho chính mình trở nên càng cường, sau đó bảo hộ ta. Đan linh điện tiền không lâu luyện chế ra mấy viên có thể tăng cường công lực linh đan dược, cho nên cho nên ngươi ăn cắp đan dược là vì thế hắn tăng cường công lực, mà hắn tăng cường công lực nguyên nhân chính là vì bảo hộ ngươi. Loại này buồn cười lại cấp thấp nói dối, mệt ngươi cũng tin tưởng. Nếu hắn là thiệt tình chân ý mà muốn bảo hộ ngươi, liền sẽ không cho ngươi đi ăn cắp đan dược. Thân là ma thành người, hẳn là biết trộm đạo chi tội có bao nhiêu trọng, nhưng hắn thế nhưng mặc kệ trộm đạo hậu quả, một hai phải ngươi đi trộm dược, có thể thấy được người này phẩm hạnh bất chính, lòng lang giả sói. Ta hỏi lại ngươi, hắn này thường có phải hay không thường thường muốn hỏi thăm ngươi về đan linh sự? Ngươi, ngươi như thế nào biết? Ngươi rốt cuộc là ai? Vẫn đan thần trương, cũng sợ hãi, không phải sợ chết, là sợ hãi đối mặt hiện thực nàng lấy sinh mệnh đi ái một người, kết quả là lại chỉ là một hồi lửa gạn, tiêu nàng như thế nào tiếp thu? Chỉ cần ngươi bất tử, về sau sẽ biết ta là ai. Một nhược thân vẫn như cũ không có lộ ra chính mình thân phận, càng nghiêm túc hỏi. Vận Dan, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ chết? Ta, đúng sự thật trả lời ta, ngươi có nghĩ chết? Nếu ngươi muốn chết, ta khiến cho hình đường người tiếp tục bứt lửa. Nếu ngươi không muốn chết, ta cho ngươi một cái tranh thủ mạng sống cơ hội. Hình đường đệ tử nghe được một nhược thân loại này dọa giận nói, chịu không nổi, phẫn nộ trách cứ nàng, tiểu cô nương, ngươi rốt cuộc là nơi nào tới, dám khẩu xuất của luôn. Ma Thành Quy Củ chính là thành chủ địch ra, ai cũng không thể hỏng rồi Quy Củ. Vận Dan phạm phải trộm cấp chi tội, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đã chịu hòa hình. Ngươi nếu là lại chuyện xấu, liền ngươi cùng nhau tiêu chết. Người tôi a đem nàng áp đi. Cái gì phá quy củ, một chút nhân tình vị đều không có, nên chết lại không chết, không nên chết ngược lại muốn chết, ta một hai phải đem cái tia lừa gạt nữ hải tử cảm tình hôn đảng cấp bắt được tới. Các ngươi đừng ngại chuyện của ta. Tránh ra. Một nhược hân đem muốn áp nàng hình đường đệ tử lấy ra, lúc này đang ở nồi nóng, một hai phải giáo huấn cái kia cảm tình kẻ lừa đảo không thể. Dù sao đây là a Hoành địa bàn, nàng áo điểm này việc nhỏ hẳn là không tính cái gì đi. A ngươi cũng đừng trách ta trượng ngươi thế khi người Nga, thật sự là bởi vì có chút người quá thiếu giáo huấn. Hình Đường đệ tử bởi vì trước trách nơi, không thể không đối một nhược thân đạo thủ, đem nàng bắt lấy. Cô nương, nếu nguy như thế làm lừa thành uy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Các đệ tử nói xong liền đạo thủ, hoàn toàn không cho một nhược thân cơ hội phản bác. Một nhược thân chỉ phải đánh trả tự bảo vệ mình, cùng Hình Đường đệ tử đánh lên, nhưng xuống tay không dám quá nặng, rốt cuộc bọn họ là a hoàng thủ hạ. Hình Đường đệ tử rất nhiều, ít nhất có 20 cái, một nhược thân chỉ có một người, người chung quanh không một cái dám lên tiến đến hỗ trợ. Bọn họ nào dám hỗ trợ a? Chuyện này náo đại lúc sau, phía trên nhất định sẽ phái người xuống dưới, chờ tứ đại hộ pháp vừa xuất hiện, mặt cho vao công lại cao người cũng sẽ bị bắt lấy. từ Lan thật nhiều thứ đều nhịn không được, tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng Trung Vi vẫn là không dám vừa lúc lúc này, hắc tương tới tìm tử lan, ai ngờ vào đám người nội vừa thấy, phát hiện một đợt hơn ở cùng hình đường người đánh nhau, cũng biết ngăn cản, đều cho ta dừng tay. những người này muốn chết không thành, cũng dám đối thành chủ phu nhân đầu thủ. nếu chủ thượng biết chuyện này, hôm nay chỉ sợ muốn sập xuống. chương 162, muốn thời tiết thay đổi. hắc tương một câu, hình đường người lập tức dừng tay, cũng bị một gối xuống đất hành lễ. câu kiến hắc tương thủ lĩnh. những người khác thấy hắc tương, cũng sôi nổi cung kính cúi đầu. hắc tương thân thủ lợi hại, vẫn là thành chủ bên người đại hữu nhân, lại là ưu nội thủ lĩnh, thân phận cùng tứ đại hộ pháp bình tề, cùng nhị công tử là bằng hữu, người như vậy ai dám đối hắn bất kính. Tử Lan muốn tiến lên, nhưng Trung Quy vẫn là không đi lên, ở trong đám người nhìn hững hững, một lòng thường xuyên nảy lên, trên mặt hiện lên nhàn nhạt nụ cười, cất giấu ái mộ chi tình. Hắn đã trở lại, Bình An mà đã trở lại, Bình An trở về liền hảo. Phía trước nghe nói hắn ở Ma thành bên ngoài chúng mai phục, nàng chính là thực lo lắng đâu. Hắc Hưng nhìn Tử Lan liếc mắt một cái, đối nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó mới chiều một được hân đi đến, cung kính một tiếng, phu nhân. Hắc Hưng vốn đang tưởng tiếp tục đi xuống nói, chỉ vì hắn này một tiếng phu nhân mới vừa hô lên tới, chàng tiếp theo phiến số sao, đánh gãy hắn nói. Cái gì? Phu nhân, nàng chính là thành chủ phu nhân, mới lai nàng là thành chủ phu nhân. Thiên A, đây là thành chủ phu nhân chứ không được dám ngăn cản hình đường hình phạt, còn dám nói ra như vậy có khí thế nói, Nguyên Lai nhân ra rất có địa vị đâu. Hắc Hưng, là ngươi nha. Mục Nhược Hân đã có thể cảm giác được trung quanh đám người đối nàng kinh ngạc ánh mắt, nhưng coi như không nhìn thấy, bỏ Mặc, Thanh Linh khả nhân mà đối Hắc Hưng mỉm cười, Thiên Chân vô tà mà nói, Hắc Hưng, ngươi như thế nào tới nơi này? Tới cũng hảo, bằng không trận này giá cũng không biết muốn đánh tới khi nào đâu. Vạn nhất không cẩn thận bị thương ai, ta nhưng vô pháp hướng á hoành công đạo. Vừa rồi ta ra tay rất cẩn thận, không bị thương bất luận cái gì một người. Ngươi nếu là bị thương, kia bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Hắc Hưng lịch thanh một câu, những lời này tuy rằng là đối với Mục Nhược Hân nói, nhưng lại là nói cho những cái đó hình đường đệ tử nghe lấy chủ thượng đối phu nhân ái trình độ những người này nếu là thương tới rồi phu nhân mặc cho ai cũng cứu không được bọn họ hình đường đệ tử thế mới biết chọc phải vô cùng có khả năng mức bỏ tính mạng đại phiền toái sôi nổi hướng một nhược hân xin lỗi nhận tội thành chủ phu nhân thuộc hạ không biết là phu nhân còn thỉnh phu nhân thứ tội thỉnh thành chủ phu nhân thứ tội trong đó có một cái hình đường đệ tử trong lòng có chút khắc phục lớn mật mở lời khởi bẩm hắc tương thủ lĩnh bọn thuộc hạ chỉ là dựa theo thành quy xử trí phạm sai lầm người thành chủ phu nhân sơ tới giá lông cũng không biết ma thành quy cũ muốn cứu sắp bị hỏa hình người cho nên ta chờ mới có thể ra tay Cưng nghe được ra cái này đệ tử tức giận bất bình, đứng ở trước mặt hắn, châm trọc phản bác, những lời này ngươi có thể đến thành chủ trước mặt đi nói, ta bảo đảm ngươi thực mong là có thể đi gặp riêng vương. Ma thành là ma vương sở kiến, thành quy cũng là ma vương sở lập, ma thành hết thể từ ma vương định đoạt, cho dù có phạm nhân hạ tử tội, chỉ cần ma vương một câu, người này liền không cần chết, cho nên ở ma thành, mọi việc đều từ ma vương làm chủ. Mà bọn họ cái này thành chủ đem thành chủ phu nhân đương bảo giống nhau phủng, không chừng không bao lâu này ma thành chính là thành chủ phu nhân định đoạt hình tượng đệ tử vẫn là không quá phục, chính là đem thành quy dọn ra tới, ý đồ dùng thành quy ứng phó loại này tước hiếp đến hắn trên đầu người. haưng thủ lĩnh, ta chờ chỉ là y quy củ làm việc, trừ phi có thành chủ thân hạ mệnh lệnh, nếu không vân đan hỏa hình thế ở phải làm. bọn họ y theo quy củ làm việc, nơi nào sai rồi, dựa vào cái gì bọn họ phải tuân thủ thành quy? mặt trên những cái đó cao cao tại thượng người liền có thể không tuân thủ. thành quy thành quy, chính là trong thành tất cả mọi người muốn tuân thủ quy củ, ở hắn xem ra, ngay cả thành chủ cũng đến tuân thủ quy củ, huống chi chỉ là cái thành chủ phu nhân. người tên là gì? haưng nghiêm túc lại hỏi, kinh miệt xem hạ trước mắt không biết sống chết đệ tử. Hắn lại chưa nói không cho hình đường chấp hành hình phạt, chỉ là trách cứ bọn họ cùng một nhược thân độc thủ, người này lại xả đến mặt khác để tài thượng, thật đúng là vội vã muốn đi thấy riêng Vương người. Thuộc hạ danh gọi Tung Bách. Tung Bách, ngươi cũng biết chính mình phạm vào cái gì sai. Thuộc hạ chỉ là lấy quy hành sự, không biết phạm vào gì sai. Hắn cũng thủ lĩnh nếu chỉ chính là cùng thành chủ phu nhân động thủ một chuyện, thuộc hạ không lời nào để nói. Lúc ấy thành chủ phu nhân rục muốn cứu vân Đan, mà thuộc hạ lại không biết thân phận của nàng, lúc này mới cùng nàng động thủ. Tung Bách trả lời đến đúng lý hợp tình, không cảm thấy chính mình có sai. Chính cái gọi là người không biết không tội, hắn lại không biết nữ nhân này chính là thành chủ phu nhân, động khởi tay tới có thể trách hắn sao? Hưng ngồi sồn xuống dưới, cùng Tung Bách nhìn thẳng, Lãnh túc nói cho hắn sở phạm phải sai, ngươi sai chính là tưởng dựa vào thành quy nhạy ở mọi người phía trên. Ta, ta không có từng Bách trả lời đến có điểm trục dạng, bởi vì hắn đích xác từng có ý nghĩ như vậy. Có hay không ngươi trong lòng rõ ràng? Tiến vào Ma Thành ngày đầu tiên, ngươi hẳn là liền biết Ma Thành lớn nhất quý cũ, lấy thành chủ vi tôn. Ngươi có phải hay không cho rằng thành chủ mất tích 5 tháng, đã chết ở Tha Hương, cho nên liền không kiêng nể gì, tưởng gây sóng gió? Không phải, không phải như thế. Nếu không phải như vậy, ở ngươi biết được nàng là thành chủ phu nhân lúc sau, vì sao còn dựa vào thành quy lại luôn hành sự? Lúc trước các ngươi không biết thân phận của nàng, cùng nàng độc thủ, này có thể tha thứ, nhưng lúc sau ngươi tả một cái thành quy hữu một cái thành quy, còn không phải là tưởng lấy thành quy tới áp nàng. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ma thành là một cái cái dạng gì nông nỗi.